ngươi nói cái gì vạn lịch ra đôi mắt mị thành điều khe hở ngươi vừa rồi nói hài tử từ cha mẹ sở sinh cái này chấm nghe minh bạch sau đó đâu nếu hài tử từ cha mẹ sở sinh nếu hài tử cha mẹ bản thân hoạn có bệnh tật để lại cho hài tử còn không phải là nhất hợp tình hợp lý nguyên nhân sao ngươi vạn lịch ra sắc mặt biến đổi chứng thượng bực sắc ngươi là nói chấm có bệnh truyền cho tam hoàng tử hoàng thượng hoàng thượng trước bất giận hoàng thượng có như vậy nhiều hài tử duy độc tam hoàng tử có bệnh Sao có thể là hoàng thượng truyền cho tam hoàng tử? Tam hoàng tử lại không phải hoàng thượng sinh. Theo sát lý mẫn cái này giọng nói rơi xuống đất, trong phòng mọi người đôi mắt đều nhìn về phía đứng ở trung gian Tĩnh phi. Tĩnh phi sắc mặt xôn xao mà lập tức trắng bệnh, nói hiệu nói vượng. Hoàng thượng, ngươi xem, nàng này vì cho nàng mẫu thân tẩy thoát tội danh, liền thần thiếp đều bôi nhọt thượng, thần thiếp đôi mắt từ trước đến nay hảo hảo, nào có mắt thật. Tĩnh phi nương nương có hay không mắt thật, kỳ thật, chỉ cần làm một chuyện. lý mẫn tiếp theo đối hoàng đế nói thỉnh hoàng thượng đem trong phòng hỏa toàn tắt hoàng thượng thính phi còn không có tới kịp lại khai thanh đột nhiên vạn lịch ra như là nhớ tới cái gì phất tay tức ý bảo nổi lên ở bên thái giám mấy cái công công tay chân nhanh nhẹn chờ một nhận được hoàng đế mệnh lệnh lập tức dùng thủy tới diệt trong phòng sở hữu hỏa bao gồm chậu than đèn cung đình, ngọn biên trở phòng trong bởi vì cửa sổ đắp lên dày nặng miên mảnh che đậy ánh sáng mặt trời kết quả khoảnh khắc chi gian tức là biến thành một mảnh đen nhánh. Người đôi mắt ở đại gia thường thức bên trong, bởi vì có ánh sáng chiếu xạ mới có thể thấy rõ ràng đồ vật, kỳ thật bằng không, đại đại xem nhẹ người đôi mắt trong bóng đêm năng lực. Người ở trong bóng tối, giống nhau qua vài phút lúc sau, đôi mắt đôi trong bóng tối đồ vật có thể xem càng ngày càng rõ ràng, cái này kêu làm thích nghi bóng tối. Đây là người bình thường đôi mắt thượng võng mạc kết cấu sinh lý đặc điểm. Mà những cái đó, ở trong bóng tối thấy không rõ lắm đồ vật người, gọi là bệnh quáng gà. Cổ đại người đối bệnh quáng gà trứng nhận thức không phải không có, thậm chí có người đem này gọi là thức manh. Bởi vì chim sẻ chờ loài chim ở trong đêm tối giống như cũng là giống mụ giống nhau thấy không rõ đồ vật. Cho nên, có bệnh quáng gà trứng người, giống nhau đều là vong mạc xảy ra vấn đề. Nếu ở hiện đại, rất nhiều người đều biết, khuyết thiếu vitamin A sẽ dẫn tới bệnh quáng gà trứng, cho nên muốn thích hợp hấp thụ củ cải đỏ tố. Nhưng là, đây là hậu thiên dinh dưỡng mất cân đối dẫn tới bệnh quáng gà trứng, là đảo ngược. con có một loại bệnh quáng gà trứng là trời sinh là vóng mạc thượng cha mẹ di truyền xuống dưới khuyết tật sở rất tới cho nên chu ly lại ăn cái gì dược, đều trị không hết mắt tật tức là nguyên nhân này lý mẫn đối với tam hoàng tử mắt tật vì di truyền tính bệnh tật sớm có suy đoán bởi vì rất nhiều người đều nói tam hoàng tử là từ nhỏ đôi mắt không tốt trong đó không có tao ngộ quá bất luận cái gì ngoại thương sống trong nhung lụa hoàng tử làm sao tới dinh dưỡng bất lương tia khẳng định là từ từ trong bụng mẹ mang ra tới bệnh tật nói là dược vật có thể trị thai nhi mắc tàn là có khả năng nhưng là tử tình không phải lần đầu tiên cho người ta xem bệnh không phải lần đầu tiên dùng đồng dạng dược cho người ta giữ thai người khác hài tử không có việc gì cố tình tĩnh phi hài tử xảy ra chuyện kia khẳng định không phải tử tình dùng dược sai vạn lịch ra như vậy nhiều hài tử chỉ có tam hoàng tử có việc kia khẳng định không phải phụ thân di truyền mà làm mẫu thân di truyền quan sát tĩnh phi lần đầu tiên cơ hội ở chỗ lần trước vạn thọ đồ ăn thi đấu Lúc ấy lần đầu tiên gặp mặt, tinh phi cho nàng bước đầu ấn tượng, mảnh mai. Vì sao là mảnh mai? Có lẽ rất nhiều nương nương đều thích có người đỡ đi đường, biểu hiện ra chính mình tiểu khí. Chính là, đó là đại đa số người phán đoán mà thôi. Kỳ thật, giống hoàng hậu, giống bệnh không được thuộc phi, đều không thích đi đường đều có người đỡ, kia nhiều không có phương tiện. Chỉ có đi đường không có phương tiện người, sẽ tưởng có người đỡ. Tinh phi từ chính mình vị trí, đi đến tới gặp hoàng đế nhà ở trước. vẫn luôn từ hai cái cung nữ tả hữu nâng. Này lập tức khiến cho nàng ngờ vực. Tĩnh Phi đôi mắt không tốt lắm. Nhưng là, không phải hoàn toàn ngủ. Bởi vì, Tĩnh Phi còn có thể thấy rõ ràng đồ vật. Bình thường biểu hiện, cũng không dị thường, chỉ có thể thuyết minh, Tĩnh Phi ở ngày thường đối chính mình mắt tật che giấu thật tốt. Kỳ thật Tĩnh Phi chính mình so bất luận kẻ nào đều rõ ràng hai mắt của mình có tật xấu, cho nên, mới dùng sức mà từ lúc bắt đầu đem nước bẩn hướng từ tỉnh trên đổ bác. nếu là tĩnh phi thật sự không tín nhiệm từ tình y nghệ thuật hà tất ở vương thị nói tìm được từ tình bí tức khi như vậy hứng thú hừng hực tưởng chiếm cho riêng mình nay chỉ có thể lại lần nữa thuyết minh kỳ thật tĩnh phi sớm biết rằng là chuyện như thế nào căn bản không phải từ tình sai bất quá là nàng tĩnh phi chính mình sai cái này sai nhất đang chết ở nàng sao lại có thể nói ra đâu nói ra nói là chính mình có di truyền bệnh nói là chính mình đôi mắt có tật xấu hại đến hoàng thượng hải tử một khối có tật xấu này không phải tự tìm tử lộ sao muốn vạch trần tĩnh phi siếp cũng không khó chỉ xem hoàng đế ở mới vừa nghe được lý mẫn đề cập tắt lửa khi lập tức hưởng ứng thuyết minh vạn lịch ra trong lòng kỳ thật đối này sớm có chút hoài nghi hắc ám trong phòng qua một lát công phu còn lại người mỗi người đều có thể thấy rõ ràng chính mình vị trí vị trí cũng đại khái có thể thấy rõ ràng đối phương là đứng ở chỗ nào lúc này hoàng đế ra một câu thanh âm thỉnh tĩnh phi đi đến trường công công chỗ đó giúp chớm đem muốn ăn trà đoan lại đây An tĩnh trong phòng, có thể rõ ràng mà nghe thấy tĩnh phi hô hấp một chút một chút, như vậy rõ ràng mà thở dốc. Tĩnh phi đang khẩn trương, như vậy khẩn trương, sợ hãi, sợ hãi. Bởi vì, nàng cái gì đều nhìn không thấy, chính là hoàn toàn nhìn không thấy. Nàng ở trong bóng tối có thể lập tức biến thành cái người mù. Đây là nàng từ nhỏ liền có cái này tật xấu, bởi vì nàng nương, từ nhỏ là cái này tật xấu, đem cái này tật xấu di chuyển cho nàng. Vì thế... Nàng nương từ nhỏ giáo nàng như thế nào che giấu cái này khuyết tật, ngàn vạn không cần ở trong đêm tối đi đường, nói chính mình sợ hát. Hoàng thượng. Tinh Phi nũng nịu thanh âm nói, hoàng thượng chẳng lẽ đã quên, thần thiếp đôi hát cám có sợ hai chứng. Nói như vậy, Tinh Phi đi đến chấm nơi này đến đây đi. Tinh Phi nghe thấy lời này, ngoài ý muốn kinh hỉ, vội vàng theo hoàng đế thanh âm đi qua đi, hai tay ở trong bóng tối một sờ, sờ đến, lại chỉ là đen như mực cái bản. Tinh Phi đương trường biến thành cái người gỗ. Vạn lịch ra sớm tại nói xong câu nói kia lúc sau, vô thanh vô tức mà dịch hạ vị trí. Không cần coi khinh hoàng đế giống như tuổi già sức yếu, kỳ thật, nhân ra là học quá công phu, từ nhỏ học, dịch vị trí không phát ra âm thanh có cái gì khó. Chỉ là, vạn lịch ra rất ít cùng chính mình phi tử chơi loại này siếc hoàn toàn không cần phải. Nơi nào nghĩ đến có người, thế nhưng ở hắn hoàng đế trước mặt Trang nhiều năm như vậy, Trang đến hắn hôm nay cần thiết chơi thượng loại này siếc Nhìn đến tính phi phát vị trí hoàn toàn không đúng. Phát sai rồi địa phương tĩnh phi thế nhưng liền hỏi hắn ở nơi nào thanh âm cũng không dám ra tới, rõ ràng là có tật giật mình. Vạn lịch ra mặt sát nhiên xanh mét xanh mét. Không cần phải nói, Lý Mẫn nói là đúng. Thiết chứng cứ, giờ phút này hiện ra ở hắn trước mắt, hết thể mắt thấy vì thật. Hắn là bị nữ tử này làm hại hảo thảm. Bị nữ tử này suốt lửa gạt vài thập niên, đem chính mình hài tử đều hại thảm. Vạn lịch ra nháy mắt ném đi cái bàn. Tĩnh phi bắt lấy cái bàn góc cạnh. một khối bị hoàng đế ném đi ở trên mặt đất bị ban nhỏ mấy cấp ngăn chặn thân mình vừa động không thể động vạn lịch ra ở trong đêm tối cặp mắt kia như là lang giống nhau phát ra tàn nhẫn quang chấm tĩnh phi như thế nào không nói không phải phải đi đến chấm nơi này sao tĩnh phi khỏe mắt rũ xuống hai điều chân thật nước mắt hà, đầy mặt tất cả đều là kinh hách cùng sợ hãi dùng sức cắn khỏe môi vạn lịch ra một bàn tay thẳng trù y tới rồi chính mình tâm hoa khẩu thượng thống khổ má mắng ngươi đem chấm làm hại hảo khổ làm hại hảo khổ Tinh vi lắc đầu, nỗ lực lắc đầu, tưởng nói, kỳ thật nàng không nghĩ, nàng thật sự không nghĩ, đây là đánh từ trong bụng mẹ di chuyển xuống dưới bệnh, nàng lại có biện pháp nào. Nàng không hề biện pháp, không có cách nào. Này căn bản không thể xem như nàng sai, không phải sao. Ngươi còn dám nói chính ngươi không có sai. Vạn lịch ra hướng nàng kia trương giống cấp tiểu đoán phụ mặt giống giận, ngươi vì sao lừa gạt chấm. Ngươi thành thật công đạo, nhà ngươi người còn có ai cùng ngươi cùng nhau lừa gạt chấm. Không ngừng lừa gạt chấm, còn lừa hầu Còn có, nhà ngươi nhân vi giúp ngươi giấu giếm chuyện này nhi, hối lộ trong cung bao nhiêu người. Ngươi cho chấm nhất nhất đưa tới, chấm một cái đều không tha cho các ngươi, tuyệt đối một cái đều không tha cho. Hoàng đế cưới vợ nơi nào là đùa giỡn? Cả nước ưu tú nhất nữ tử, đều cần thiết đưa vào hậu cung hầu hạ hoàng đế. Phải làm hoàng đế hậu cung lão bà, cần thiết trải qua vô số đạo chọn lửa kỹ càng chính tự. Hiện tại, thế nhưng nháo ra một cái thân có tàn tật nữ tử trà trộn vào hậu cung. cho hắn hoàng đế sinh hạ một cái thân có tàn tật nhi tử này đối hoàng thất huyết mạch mà nói là một cái thiên đại gièm pha thính phi toàn thân run run này tất cả đều là thần thiết một người ngươi một người vạn lịch ra ha ha hai tiếng ngửa mặt lên trời cười to ngươi nếu có thể đem bệnh của ngươi truyền cho nhi tử ngươi dám nói ngươi cha mẹ không có đem bệnh truyền cho ngươi chính ngươi như thế nào đến cái này bệnh thính phi một câu đều nói không nên lời chấm là hôn con sao không chấm bị mù mắt nghe ngươi nói ngươi sợ hắc cám thật cho rằng ngươi là sợ hắc. ngươi lai like ngươi nơi nào là sợ hắc, ngươi cái này lòng lang dạ sói âm hiểm giảo hoạt nữ tử liền heo chó đều không bằng chấm một đao giết ngươi đều sợ bẩn chính mình đau. vạn lịch ra dùng sức đấm đánh chính mình ngực ai nấy đều thấy được tới hoàng đế giận mau hộp máu trương công công vội vàng tiến lên đỡ lấy hoàng đế ngạnh thanh nói hoàng thượng bảo trọng long thể tĩnh phi rơi lệ thành hà trên mặt đất cuộn tròn thân thể giống cái bất lực tiểu hải tử Đem nàng bắt lại, cho chấm bắt lại. Vạn lịch ra kêu lên. Mấy cái thái dám đi qua đi, giá khởi tinh phi. Tinh phi toàn thân sủi lơ, quy xuống tới nói, Hoàng thượng, thần thiếp biết sai rồi. Ngươi biết sai. Ngươi nếu là biết sai, sẽ vẫn luôn đem tội danh bôi nhọ đến từ nương tử trên đầu sao. Ngươi căn bản không biết sai. Cho nên thần thiếp vẫn luôn hướng Hoàng thượng cáo trạng nói là từ nương tử việc làm. Tinh phi những lời này chính mình mới ra khẩu. đống nhiên minh bạch vì cái gì Lý Mẫn sẽ lựa chọn ở cái này thời cơ tới vạch chân nàng. Nếu không phải nàng trước chính miệng thừa nhận lúc trước từ nương tử cho chính mình trị quá bệnh, hiện tại, Lý Mẫn còn bắt không được cơ hội tới cấp chính mình mẫu thân chính danh. Bởi vì, nàng phía trước, liền đối chính mình nhi tử đều không thừa nhận từ nương tử cho chính mình trị quá bệnh sự, gì nói tới là nàng bôi nhọ từ nương tử. Một vòng bộ một vòng. Nàng cung hoàng hậu muốn mượn cơ dùng cái này nhược điểm tới bóp chặt Lý Mẫn cổ, không nghĩ tới. Lại vừa lúc chúng Lý Mẫn lòng kẻ dưới này, nàng đôi mắt không tốt, như vậy bí mật, chính là liền hoàng hậu cũng không biết, phụ thân cũng không biết, chỉ có nàng qua đời mẫu thân biết. Kết quả, như vậy dễ như trở bàn tay mà bị Lý Mẫn vạch trần hết thảy. Thân thiết biết chính mình sai ở nơi nào. thính Phi bỗng nhiên túi thấp đầu xuống, hoàn toàn không phản kháng bộ dáng. Hai cái thái dám giá khởi nàng, trực tiếp háp ra cửa ngoại, chỉ sợ là muốn đưa đến tông nhân phủ giam giữ lên chờ đợi hoàng đế cuối cùng xử trí. Hiện giờ tam hoàng tử vừa mới xuất phát đi giang hoài, hoàng đế không tiện ở Chu Ly không ở thời điểm, đem chính mình nhi tử thân mẫu đột nhiên cấp xử trí. Dù sao cũng phải chờ nhi tử trở về, phụ tử chi gian nói rõ ràng, lại đến làm chuyện này. Chủ yếu là xem hoàng đế đối đứa con trai này hay không coi trọng, hay không tưởng mượn sức đứa con trai này tâm. Vạn lịch ra đại uống lên nước miếng, mới chậm rãi hoãn qua khí tới, híp đôi mắt nhìn Lý Mẫn gương mặt kia, như là đều thấy không rõ lắm dường như, nói, lệ vương phi. Ngươi là sớm biết rằng việc này, có phải hay không? Đúng vậy, Hoàng thượng. Chỉ là thần thiếp vẫn luôn cùng vương ra đều cho rằng, không biết tìm được thời cơ nào có thể cùng Hoàng thượng nói. Hơn nữa, kỳ thật, thần thiếp phát hiện việc này, cũng bất quá phía trước mấy ngày chuyện này. Lý Mẫn nói. Vạn lịch ra đôi mắt, thông thả mà đảo qua bọn họ vợ chồng hai, nói, lệ vương phi cho chấm lại lập công lớn, chấm cấp lệ vương phi ban cho cái này ngự tiền y đi học Trung Quốc, càng là hẳn là. Thỉnh Hoàng thượng thu hồi thánh chỉ. Thân thiếp tự cho là không thể gánh vác khởi y thì học Trung Quốc như vậy một cái trọng trách. Lý mẫn một ngụm xin miễn. Vạn lịch ra trên mặt lập tức xẹt qua một mặt không cao hứng, lệ vương phi vì sao không tiếp thu. Là không nghĩ cho chấm cùng triều đình hiệu lực sao. Chu lệ lúc này tiến lên, cắm thượng lời nói, hoàng thượng, hoàng thượng chớ quên, thần phải về Bắc Yến phục mệnh. Chuyết kinh năm thứ nhất, tất nhiên là muốn đi theo thần hồi Bắc Yến thấy Bắc Yến ba tánh. Vạn lịch ra hơi kém tôn ra, ngươi vừa rồi lời này như thế nào không nói sớm xem ra này đối vợ chồng là sớm có dự mưu cũng có trách chính mình nhạc mẫu bị người bôi nhọ thanh danh là có trách nhiệm giúp lao bà cấp nhạc mẫu tẩy thoát tội danh lúc này không động thân mà ra càng đại khi nào nhàn nhạt mà phiết phiết mi cần vạn lịch ra nói các ngươi hồi lâu không có vào cùng cùng dung phi gặp nhau đều là toàn làn đi dung phi cẩm ninh cung ngồi ngồi đi còn lại chuyện này đến lúc đó lại nói hiện tại quan trọng chính là cựu công chúa muốn đưa đến dung phi dưới gối nuôi nấng Các người nên vì Dung Phi nhiều thao điểm tâm. Dung Phi cái thứ nhất đi ra, quỳ xuống tạ ơn. Xem là cự tuyệt không được. Lý Mẫn cùng trượng phu một khối, đi theo Dung Phi đi trước Cẩm linh Cung. Ra đến trong việc khi, nhìn đến Tĩnh Phi kỳ thật còn không có bị áp đi, quỳ gối trong viện, chờ Hoàng đế xác định có phải hay không áp hướng Tông Nhân Phủ. Rốt cuộc, lần trước Thái tử Phi điên rồi về sau, Hoàng đế đối Tông Nhân Phủ càng là chán ghét tới rồi cực điểm. Cọ qua Tĩnh Phi bên người. Tĩnh phi kia nói ác độc ánh mắt bắn thẳng đến đến Lý Mẫn trên người, "Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi siếp." Tĩnh phi nương nương. Lý Mẫn ngừng ở bên người nàng, có một câu, "Vốn dĩ bổn phi không nghĩ nói." Nhưng là, nghĩ đến kỳ thật Tĩnh phi nương nương giống nhau là bị chẳng hay biết gì người đáng thương, không bằng bổn phi bán cho Tĩnh phi nương nương một ân tình đi. "Ngươi cho rằng buồn cung sẽ tin vào ngươi bất luận cái gì lời nói sao?" Ngươi hồ ngôn loạn ngữ, ngươi lời dẻn pha, ngươi âm hiểm giả hoạt, Tĩnh phi một chữ một chữ mà cắn. Chính là, bổn phi nói chính là sự thật, không phải sao? Nếu tính phi nương nương không muốn nghe, kia còn chưa tính. Hử. Tính phi hừ lạnh một tiếng, ngươi nhưng thật ra nói đến nghe một chút xem, làm bổn cung nghe một chút ngươi này trương miệng chó, có thể lại phun ra thứ gì ra tới. Phía trước đi tới dung phi, bỗng nhiên quay đầu lại, như là vọng đến Lý Mẫn chỗ đó. Chỉ thấy Lý Mẫn ở Tĩnh phi bên thai nói câu nói cái gì về sau, tính phi bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Nương nương. Chu lệ ở Dung Phi mặt sau khai thanh. Dung Phi đột nhiên phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy ngực mánh ngẻ, ở đối thượng hắn một ánh mắt lúc sau lập tức buông xuống đi xuống. Tinh Phi giờ này khắc này, đột nhiên hướng về phía hoàng đế nhà ở hô to hoan uổng, hoàng thượng. Hoàng thượng, thần thiếp có chuyện muốn nói, thần thiếp muốn nói cho hoàng thượng, có ai mới là chân chính lửa gạt hoàng thượng người. Vạn lịch ra ở trong phòng mới vừa thoải mái mà nằm ở gối dựa thượng, tưởng hoan khẩu khí, bị hạ đôi mắt đánh cái ngủ gật nhi, đống nhiên chi gian. ngoài phòng tính phi kia vài câu tiêu oan thanh âm truyền tiến vào làm hắn trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ phiền chán trương công công không có đem tội nhân tiến đi sao vạn lịch ra lệnh giọng hỏi trương công công tiểu tâm đáp lời nói nhi nô tài là nghĩ lần trước hoàng thượng vừa mới nói lại có phạm nhân cũng không thể áp đến tông nhân phủ cái kia chỗ ngồi đi cho nên nô tài nhất thời không biết đem mang tội người áp hướng nơi nào hảo tưởng chờ hoàng thượng nghỉ một lát hỏi lại này dùng đến hỏi sao Đem nàng đưa đến lưu tần cái kia lãnh cung đi. Vạn lịch ra sinh khí mà nói. Nhận được mệnh lệnh thái giám, vừa muốn đem Tĩnh phi kéo tới. Tĩnh phi cái này nóng nảy, nếu như bị bắt được địa phương nào đi, kia thật là một đi không trở lại, nàng như thế nào đều đến kéo dài tới chính mình nhi tử trở về cho chính mình cứu mạng. Bởi vậy, càng là dùng sức giãy rua, hô to cứu mạng, một sốt ruột hạ, mặc kệ là trường hợp đem toàn bộ lời nói đều nói ra, chỉ hy vọng hoàng đế tha nàng, hoàng thượng, hoàng thượng. Người ta mới là bị người lừa bị người, hoàng thượng có biết hay không, hoàng thượng hiện tại hải tử, có cái cùng tam hoàng tử. Giống nhau, chính bị loại này bị người lừa gạt thống khổ. Lời nói truyền tới trong phòng mặt, đau đớn hoàng đế màng hai, Vạn lịch ra mí mắt thằng nhảy, lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, xông thẳng ra khỏi phòng tử. Trương công công chạy nhanh ôm áo lông trồn đi theo hoàng đế phía sau, sợ hoàng đế bị phong quát đến cảm lạnh. Hoàng thượng! Tinh Phi thấy hoàng đế tới rồi chính mình trước mặt. lập tức hai tay nào qua đi ôm lấy hoàng đế đùi, thanh thanh đều nước mắt mà nói hoàng thượng người kia đem hoàng thượng cùng thần thiếp đều làm hại hảo khổ a người đem lời nói cho chấm nói rõ vạn lịch ra đối nàng đột nhiên vừa uống tinh phi ngừng tiếng khóc rũ mắt nhỏ giọng nói đến hoàng thượng thượng thư phủ vương thị thân hoạn mắt thật, nàng hai cái thân sinh nữ nhi một cái cấp hoàng thượng làm con dâu một cái hiện tại chính hoài hoàng thượng nhi tử vạn lịch gia hai mắt vẫn luôn giống thiên thu hút ra con cá Trong nháy mắt mềm đi xuống Ngọc Thanh cung những cái đó phập phồng tiếng thét chói thai Dần dần dừng ở mặt sau Lý mẫn là tùy trượng phu cùng nhau ngồi cố kiệu Đi trước cẩm ninh cung trên đường Tưởng cái này tĩnh phi nương nương thật là nóng nảy Hoàn toàn không bận tâm Lý Hoa cũng là hoàng hậu nương nương trận doanh một phân tử Càng sẽ không cố kỵ đến Lý Hoánh là chính mình tương lai con râu Dù sao, vì cho chính mình trốn tội Đem từ nàng trong miệng nghe được nói trảo thành cứu mạng dâm dạ Lập tức cùng hoàng đế nói. vạn lịch ra lúc này khẳng định là không có bị khí đến hộp máu cũng sẽ khí thành trúng gió nhất khủng hoảng phải kể tới nàng cái kia hoài long thai vốn dĩ nương long thai có thể tác vai tác phúc đi xuống đại tỷ long thai vốn là lý hoa lớn nhất âu dù bất quá nếu hoàng thượng trước tiên đã biết đứa nhỏ này một khi sinh hạ tới có lẽ sẽ giống chu ly như vậy đâu đến nỗi ly hoánh gả cho vốn là đôi mắt không tốt tăng ra hiện tại lại đến một cái chính mình cũng hoảng có bệnh về mắt Cha mẹ song song cũng có thể đem mắt tật chuyển cho phía dưới hai tử, kia còn phải. Dung Phi chỉ cần nghĩ vậy một chuỗi liên tiếp kết quả, đều không khỏi mà một trận tim đập. Chỉ sợ, không ngừng nàng một người muốn tim đập. Hiện tại, nghe nói đến tin tức lục cung, sợ là cái nào người, đều phải sợ Lý Đại Phu sợ muốn chết. Tưởng Tĩnh Phi như vậy cơ mật chuyện này, Vương Thị kia đối mẹ con khả năng chính mình cũng không biết bí mật, đều bị Lý Đại Phu xem thấu. Tựa hồ, thiên hạ không có gì bí mật có thể giấu được Lý Đại Phu. sở hữu có tật giật mình người lúc này tim đập đều có thể bị dọa ra tới phân phó cung nữ đem trà bưng lên chiêu đãi hai vị này khách quý về sau Dung phi lẳng lặng mà ngồi một lát có thể là ngay từ đầu chuẩn bị tốt lời kịch bị tĩnh phi này cọc sự ngắt lời lúc sau cũng không biết từ đâu mà nói lên cầm ninh cung tĩnh lặng giống như tĩnh mịch vốn dĩ nhà mình thân thích tới làm khách đó là cao hứng cỡ nào chuyện này Dung phi nhẹ nhàng thở dài ra khẩu khí nói lệ nhi con mẹ ngươi bệnh có phải hay không hào chút Chu lệ nghỉ ngơi trong tay chén trả đắp, mẫu thân bệnh kỳ thật vốn nên tốt một ba sau tiếp theo cái đến phiên ai hết bệnh rồi Dung phi nghe được lời này ngẩng đầu trong mắt như là lộ ra một tia kinh nghi Chu lệ nói câu nói kia không có tiếp theo nói Dung phi khăn lau lau khoe miệng mẫu thân ngươi ngậm đắng nuốt cay đem bọn họ hai huynh đệ lôi kéo đại ngươi tức phụ hiện tại là bị hoàng thượng nhận định vì nước ý rẻ y thuật tinh vi đúng là bởi vì như thế lần trước hồi phục nương nương thời điểm thần đã nói. Thần Cung Chuyết Kinh sẽ chiếu cố hảo mẫu thân, nương nương còn có gì băn khoăn? Dung Phi lập tức đã không có thanh âm. Trong phòng không khí không giống lần trước, có lẽ bởi vì có lần trước cãi nhau qua duyên cớ, trở nên như đi trên băng mỏng. Dung Phi thật cẩn thận, là liền cung nữ Châu Nhi nhìn cũng không dám tin tưởng. Ngồi một thời gian sau, Chu Lệ đứng dậy, nương nương, canh giờ không sai biệt lắm, Thần cùng Chuyết Kinh cần phải trở về. Hiện tại giờ nào? Dung Phi hỏi. Châu Nhi đi lên tới đáp, hồi nương nương. giờ thân giờ thân vọng đến cửa sổ bên ngoài sắc thật màn đêm ở bông xuống chấm dãi bất chi bất giác bên trong sắc trời đều biến đen dung phi nói nếu đều đến dùng bữa tối canh giờ hộ quốc công cùng phu nhân lưu tại bổn cung nơi này dùng sòng cơm lại đi đi cái này chỉ sợ không tốt chu lệ một ngụm cự tuyệt dung phi nhẹ thuốc hai điều chân mày thở dài lệ nhi người ta cũng là thật lâu không có một khối ăn cơm xong la ta thừa nhận lần trước gì nói chuyện là vóc chút Chính là, không đều là vì ngươi cùng mẫu thân ngươi hảo. Nương nương cùng tinh vương phi tỉ muội thâm tình, thần không tỏ ý kiến. Lệ nhi lời này ý gì? thỉnh nương nương vẫn là kêu hồi thần hộ quốc công tương đối ổn thỏa, nơi này là trong cung, nương nương là hoàng thượng nữ nhân. Dung phi thoáng chốc lại lần nữa không có thanh âm. Chu lệ chắp tay, nương nương, thần cùng triết kinh này liền cáo tử. Nghe thấy trượng phu lời này, Lý Mận đứng dậy, đi đến dung phi trước mặt hành quá lễ tiết lúc sau, đi theo trượng phu vừa muốn rời đi. Dung Phi bỗng nhiên đem Châu Nhi gọi tới, người cấp bổn cung đến trong phòng đem đồ vật mang tới. Châu Nhi vội va đi, vội va hồi, mang theo hai cái tiểu thái dám nâng cái dương lại đây. Lý Mẫn thấy đều không cầm nói, nương nương thật cũng không cần tặng lễ. Lần trước, nương nương mới vừa đưa quá hộ quốc công phủ hậu lễ. kia nơi nào là cái gì hậu lễ? Bất quá là tiểu hài tử sinh ra dùng vòng tay thôi. Đây là, bổn cung nhàn rỗi không có việc gì thời điểm, cùng trong cung một đám thị nữ làm hài tử quần áo, có áo đông vỡ trở. Cầm. Dung Phi nói hơi hơi dơ lên khỏe miệng lộ ra một mặt ý cười, đây là lao gì đau hài tử, còn không được sao. Theo Lý đều nói như vậy, khẳng định là lấy về đi. Chính là, Lý Mẫn thật không dám tiếp, thận trọng nói, nương nương, mấy thứ này lưu tại trong cung đi. Nương nương chớ quên, cựu công chúa muốn lại đây. kia mới là nương nương hài tử. Nương nương nếu không hảo hảo chiếu cô cựu công chúa, hoàng thượng sẽ nghĩ như thế nào? Nếu là vàng bạc tài bảo, tiếp liên tiếp. Cố tình là tiểu hài tử đồ vật, như thế nào tiếp, tiếp nhận tới, không phải biến thành Dung Phi được cái này mất cái khác, sao có thể không màng kiểu công chúa cảm thụ, làm đồ vật cấp nhà khác hài tử. Dung Phi sửng sốt, như là không nghĩ tới điểm này, chân tay luống cuống mà đứng ở chỗ đó, làm người đặt cảm giác thực đáng thương dường như. Chu lệ xoay người phất tay háo liền đi. Lý mẫn theo sát sau đó, biết Lao công tức giận cái gì. Lao công tức giận là, Dung Phi như vậy người thông minh, loại này việc nhỏ nhi như thế nào sẽ không biết. nhưng dung phi càng muốn trang đi tới cửa châu nhi thay thế dung phi tới đưa bọn họ hai người lên xe khuất hạ đầu gối đối với bọn họ vợ chồng nói thỉnh hộ quốc công cùng với hộ quốc công phu nhân thứ lôi nương nương nàng là gần đây thân mình thật sự không tốt lắm cho nên trí nhớ cũng không phải thực hảo đối này nhìn trượng phu ở nơi đó đối với xe ngựa không có quay lại thân tới lý Mận ý bảo châu nhi đi lên trước nhỏ giọng nói đại khái nương nương là sớm quên mất thần thiếp lúc trước tiến cung khi lần đầu tiên nhìn thấy nương nương khi lời nói dược không phải ăn nhiều liền tốt châu nhi trên mặt đột nhiên như là bị thứ chất hạ huyết hồng huyết hồng ở ban đêm có vẻ như vậy khó coi huyền thương ở còn ở trong cung sao lý mẫn hỏi ở ở châu nhi gật đầu bởi vì bổn phi lần trước tới lần này tới tựa hồ đều không có nghe thấy thấy huyền thường ở thân ảnh cho rằng huyền thường ở là dịch cung lý mẫn đôi mắt ở ban đêm sâu kín mà loe loe ánh sáng như là đối với cẩm đình cung nhất thiên lặng nơi đó châu nhi thấp hèn đầu nói tuyển thường ở từ nhân tề thường ở sự đã chịu kinh hách về sau, cơ hội đều không ra khỏi cửa. Dung Phi nương nương tưởng thỉnh nàng lại đây ăn chén nước trà, nàng cũng không dám. Vì cái gì không dám? Châu Nhi khỏe miệng hơi cong, còn không phải bởi vì tin vào bên ngoài người những lời này đó Nhi, cho rằng nương nương sẽ cho nàng trong chén trà hạ độc. Muốn nói cho người ta hạ độc, Dung Phi mới sẽ không làm như vậy rõ ràng ngu xuẩn sự tình. Chính mình trong cung người nếu xảy ra chuyện, chẳng sợ không phải chính mình làm. đều phải gánh vác khởi tương ứng trách nhiệm, giống như Lưu Tần cần vì Tề Thường ở sự tình phụ trách giống nhau. Châu Nhi này thanh buồn cười xác thật có chút đạo lý. Xe ngựa chuẩn bị tốt, hai người vừa muốn bước lên xe ngựa khi, phía trước đi tới một đội người. Nhìn kỹ, thế nhưng là hai đội người, vừa vặn ở giao lộ cấp độ phải. Đi tới thái tử, đột nhiên vì tao nộ đến mặt khác hoàng tử sự, có điểm kinh hoàng bộ dáng, lại là lui nửa bước. Chu Kỳ xông thẳng đến thái tử trước mặt, hỏi, "Nhị ca, Hôm nay tam ca đi rồi, ngươi như thế nào không chính mình đến cửa nam Tiễn đưa đâu. Thái tử một tia hoảng loạn, đầu lươi đánh kết nói, bổn cung đã làm người tặng đồ đi qua. Đồ vật đó là thứ yếu. Quan trọng là, nhị ca ngươi không chính mình tự mình đi, không phải có vẻ không có thành ý sao. Chu kỳ đem cuối cùng hai chữ thành ý kéo lao trường, một đôi mắt đào hoa ở trong bóng đêm tinh tinh sáng lên. Thái tử đột nhiên, là than khẩu lão lớn lên khi nói, bổn cung khó xử, phi tâm ra, vô pháp lý giải. Những lời này, lại là đem Chu Kỳ miệng lập tức ngăn chặn. Chu Kỳ chính sửng sốt một lát nghĩ tìm nói cái gì bác bỏ khi. Thái tử ngược lại là đánh giá nổi lên nàng, cùng với nhìn nhìn kia đầu hộ quốc công phủ xe ngựa, hỏi nàng, ngươi là tới tìm hộ quốc công, vẫn là lệ vương phi. Nhị ca đâu? Ta là tới tìm lệ vương phi. Nhị ca nếu tìm lệ vương phi, ta cũng tìm lệ vương phi hảo. Ngươi, thái tử Chu Minh thật là thiếu chút nữa bị nàng tức điên thân thể, đương nàng mặt phất tay háo. Không có thời gian cùng ngươi lăn lộn mù quáng. Ngươi tam ca nói ngươi nói rất đúng, loại này tinh tỉnh, làm việc không đủ bại sự có thừa. Chu kỳ giống nhau bị hắn lời này cấp khí đến, há mồm liền mắng, nhị ca như thế nào không nói nói chính ngươi. Nhị ca chính ngươi làm chuyện này, đến bây giờ có giống nhau có thể thành sao. Mỗi lần còn không phải đến dựa đệ đệ cho ngươi chui đi. Hai cái hoàng tử khắc khẩu thanh một đường xảo lại đây, che ở hộ quốc công xe ngựa phía trước. Chu lệ tưởng lên xe ngựa bước chân chỉ có thể là thu trở về. Quay đầu, cặp kia giống như không vui đôi mắt đảo qua phía trước hai cái khắc khẩu người. Thái tử cùng lão mười một đều tức khắc không có thanh âm. Lệ vương. Mười một chiếc quy quy củ củ mà chắp tay ôm quyền. Người một người. Chu lệ hỏi. Chu kỳ vốn định chỉ đùa một chút nói, chính mình là cùng thái tử một khối tới, chính là, mắt thấy chu lệ sắc mặt không đúng. Hộ quốc công tâm tình giống như không tốt. Nàng vội vàng thu hồi lời nói, sửa miệng nói, đúng vậy, ta một người. Vừa vặn ở dao lộ đụng vào ta nhị ca. Thái tử điện hạ. Chu lệ hướng thái tử nhạt nhẽo mà được rồi cái quân thần chi lễ. Tùy theo, lại lần nữa khóa trụ 11, ngươi một người tới làm cái gì? Không biết đây là hoàng thượng hậu cung sao? Chu kỳ bị hắn ngữ khí dọa sợ. Phải biết rằng, nàng là lần đầu tiên gặp được tâm tình không vui hộ quốc công. Hộ quốc công không có phát giận, chỉ là cặp kia u lánh đôi mắt, đều giống như từ bắc cực thổi tới gió lạnh, có thể đem người trực tiếp đông chết. Ai u? Cái kia tiểu tử như thế nào có như vậy một cái ca thật là đem người hù chết, hù chết. Đã ngồi ở trong xe ngựa Lý Mẫn, nghe thấy được chính mình trượng phu ở xe ngựa ngoại nói chuyện thanh âm, nghe có chút không thích hợp, vì thế, xúc lên màn xe. Chu Kỳ dành trước thấy nàng mặt, kêu cứu mạng chạy tới, lệ vương phi, cuối cùng thấy ngươi. Lý Mẫn kinh ngạc mà nhìn nàng cái chán chạy ra giọt mồ hôi, hỏi, mời một ra tìm bổn phi là vì chuyện gì? Lệ vương phi. Chu Kỳ giơ lên tay háo lau lau cái chán. Không có gì, chỉ là tưởng lệ vương phi, cho nên đến xem lệ vương phi. Lời này chẳng phải là tìm chết. Thái tử nghe vậy, đều rụt hạ cổ, hổ thẹn đến không dám nhìn mười một đệ. Chu lệ từ nghe xong chính mình thê tử cởi bỏ cái này phong lưu mười một ra là cái nữ về sau, ghen đó là khẳng định sẽ không, chỉ là mặt lập tức đen một tầng. Lấy bọn họ vợ chồng nói giỡn thực hảo chơi sao. Lý mẫn có thể cảm giác được từ trượng phu chô đó thổi qua tới gió lạnh, rét lạnh đến cực điểm, lãnh người chết không đền mạng Thật đáng thương, cái này lão 11, cố tình đã đến nàng lão công ván sát thượng. Chu kỳ không biết chính mình lại nói sai nói cái gì đem hộ quốc công đắc tội, chỉ thấy hộ quốc công cặp kia tròng mắt như hổ rình mồi mà đảo qua tới khi, đầu lưỡi lắp bắp mà nói, không, không, ta này không phải đùa giỡn lệ vương phi, chỉ là, chỉ là cái gì? Đùa giỡn buồn vương nội tử, lại đi đùa giỡn buồn vương đệ đệ. Chu lệ lạnh lùng mà phát ra một tiếng hàng cười, 11 ra thật là nam nữ thông an, phong lưu vô độ. Ngày khắc thần có phải hay không nên đem 11 ra ham mê đều bẩm báo cấp hoàng thượng biết? Không. Ta này chỉ là nói giỡn, thiên địa chứng giám, đúng hay không, nhị ca. Chu kỳ một tiếng thét trói thai, bắt được thái tử Long Bảo, trốn đến thái tử phía sau. Chu Minh tắc bị nàng này thanh thét trói thai cấp khiếp sợ, khi nào một giọng nói biến như vậy tiêm, giống nữ nhân dường như, hắn này trong nháy mắt đều hoài nghi 11 biến thành nữ nhân. 11 đệ, 11 đệ, Chu Minh nếp ngăn mày, liền kêu hai tiếng. chu kỳ dù sao tránh ở hắn mặt sau không chịu ra tới dựa vào gần khi mười một trên người một loại khác mùi thơm của cơ thể bay tới thái tử trong lỗ mũi chu minh đều giác ngạc nhiên mười một đệ ngươi là lao phấn mặt như thế nào đều là hương phân vị ngươi này cũng quá kỳ cục giống hộ quốc công nói kỳ cục đến liền quy củ đều không nhớ rõ ngày khác bị hoàng thượng thấy làm sao bây giờ chu kỳ ngực đột nhiên nhảy dựng ngẩng đầu lên vọng đến bốn phía tam đôi mắt tùy theo buông lỏng ra thái tử long bảo Lui ra phía sau hai bước, tay háo rộng nói, là thần đệ thất thố, thái tử điện hạ. Thanh âm lạnh băng, càng không giống ngày thường cái kia vô câu vô thúc, phóng đẳng không kềm chế được lao 11. Chu Minh thấy nàng cái dạng này ngược lại nói không nên lời trách cứ nói, chỉ phải thở dài, thật là bị ngươi bắt ca cấp sủng, toàn là vô pháp vô thiên nông nỗi. Nói xong, xoay người đối hộ quốc công nói, thỉnh lệ vương xem ở 11 gia tuổi thượng ấu phân thượng, tha thứ 11 gia lô mãng. Chu lệ cặp mắt kia. Từ 11 như là gục xuống trên đầu thu hồi tới, hỏi, thái tử tìm thần cùng truyết kinh là có chuyện gì? Thái tử ngần người, tiếp theo, đôi mắt quét đến 11 chỗ đó, nói, 11 đệ không có gì sự nói, trở về, không cần ở khắp nơi đi lại. Hộ quốc công nói không sai. Nơi này là hoàng thượng hậu cung. Chu kỳ sơ cái mũi, nhị ca đây là đuổi ta đi là được. Là huynh đệ, đều có nói cái gì không thể cấp huynh đệ nghe. Thái tử thẳng trứng mắt, là, buồn cung là đuổi ngươi đi. Người cái này tính tình, không dạng tốt, bổn cung nào dám đem ngươi lưu lại nơi này nghe chính sự nhi. Khoe miệng một câu, chu kỳ đó là phát ra một tiếng cười lạnh, đi thì đi. Vốn dĩ nghĩ thật vất vả cùng nhị ca thân thiết một hồi, chỗ nào biết nhị ca cũng không đem 11 đương huynh đệ xem. Lý mẫn rửa vào cửa sổ xét thượng bấn cật mà nheo nheo mắt, thú vị mà xem xét này đối huynh đệ đối mắng. 11 này há mồm, sắc thật độc ác, không biết có phải hay không bị người nào đó chỉ đạo. Thẳng đem thái tử như là veo tới rồi trên cổ đi nói. Thái tử Chu Minh chỉ phải chật vật nên chiến. Rõ ràng, nhân gia Chu Kỳ là theo thái tử tới xem náo nhiệt, chẳng sợ không thể lưu lại nơi này nghe, chỉ cần nhìn đến thái tử thật là có tâm cùng bọn họ hai cái tiếp xúc, đều có thể đại khái đoán được chút cái gì manh mối tới. Chu Kỳ như là nổi giận đùng đùng phất tay háo phải đi, quay đầu lại, hướng Lý Mẫn cho đó vứt đi ý vị thâm trường thoáng nhìn. Lý Mẫn không có đối nàng cái này thoáng nhìn có bất luận cái gì hồi phục Chu Kỳ xoay người đi rồi, dưới chân sinh phong, đi bay nhanh. Nàng phía sau tiểu thái giám phúc tử, kia một đường chạy chậm, mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp nàng. Thanh âm dần dần đi xa, tê 11 mười một ra, người chậm một chút đi, chờ nô tài đem đèn lồng để ở phía trước cho người chiếu lộ. Chu Minh hung hăng hướng trên mặt đất phun ra khẩu đàm. Ngừng đầu, đối thượng bọn họ vợ chồng hai thân khí, lại là lập tức như héo tàn hoa như héo, nói, mười một đệ không quy củ địa phương, làm hai vị chê cười Là buồn cung cái này đương ca không đủ uy tín, uống không được đệ đệ. Thái tử cũng coi như là làm hết sức. Chu lệ nói, Chu Minh nghe hắn ngữ khí ba phải cái nào cũng được, mũi đau sót, nói, Lao Tam đi rồi, trong cung không còn có một cái huynh đệ có thể tín nhiệm buồn cung. hai ra, không phải vẫn luôn nhất tin cậy thái tử điện hạ sao? Chu Minh ngẩn ra một chút, tiếp theo như mày, 12 đệ tuổi nhỏ, buồn cung còn chỉ sợ liên lụy 12 đệ. Kỳ thật, thái tử là thừa quốc ư? Cái này có thứ là mọi người rõ như ban ngày thái tử vất thức ở thái tử một khi nói dối tất cả mọi người có thể xem rõ ràng cho nên chu minh cực nhỏ chơi cái gì hoa chiêu bởi vì hắn biết chính mình không tốt với ra vẻ thực dễ dàng bị người vật trần. cho nên lý mẫn cùng chính mình lão công đều biết ít nhất thái tử này há mồm là rất ít nói không phải lời nói thật chu minh hướng bọn họ hai cái phun lời nói thật nói thái tử phi bệnh chuyện này khả năng lệ vương cùng lệ vương phi đều nghe người ta nói qua Nguyên lai là chỉ Thái tử phi sự. Vừa vặn Lý Mẫn tưởng từ Thái tử trong miệng nghe một chút, Hoàng hậu nương nương người nói có phải hay không lời nói thật. Bởi vậy cùng lao công đúng rồi cái ánh mắt lúc sau hỏi Thái tử phi không phải ở Tông nhân phủ thụ hàn về sau tâm thần tăng dã ở trong cung tĩnh dưỡng sao? Chư bỏ tâm thần đã chịu kích thích kỳ thật Thái tử phi mấy ngày trước đây sốt cao dùng mình bệnh tình lệnh buồn cung đều kham ưu lên buồn cung hiện giờ đều không thấy được nàng một mặt. Nghe nói Hoàng Thái Tôn có thể nhìn thấy Thái Tử Phi. Sao có thể? chu Minh trong miệng không tự kìm hãm được toát ra tới kia cổ sầu lo, thuyết minh hắn trong lòng khủng hoảng. Đại khái là sợ hãi chính mình mẫu thân đem Thái Tử Phi đều cấp giết. Lý Mẫn đống nhiên lập tức, càng cảm thấy đến chu Minh ất ức đến cực điểm. Hoàng hậu nói cái gì, đều không thể giết chính mình con dâu. Bởi vì Hoàng hậu không phải Trang Phi. Trang Phi có lẽ sẽ ngớ ngẩn, Hoàng hậu tuyệt đối không thể sẽ. Hú hồ! Thái tử Phi đối với hoàng hậu mà nói hữu dụng, hoàng hậu không có lý do gì sát thái tử Phi, chỉ xem ở hoàng thái tôn mặt mũi thượng đều không thể sát. Là ai, làm thái tử lo lắng thái tử Phi an nguy. Lý mẫn những lời này vừa ra, thái tử Chu Minh sắc mặt đống nhiên giống ăn cứt cho giống nhau. Xem thái tử giờ phút này biểu tình, đều không cần nói cũng biết. Chỉ có thể nói cái kia ở sau lưng nói chuyện nữ nhân, ngu xuẩn tới rồi cực điểm, chẳng lẽ không biết nói như vậy, vừa không là đá rơi xuống thái tử Phi cơ hội. còn sẽ dẫn tới đến mẹ chồng nàng dâu không hợp lại nói tiếp đều là bởi vì thái tử bất ức liền nói kia lời nói người ý tứ đều hiểu lầm kia cũng là nếu giống nhau bất ức nam nhân nghe nói chính mình lao bà khả năng thân hoạn bệnh truyền nhiễm mau chết nói ước gì đối phương nhanh lên chết đi miễn cho lây bệnh cho chính mình nhưng cái này thái tử cố tình không ngừng bất ức hơn nữa xuẩn căn bản nghe không ra nhân ra ý tứ thái tử nếu thật lo lắng thái tử phi an nguy trực tiếp hỏi hoàng hậu nương nương chẳng phải là càng tốt Thái tử đôi mắt, nhìn nhìn bọn họ hai người, ngay sau đó hiện ra một tia ưu sầu. Có thể thấy được đến, thái tử cùng Hoàng hậu câu thông không phải mái, không phải một ngày hai ngày chuyện này. Kỳ thật chỉ cần xem thái tử phía trước làm ra tới một loạt chuyện ngu xuẩn, đều cần thiết từ Hoàng hậu tới thu thập giải quyết tốt hậu quả, đều có thể thấy được một vài. Lệ Vương Phi Chu Minh Trung Quy là nhịn không được, trực tiếp hỏi, Lệ Vương Phi có thể hay không đúng sự thật nói cho buồn cung, thái tử phi bệnh, có chị sao? Có. Chỉ thấy nghe thấy cái này tự thái tử, không ngừng không có trên mặt lộ ra nửa điểm vui sướng cảm xúc, là lộ ra một mặt kinh ngạc bộ dáng. Lý mẫn thật không biết nói như thế nào người này hảo, vung xuống màn xe. Kia đầu, lão công lên xe ngựa. Hai người ngay sau đó ném xuống cái kia vẻ mặt ngây ngốc thái tử, ngồi xe ngựa rời đi cái này thị phi rất nhiều hoàng cung. Lý thái tử có mấy trượng xa lùng cây, một đôi sâu kín đôi mắt nhỏ hạt châu khóa lại thái tử gương mặt kia. Hoàng hậu xuân tu trong cung, điểm nổi lên đàn hương ở lư hương cắm thượng hai căn hương về sau hoàng hậu ngồi ở trên giường ẩn hiện ra một tia mệt mỏi ngọc thanh cung chuyện này tĩnh vi chuyện này đều truyền tới nàng nơi này tới thật gọi người kinh ngạc vệ lập quân cảnh tượng vội vàng mà vào phong khách cung nữ cho hắn bưng tới một cái thau đồng rửa tay không lương nói hoàng hậu cấp công công để lại đồ ăn hoàng hậu nương nương nói công công ăn cơm lại đi vào thấy hoàng hậu nương nương không có quan hệ nô tài trước cấp hoàng hậu nương nương đáp lời kia thỉnh công công đợi chút Đãi nô tì đi vào trước hỏi qua nương nương cung nữ xoay người vào bên trong hỏi qua hoàng hậu lúc sau ra tới hướng vệ lập quân ý bảo vệ lập quân vài bước đi vào nhìn thấy hoàng hậu quỳ một gối xuống đất thế nào hoàng hậu hỏi thần nếm thử lệ vương phi biện pháp bởi vì thần không thể xác định lệ vương phi là dùng người nào huyết cấp người bệnh chữa bệnh thần chỉ có thể trước suy đoán lúc ấy ở đây vài người có lệ vương phi hứa thái ý hộ quốc công phủ thị vệ cùng với tiểu lý vương gia cùng tiểu thế tử Hoàng hậu hơi hơi mở to mở to mắt, người trong lòng hẳn là có đáp án, là. Bởi vậy nô tài ở lần trước hoa tần ở thời điểm, không hảo cùng nương nương nói thật. Nói như vậy, thật là thất gia tiểu thế tử. Nô tài tưởng, hẳn là không có sai. Nô tài dùng mất tử huyết, rót vào cho một cái thái giám, cái kia thái giám không có thân mình không thoải mái địa phương. Nếu hoàng hậu nương nương đồng ý nói, vì tránh cho đêm dài lắm ngộng nô tài này liền đem thế tử huyết, rót vào cấp thái tử phi. hoàng hậu đối này trong lòng khẳng định là có một tia chần trờ trên mặt đột hiện do dự công công có mấy thành nắm chắc công công chẳng lẽ không cho rằng cái này chữa bệnh biện pháp có chút tà môn lấy một người huyết trở thành cứu một người khác bệnh dược chưa bao giờ nghe thấy cũng không biết là cái gì nguyên lý nghe tới là thực tà môn làm lên càng tà môn vệ lập quân cẩn thận mà nói mặc kệ như thế nào sự thật bại ở trước mắt chỉ có lệ vương phi biện pháp cứu người bệnh tánh mạng hoàng hậu một tiếng thở dài thanh bị có cảng khái Công công không biết có hay không nghe nói qua, hôm nay lệ vương phi ở Ngọc Thanh Cung có hiện ra một khác hạng kỳ tích. Nô Tài mới vừa nghe nói, vậy lập quân trắng non yêu Mỹ mặt xẹt qua một đạo chấm sắc, không thể không nói, lệ vương phi giống như thần tiên. Dù sao, nô Tài là phía trước cũng không biết tính phi thân hoạn bệnh tật. Tĩnh phi sợ hắc, nhưng ai có thể nghĩ đến Tĩnh phi sợ hắc nguyên lai không phải vì lấy lòng hoàng thượng, mà là, hoàng hậu nói tới đây, không khỏi giận dữ, bởi vì chính mình giống nhau bị Tĩnh phi lừa rất nhiều năm. Tinh Phi lừa nàng không nói, đến cuối cùng, Tinh Phi vì bảo toàn chính mình, thế nhưng cam tâm tình nguyện thượng Lý mẫn bao, đem Lý Hoa một khối cấp kéo xuống thủy. Phải biết rằng, Lý Hoa là nàng kế tề thường ở về sau, tỉ mỉ lựa chọn một khắc viên quân cờ. Có hoài long thai Lý Hoa nơi tay, tương đương có một đạo cầu trì. Chi nhân chi diện bất tri tâm. Hường buồn cung phía trước, đãi nàng giống như thân tỉ muội. Kỳ thật thượng, ở lần trước vạn thọ đồ ăn thi đấu, buồn cung sớm nên phát hiện, nàng dã tâm. đã sớm làm nàng sẽ không cố kỵ đến buồn cung kia đều là bởi vì tam gia ngày càng đã chịu hoàng thượng coi trọng hoàng hậu cười lạnh tam gia cặp mắt kia hiện tại lệ vương phi vừa nói ra tới tương đương với là nhất định phải mù hoàng thượng sao có thể tiếp tục nể trọng một cái sẽ mắt mù hoàng tử tính phi đây là tự mình chuốc lấy cực khổ nhưng là cũng không nghĩ tới vệ lập quân đột nhiên đốn một tiếng hoàng hậu lại lập tức tiếp thượng hắn cái này lời nói không sai lệ vương phi là cái mang thủ nhớ kỹ tính phi thủ Tam gia thủ, cho nên, mắt nhìn Tam gia đi rồi, đại khái là nhớ rõ lần trước Tam gia vì bảo chính mình mẫu hậu tàn nhẫn độc các cái gì đều có thể làm ra tới, mới lựa chọn cái này thời cơ xuống tay. Chu Ly trở về sẽ nghĩ như thế nào? Mắt thấy, cái kia thù hận hắn nữ nhân, trả thù hắn nữ nhân, lúc này thật đem hắn mẫu thân biếm lánh cung. Hoàng hậu cặp mắt kia, nhìn trong phòng kia chản đèn cây đỏ, trên mặt biểu tình dần dần biến mơ hồ. Không phải mỗi người đàn bà. đều có thể ngồi vào hoàng hậu cái này trí cao vô thượng phượng ghế ngồi xuống phượng ghế cái này khổ cũng chỉ có ngồi xuống vị trí này thượng nữ nhân có thể lý giải hiện tại hoàng hậu là bỗng nhiên nhớ tới chết đi trước hoàng hậu không biết hiếu đức hoàng hậu chết thời điểm đều suy nghĩ chút cái gì xuyên qua rèm trâu tiểu thân ảnh làm các cung nữ một chuỗi đều sợ hãi hoàng thái tôn chu chuẩn không đợi các cung nữ bọn thái dám ngăn trở vọt vào hoàng hậu trong phòng hướng về phía chính mình mãi mãi quỳ xuống dập đầu nói thỉnh hoàng mãi mãi cứu thái tử phi mặc kệ hoàng mãi mãi làm cái gì hoàng tôn tuyệt đối sẽ không trách cứ hoàng mãi mãi hoàng hậu đôi mắt tức khắc mở to hạ quay đầu lại nhìn đến quỷ gối chính mình trước mặt đứa nhỏ này một tiếng tự đáy lòng cảm khái thanh không khỏi mà ra ngươi đứa nhỏ này mau đứng dậy đi nếu là ngươi hoàng mãi mãi không cứu ngươi mẫu phi ai cứu ngươi mẫu phi chu chuẩn ngầm đầu hốc mắt như là lăn lăn ánh sáng bộ dáng lần trước bổn cung biết ngươi đi cầu quá lệ vương phi vì sao ngươi lần này không hề ra ngựa đâu hoàng hậu hỏi chu chuẩn nho nhỏ ngôi một chữ một chữ cắn lệ vương phi có thể giúp buồn cung sự thật ở hữu hạ bởi vì lệ vương phi cùng buồn cung cũng không phải người một nhà vậy ngươi cũng có thể đi cầu phụ thân ngươi thái tử điện hạ bất lực chỉ có hoàng mãi mãi có năng lực này chỉ thấy hoàng hậu bỗng nhiên biến sắc quắp làm càn ngươi phụ vương mãi đương kim thái tử người nào có thể không tôn trọng hắn phụ tử mãi quân thần hoàng tôn minh bạch Chu chuẩn dập đầu. Vệ lập quân cặp kia sắc nhọn đôi mắt, giống nhau đặt ở chu chuẩn trên đỉnh đầu. Đứa nhỏ này, một chút đều không giống thái tử. Đại khái Lý Mẫn lúc trước nguyện ý ra tay tương trợ đứa nhỏ này cũng là nguyên nhân này. Lại có, Lý Mẫn cấp thất gia trong phủ người chữa bệnh thời điểm, chẳng lẽ là thả thủy cho hắn? Đồng dạng bởi vì đứa nhỏ này duyên cớ, cho nên cố ý để lại điều sinh lộ cấp thái tử phi. Không biết vì sao, vệ lập quân phát hiện chính mình bất chi giác mà suy nghĩ nhiều, trong ngáy mắt. đều hoàn toàn đoán không ra lý mẫn ý tưởng. Một phương diện, cố ý cho hắn thiết môn tạp cứu người, một phương diện lại như là cố ý phóng thủy cho hắn, lý mẫn đến tuột cùng suy nghĩ cái gì? Chỉ đột nhiên cảm thấy một ý niệm xẹt qua trong đầu khi, vệ lập quân toàn bộ ngây ngẩn cả người, là sợ ngây người. Chẳng lẽ Lý Mẫn từ lúc bắt đầu, kỳ thật phòng bị không phải hắn, mà là một người khác. Vạn Lịch ra buổi tối gạo chưa thấm, một đường bãi giá đến Hàm Phúc cung. Hàm Phúc cung chủ tử là Thuần Tần. nhưng thuần tần sớm tại nhận được tin tức về sau lập tức chạy tới cái khác trong cung tránh hòa đi hiện tại trong cung chỉ còn lại có cái kia chạy đều tuyệt đối không chạy thoát được đâu lý hoa vạn lịch ra duỗi chân bước vào cửa phòng long bào phất một cái tức giận lửa giận bạn gió lạnh xông thẳng vào phòng lý hoa mang theo cung nữ ở trong phòng quỳ vẫn không nhúc nhích chỉ chờ hoàng đế đi đến chính mình trước mặt vừa nhắc đôi mắt thời điểm cùng hoàng đế cặp kia lạnh băng ánh mắt mới vừa chạm vào cặp nháy mắt toàn bộ thân mình toàn phát run lên đây là lần đầu tiên nàng lần đầu tiên nhìn đến vạn lịch gia dùng như vậy ánh mắt nhìn nàng như vậy lãnh băng triệt tận xương luận trước kia vạn lịch gia đối ánh mắt của nàng nhi có lẽ ngẫu nhiên có điểm tiểu sinh khí nhưng là cũng tuyệt đối không phải như thế lạnh băng càng nhiều thời điểm là mang theo ôn nhu ý cười sủng lịch nàng lý hoa cảm thấy chính mình vào cung về sau mọi thứ đều là vì hoàng đế làm được tận trung tận lực là hoàn toàn mà ái người nam nhân này nguyện ý vì cái này nam nhân làm hết thảy Sao lại có thể? Người nam nhân này sao lại có thể bởi vì những người khác nói mấy câu mà thôi, lập tức nghi ngờ khởi nàng đối hắn thiệt tình. Hoàng thượng. Lý Hoa đột nhiên chịu hạ cái mũi, la trả trực khóc thanh âm, như là đoạn nhân tâm trạng. thần thiếp biết hoàng thượng nhất định là cho rằng thần thiếp lừa gạt hoàng thượng. Người biết. Lý Hoa cắn hàm răng, hoàng thượng, thần thiếp thật sự không biết tình. Thần thiếp chưa bao giờ biết chính mình trên người có thể hoạn có bệnh về mắt, thần thiếp nếu biết đến lời nói. Đôi mắt đã sớm cái gì đều nhìn không thấy, có thể giấu được hoàng thượng sao. Vạn lịch ra tiếng hừ lệnh, Tĩnh phi cũng như vậy nói cho chấm, nói chính mình cũng không phải đôi mắt có tật xấu, bất quá là sợ hát. Kết quả đâu? Thần thiếp tin tưởng, nay trong cung, nếu không phải Tĩnh phi nương nương chính mình nói ra, không ai có thể biết được Tĩnh phi nương nương đôi mắt thật sự có tật xấu. Là, chính là, có người, ở Tĩnh phi không có thừa nhận phía trước, trước vạch trần Tĩnh phi quỷ kế. Hoàng thượng là chỉ thần thiếp muội muội sao. lý hoa nói hoàng thượng chẳng lẽ không biết bởi vì nàng nương quan hệ cho nên thần thiếp mội mội sớm ghen ghét thượng thần thiếp cùng với thần thiếp muội muội. người trước kia không phải nói các ngươi tỷ mội quan hệ có thể so với kim hoa đó là đã từng thần thiếp một bên tình nguyện từ lần trước nàng làm hại mẫu thân lý hoa nói đến lúc này vừa định sát hạ khoe mắt kết quả hoàng đế chỗ đó một cái ánh mắt làm nàng vèo đem nước mắt nuốt trở về người ý tứ là chỉ châm cùng thái hậu đều mắt bị mù vạn lịch ra tức giận lý hoa lúc này rốt cuộc minh bạch hoàng đế là hoài một khang lửa giận lại đây nhận định nàng có tội hoàng thượng lý hoa đột nhiên đứng lên đối mặt hoàng đế nói năng có khí phách hoàng thượng dựa vào lương tâm thần thiếp dựa vào lương tâm nói cái này lời nói thần thiếp tự nhận là hoàng thượng cúc cung tận tụy thanh thanh bạch bạch ngươi là thanh thanh bạch bạch vạn lịch ra chỉ là cười lạnh hảo ngươi đảo cho chấm nói nói cái nào là lục cái nào là hồng sớm chuẩn bị tốt đồ vật công công từ hoàng đế phía sau đi ra đôi tay phủng một cái mâm, mâm mặt trên phô khối vải bố trắng, vải bố trắng mặt trên, tổng cộng thả 10 viên hạt châu. Hoa Huyền Nghi, ngươi nói cho trẫm, nơi này, nào viên hạt châu là màu đỏ, nào viên hạt châu là màu xanh lục. Lý Hoa ban đầu tưởng tượng, này còn không dễ dàng, chẳng lẽ nàng sẽ liền màu xanh lục màu đỏ đều phân không rõ sao? Tư nhỏ, nhìn trên nóc nhà ngói đen, trong phòng hồng lương, hồng chính là hồng, lục chính là lục. Cái này Lý Mẫn, thật là vì trả thù các nàng mẹ con, tới rồi bị ma quỷ ám ảnh nông nỗi liền loại này nói dối đều có thể biên ra tới cho rằng nàng lý hoa là người mù sao nàng lý hoa lại không giống tĩnh phi tĩnh phi là biết chính mình đôi mắt có tật xấu mà cố tình giấu giếm tự thân bệnh tật tĩnh phi kia gọi là xứng đáng trừng phạt đúng tội nàng lý hoa là cái gì từ nhỏ đừng nói các nàng hai tỷ muội vương thị đều chưa từng có xem qua tình bệnh tật nhưng lý mẫn này một trạng là đem vương thị nhà mẹ đẻ đều cáo thượng quá khôi hải lý mẫn chẳng lẽ không biết nàng đại cứu vương triệu hùng là tiếng tâm lừng lẫy y lý thuật tinh vi thái y sao có thể liền chính mình muội muội cùng cháu ngoại gái đôi mắt có hay không tật xấu cũng không biết hoàng thượng lý hoa kiều thanh nói hoàng thượng hay là đã quên thân thiếp nhưng cho tới bây giờ không có nói qua chính mình sợ hắc hơn nữa thân thiếp trên đầu mang tiêu chi châm thượng phỉ thúy tức là màu xanh lục thân thiếp sẽ không biết chính mình mang phỉ thúy là cái gì nhan sắc muốn nói là di vãng vạn lịch ra nghe được nàng những lời này khẳng định giao động Chính là, có tính phi vết xe đổ về sau, vạn lịch ra hiện tại, là tình nguyện tin tưởng chuyên nghiệp nhân sĩ nói nhiều một ít, tin tưởng lý mẫn nói nhiều một ít. Hảo, hoa huyển nghi như thế có nắm chắc, kia đêm này mười viên hạt châu lục hạt châu lấy ra tới, hẳn là dễ như trở bàn tay sự tình. Chấm không cần ngồi, đứng ở chỗ này chờ ngươi chọn lựa. Chọn xong rồi, nếu hoa huyển nghi chọn đều là đúng, chấm đại đại có thưởng. Nghe thấy hoàng đế những lời này, lý hoa lập tức bắt được cơ hội, vốn gối nói, như vậy. Thần thiếp đôi hoàng thượng cũng có một cái thỉnh cầu. Hoa Huyển Nghi nói, nếu thần thiếp lấy ra tới lục hạt châu không có lầm, không phải đại biểu thần thiếp cũng không có thân hoạn mắt tật sao? Như vậy, những cái đó bôi nhỏ thần thiếp thân hoạn mắt tật người, nên xử trí như thế nào? Vạn lịch ra giọng nói lạnh lùng mà lộ ra ti hàn khí, này dùng đến hỏi sao? Chấm, nhất thống hận những cái đó hãm hại bôi nhỏ người khác tiểu nhân. Vô luận là ai, phạm vào bôi nhọ tội, chấm chắc chắn lấy trọng luận tội. Nếu đối phương là cao cao tại thượng lệ vương phi đâu? Vạn lịch ra như mày, không phải bởi vì sợ xử trí không được Lý Mẫn, mà là nhớ tới buổi chiều Lý Mẫn làm cho hắn mặt nói những lời này đó, kết quả, Lý Mẫn tất cả đều là đối. Muốn Hoàng đế nói, Hoàng đế trong lòng thật hy vọng có một lần Lý Mẫn là sai, nếu không, này ngực thiệt tình cũng không thế nào thoải mái. Như thế nào chuyện gì đều bị nữ nhân này nói đúng? Hoa huyển nghi yên tâm đi. Thiên tử đều cùng thứ dân cùng tội, huống chi một cái kẻ hèn vương ra phi tử. Lệ Vương Phi hôm nay cùng chấm rằng có thời điểm cũng nói, nếu nàng bản nhân có sai, có bôi nhỏ người khác hiểm nghi, nguyện ý lĩnh tội. Vạn lịch ra tùy theo phẩy tay háo một cái, nói, hoa huyển nghi bắt đầu đi, Trâm còn không có ăn cơm chiều đâu. Lý Hoa trong miệng hàm răng thật sâu mà cắn, tưởng, cái này lý mẫn là lấy chính mình tánh mạng đều bồi thượng tới bôi nhỏ các nàng mẹ con. Vừa lúc, làm ngươi biết chết như thế nào. Ánh mắt ngay sau đó, dừng ở này một loạt vải bố trắng thượng hạt châu thượng. bởi vì màn đêm đã là buông xuống sắc trời biến hắc chỉ có thể là trong phòng điểm nổi lên đèn tới chiếu sáng lên này một loạt hạt trâu ngọn đèn dầu là dựa theo bình thường quy củ điểm không thể thuyết minh hỏa sáng trưng rốt cuộc quá lượng ánh lửa đối người đôi mắt cũng là không thoải mái nhưng lý hoa một đôi mắt hiện tại nhìn đến này vải bố trắng thượng hạt châu khi chỉ cảm thấy hôi hôi ánh đèn không đủ bộ dáng nay lệnh nàng trong lòng mạc danh nổi lên một tia nôn nóng tùy theo đối bên cạnh cung nữ thái dám nói đem đèn lấy lại đây nếu không bổn tiểu chủ như thế nào phụng mệnh chọn hạt châu vạn lịch ra nghe thấy nàng lời này mày thượng chọn khóe miệng nhấp khẩn trương công công nhìn mắt hoàng đế biểu tình dù sao cũng phải hoàng đế đồng ý mới có thể đem đèn lấy qua đi vạn lịch ra gật đầu trương công công tự mình cầm chi ngọn nến đi qua đi cấp lý hoa chiếu hạt châu nhưng thật mau lý hoa phát hiện hiện tại không phải quá mờ mà là quá sáng quang hỏa chiếu vào hạt châu mượt mà bề ngoài thượng lệnh hạt châu phản quang càng là muốn chọc mù nàng đôi mắt dường như lý hoa trong lòng càng thêm nôn nóng xuất khẩu tức là mắng người đây là chiếu hạt châu vẫn là chiếu bổn tiểu chủ có người như vậy lấy ngọn đến sao trương công công mặt già một bạch hắn vào cung đã bao nhiêu năm làm được hiện tại ở hoàng đế bên người có tầm ảnh hưởng lớn vị trí nói câu thật sự điểm nói cho dù là hoàng hậu cùng hắn nói chuyện đều đến hảo khách khí hiện tại một cái nho nhỏ huyền nghi thế nhưng trước mặt mọi người mắng khởi hắn tới lại xem hoàng đế Nghe Lý Hoa há mồm liền mắng toàn không có dáng vẻ bộ dáng, vạn lịch ra mặt đã sớm đen một tầng. Mới vừa cái kia ngọn đèn dầu vốn chính là vừa văn tốt. Hắn hoàng đế tuổi lớn, xem khuôn chữ hồ, nhưng là, xem trước mắt này bài hạt châu đều có thể thực mau phân ra hồng lục chi biệt. Mà Lý Hoa lại cọ sát cái cả buổi, trong chốc lắt ghét bỏ ánh đèn ám, trong chốc lắt ghét bỏ ánh đèn quá lượng. Đương nhiên không phải trương công công sai, rõ ràng là Lý Hoa hai mắt của mình đều nhìn không ra tới hồng cùng lục khác nhau. hoa huyền nghi chấm lại cho ngươi một lần cơ hội nếu ngươi thành thật thừa nhận chính mình phạm phải hành vi phạm tội hoàng thượng lý hoa cắn môi không bỏ khẩu thần thiếp như thế nào sẽ không biết hồng cùng lục Thân thiếp trên đầu mang hạt châu rõ ràng là lục không tin thân thiếp đem chính mình trên đầu hạt châu bắt lấy tới cấp hoàng thượng xem biên nói lý hoa biên lập tức đem chính mình trên đỉnh đầu trâm ngọc lấy xuống dưới chỉ vào hạt châu chỉ vào ngọc bính đây là lục thần thiếp không có nói sai đúng hay không hoàng thượng Ngươi nói không sai, cái này là lục. Chính là vì cái gì ngươi đối với ngươi trước mặt này bài hạt châu nào viên là lục, lại chậm chạp nói không nên lời. Vạn lịch ra nghi ngờ ánh mắt bắn lại đây khi Lý Hoa tức khắc bực bội, ngón tay ngay sau đó nhặt ra 10 viên hạt châu bên trong 5 viên hạt châu, nói: Hoàng thượng, này mấy viên hạt châu là lục. Hiện tại trong phòng có công công chờ nhiều người làm chứng, thân thiếp là bị bôi nhỏ sự thật, hoàng thượng có thể xem rõ ràng. Thỉnh hoàng thượng trị tiểu nhân tội. kia năm viên bị lý hoa nhặt ra tới lục hạt châu cùng với dư bị lý hoa nhận định vì hồng hạt châu hạt châu chia làm hai bài vẫn như cũ chỉnh tề đặt ở vải bố trắng thượng vạn lịch ra đôi mắt chỉ là ở lý hoa kia tức giận trên mặt đánh giá liếc mắt một cái lúc sau đối trương công công nói ngươi đi đem 16 sáu ra mang lại đây 16 sáu ra không phải trang phi nhi tử sao lý hoa trong lòng cả kinh chính ngọc không hiểu hoàng đế lời này là có ý tứ gì vạn lịch ra nói chấm biết ngươi cùng trang phi gần đây đi gần Trang Phi đối với ngươi cũng khá tốt. Mười sáu ra, một cái tiểu hải tử, càng không có lý do gì bôi nhỏ ngươi, đúng hay không? Trâm cũng sợ tin vào tiểu nhân lời dèm pha, tùy tiện định rồi ai tội. Cho nên, thỉnh mười sáu ra lại đây phán đoán này mười viên hạt châu nào viên là hồng, nào viên là lục, tốt nhất bất quá. Hoa huyển nghi cho rằng Trâm quyết định này, đối đãi ngươi hay không công bằng. Lý Hoa khi đó trong mắt xoay chuyển, tưởng hoàng đế lời này, là cô ý lừa nàng. Rõ ràng là nàng nhặt đúng rồi nhưng là muốn nàng giao động để chui đầu vô lưới, vẫn là nói, nàng thật sự có nhặt sai rồi khiến cho hoàng đế hoài nghi. Ở trong phòng muốn tìm chính mình người khi, mới phát giác không biết khi nào, trong phòng chính mình người, đều bị đuổi đi ra ngoài. Thấy được nàng khắp nơi tìm người ánh mắt, vạn lịch ra lạnh lùng mà lại hừ một tiếng, khoanh tay đi tới bên cửa sổ thượng, xem đều không liếc nhìn nàng một cái. Không bao lâu, 16 gia bị mang lại đây. 16 gia từ trước đến nay là không sợ trời không sợ đất dạng. cẳng chân cái kia gãy xương chỗ mới vừa chữa khỏi bước chân mại không phải thực lưu loát tiến vào tưởng cấp hoàng đế quỳ xuống khi bị vạn lịch ra ngăn lại ngươi đi xem kia bài hạt châu đây là chấm muốn tặng cho hoa huyển nghi cùng mẫu thân ngươi hạt châu ngươi cấp lấy ra một ít lục tới chấm hảo làm quyết định này đó cấp hoa huyển nghi này đó cho ngươi mẫu thân mười sáu ra nghe thấy hoàng đế lời này liền nghi vấn hoàng thượng lục hạt châu cùng hồng hạt châu có khác nhau sao tiểu hai tử nơi nào có thể biết được trong cung tinh phong huyết vũ có quan hệ lý hoa mắt tật chuyện này chỉ sợ chỉ truyền vào trang phi lô thai đều không có truyền tới 16 sáu thai đó là 16 từ lần trước té gây chân về sau vẫn luôn bị trang phi cấp nút lại không chuẩn lại tùy tiện chạy loạn tin tức tự nhiên bế tắc rất nhiều vạn lịch ra hướng nhi tử cười cười tiêu biểu tình miễn bàn nhiều hòa ái dễ gần nói đứa nhỏ đốc, chấm là tưởng cho ngươi mâu thân cùng hoa huyển nghi xứng trang sức hông hạt châu lục hạt châu xuyến một khối không phải khá xinh đẹp sao Ngươi cho châm cẩn thận chọn điểm, châm tuổi lớn, đôi mắt không phải thực hảo, sợ không có thấy rõ ràng. Đến lúc đó, trâm tặng cho ngươi mẫu thân đồ vật, cũng có ngươi một phần tâm ý. Một ba bảy một người tiếp một người. Mười sáu ra nghe thấy hoàng đế nói như vậy, nơi nào có thể biết được hoàng đế lời nói những cái đó thâm trầm hàm nghĩa, chỉ là không nghĩ tới hoàng đế cư nhiên sẽ đem như là như thế quan trọng nhiệm vụ giao cho hắn. Vạn lịch ra nhi tử nhiều, không thiếu hắn mười sáu này một cái. Cảnh này khiến những cái đó mấy đứa con trai. Chỉ có thể là tưởng tẫn biện pháp ở hoàng đế trước mặt suốt đầu, tranh đoạt khiến cho hoàng đế chú ý 16 ra phía trước một hai phải đi ra ngoài chơi, nói là tiểu hài tử chơi tính đại, còn không bằng nói là soát chính mình ở phụ thân trong lòng tồn tại cảm. 16 đối với hoàng đế vội gật đầu, hoàng thượng yên tâm, nhi thần khẳng định sẽ đem lục châu nhi giúp hoàng thượng cẩn thận mà lấy ra tới, tuyệt không sai nhi. Ở đây Lý Hoa vừa nghe, lập tức chứ cấp. Nàng chính mình cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ như thế sốt ruột. rõ ràng Chính mình là phân rõ hồng cùng lục, hồng còn không phải là xà nhà, lục còn không phải là trên nóc nhà mái ngói. Này nhưng sao lại thế này? Tưởng cấp 16 tới cái ánh mắt, nhưng 16 cái kia tiểu hài tử chỗ nào hiểu được nàng kia cái gì ánh mắt. Còn nữa, nàng hiện tại là bị công công ngăn ở trong một góc đứng, đã không thể cùng 16 nói chuyện, cấp 16 xử cái ánh mắt đều khó. Dưới tình thế cấp bách, Lý Hoa nhéo đứt trong tay khăn. 16 lúc này đi đến khay đồng trước mặt, đối với kia vải bố trắng thượng 10 viên hạt châu. bởi vì đây là năm viên năm viên hai bài chỉnh tề sắp hàng hắn là không có nhìn ra này trong đó có cái gì kỳ quặc chỉ cho rằng vốn là như vậy phong cho người ta chọn xem này bài hạt châu khi 16 nói câu lời nói hoàng thượng này đó hạt châu ở nhi thần trong mắt màu sắc tựa hồ ảm đạm chút lý hoa nghe thấy hắn lời này tựa hồ là như ở trong ngậu mới tỉnh chính là làm theo nghĩ không ra sao lại thế này màu sắc cảm đạm hay là hồng cùng lục sẽ bởi vì cái này phân không rõ rõ ràng không phải 16 miệng tuy rằng nói như vậy ngón tay lại thập phần linh hoạt căn bản không cần ngươi chần chờ lập tức đem những cái đó lục hạt châu chọn ra tới chỉ thấy là ở lý hoa lấy ra tới lục hạt châu bên trong lấy ra hai viên lại ở lý hoa cho rằng là hồng hạt châu bên trong hạt châu bên trong lấy ra bốn viên nói hoàng thượng nhi thần chọn xong rồi nơi này tổng cộng có 6 viên lục hạt châu 4 viên hồng hạt châu cấp nhi thần mẫu phi cùng với hoa tuyển nghi xứng sâu nói vừa vặn là một đôi nhi hoàng thượng không nghiêng không lệ Vừa lúc, Lý Hoa miệng lập tức ninh hạ, mau ninh oai Nàng sớm nên nghĩ đến, hoàng đế sao có thể cấp năm viên lục châu năm viên hồng châu, đến lúc đó như thế nào phân? Lúc này Lý Hoa hoàn toàn là đã quên hoàng thượng mới vừa nói cho các nàng chuối hạt nhi kia lời nói là lừa gạt 16. Nghe xong 16 cái này lời nói, vạn lịch ra như là trong mắt mãn mang ý cười, tràn ngập từ ái mà vươn tay, ở nhi tử trên đầu sờ soạn một vòng nhi, nói, 16 chọn hảo. 16 đôi trang phi hiếu kính chấm đều xem ở trong mắt ghi tạc trong lòng. Hảo, chấm này liền ban trang phi một đôi bị rực song phi như ý bổng, lại ban 16 một con tức nhi, như thế nào? Nay đại khái là vạn lịch ra đối chính mình lần đầu tiên ban thưởng, 16 cao hứng không gì sánh kịp, giống chó nhật giống nhau đối hoàng đế gật đầu, hoàng thượng, nhi thần nhất định sẽ đem tức nhi dưỡng phì phì, làm hoàng thượng đến nhi thần trong cung thấy khi nhìn cao hứng. Vạn lịch ra cười, làm trương công công đem hải tử mang đi ra ngoài, đồng thời đem lễ vật tức khắc đưa đến trang phi trong cung. Mười sáu cao hưng phấn chấn mà đi ra ngoài, kỳ thật dọc theo đường đi đầu nhỏ âm thầm giật mình. Nguyên lai phải được đến hoàng đế khích lệ là dễ dàng như vậy, chỉ cần chọn mấy viên lục hạt châu ra tới. Kia bàn 16 chọn xong hạt châu, ở trong phòng lạnh băng mà nằm ở vải bố trắng thượng. Lý Hoa đột nhiên đánh cái thật đáng sợ dùng mình. Đột nhiên giống như mới hiểu được vì cái gì hoàng đế làm người bưng tới khi dùng vải bố trắng, mà không phải lụa đỏ. Vải bố trắng bốn chính là cho người ta tống chung. Nếu hoàng đế không phải có 99% nắm chắc, như thế nào làm người dùng vải bố trắng Đoan Hạt Châu lại đây? Lý Hoa nghĩ như vậy, nhưng thật ra suy nghĩ nhiều. Nếu gọi người phân lục Hạt Châu cùng Hồng Hạt Châu, phía dưới làm sắc sấn bố sao có thể dùng màu đỏ, chỉ có thể dùng màu trắng. Trong cung người đều là cái dạng này, chỉ cần có một chút sai lầm, đều có thể liên tưởng đến cách xa vạn giảm đi. Chẳng sợ cái kia cao cao tại thượng nam nhân, duy ngã độc tôn ngôi cửu ngu nam nhân. Hoàng đế đều là như thế. Vạn lịch ra trong lòng hiện tại tưởng tất cả đều là, hảo a, này một đám không biết sống chết, đều nghĩ lừa gạt hắn, lừa hắn, làm hại hắn con cháu thế thế đại đại như bệnh, này còn phải. Ở trong mắt hắn, tinh phi, lý hoa này đó, chết mấy cái đầu đều không đủ bồi thường hắn vạn lịch ra. Hoa huyền nghi, ngươi nhớ rõ ngươi mới vừa phía trước chính mình lời nói sao. Đen như mực trong phòng, hoàng đế xoay người trở về, kia trương long nhan ở ban đêm thật giống như há mồm mánh thu giống nhau lý hoa chỉ kém thê lương mà hét lên một tiếng cái kia hai chân mềm lún toàn quỷ trên mặt đất hoàng thượng hoàng thượng thân thiếp thật không biết làm sai chỗ nào thân thiếp trước nay đều là phân rõ hồng cùng lục bằng không hoàng thượng làm thần thiếp lại phân một lần hồng lục hạt châu thần thiếp lúc này khẳng định nghiêm túc sẽ không phạm sai lầm nhi cấp hoàng thượng làm rõ trắng lý hoa run run rẩy rẩy âm sắc ở trong phòng phiêu đảng. hoa huyển nghi lời này là nói phía trước hoa huyển nghi cho chấm làm việc nhi đều không phải nghiêm túc có thể tùy tiện lừa gạt chớm vạn lịch ra thanh âm nói năng có khí phách không không phải hoàng thượng thần thiếp là chỉ thần thiếp vừa rồi là khẩn trương khẩn trương cho nên đem hồng lục đều lẫn lộn này giống vậy bối thơ giống nhau một cái khẩn trương câu thơ đều bối không đúng rồi hoàng thượng có thể minh bạch thần thiếp giờ phút này khẩn trương tâm tình lý hoa tưởng vỗ ngực bộ phát thể độc người xác định vạn lịch ra đôi mắt ở trong bóng tối dạng dỡ sáng lên thần thiếp xác định Lý Hoa cắn cắn môi, tưởng, vô luận như thế nào cần thiết chịu đựng này một quan. Ừ. Vạn lịch ra nói, Hoa huyển nghi nghĩ kỹ, nếu chấm lại cấp Hoa huyển nghi một lần cơ hội, Hoa huyển nghi lại chọn sai rồi nói, muốn như thế nào gánh khởi trách nhiệm. Phía trước Hoa huyển nghi chính là luôn miệng nói người nào đó bôi nhỏ ngươi cùng mâu thân ngươi, nhưng là, hiện tại sự thật bại ở trước mặt. Chấm là cái công bằng chính nghĩa, sẽ không thiên vị chính mình hậu phi minh quân, điểm này, chấm cũng cùng hộ quốc công lệ vương phi đều nói qua. Lý Hoa sửng sốt một chút. Nếu lại chọn sai nói, là cho Lý Mẫn cơ hội phản kích. Hơn nữa, nàng thế nhưng trong lòng giờ này khắc này đã không có một chút nắm chắc chính mình tuyệt đối sẽ không chọn sai. Bởi vì, vạn lịch ra tuyệt đối sẽ so với phía trước càng nghiêm thêm xem kỹ nàng hay không có gian lận hành vi. Mắt thấy nàng đều chọn sai rồi một lần. Hơn nữa sai như vậy thái quá cùng rõ ràng, hiển nhiên là sai rối tinh rối mù. Hoàng thượng, Lý Hoa bỗng nhiên nhảo qua đi, bắt được Hoàng đế đuổi cùng Long Bảo. Hoàng thượng. Thần thiếp thật sự không biết sao lại thế này. Thần thiếp rõ ràng có thể phân rõ hồng cùng lục, như thế nào sẽ phân không rõ. Chấm, Vạn Lịch ra mị hạ đôi mắt, nhìn xuống nàng, kia ánh mắt đã là nghiêm khắc, đồng thời mang theo điểm đáng thương bộ dáng. Chấm ngày thường không có chú ý tới, không có lưu ý đến tính phi cùng ngươi này đó cô ý giấu giếm hành vi. Hoàng thượng, thần thiếp thật sự không có lửa gạt hoàng thượng, thần thiếp thật sự không biết chính mình có bệnh về mắt, Lý Hoa kia lưỡng đạo nước mắt xoát xuống dưới, không giống tính phi là chàng. Nàng là chân chân chính chính không biết chuyện này nhi. Vạn lịch ra xem nàng này lưỡng đạo nước mắt, cũng nhìn ra một ít không giống làm ra vẻ đồ vật, chính là, có tính phi ở phía trước, hoàng đế sao có thể lại dễ dàng tin tưởng đối phương câu kia không phải chính là không phải. Bùi mùi một hơi than ra tới, vạn lịch ra nói, kỳ thật, phía trước, lệ vương phi có nói qua, nói ngươi cùng mẫu thân ngươi, có lẽ là không hiểu rõ. Buồn cười, nàng cùng nàng mẫu thân đều không hiểu rõ mắt tật, như thế nào ở lý mẫn trong miệng liền biến thành thật sự bị bệnh. Lý Hoa hút khẩu nước mắt, lời nói thâm thiếm mà nói, Hoàng thượng, ta mẫu thân đi theo ta đại cứu, có thể lược hiểu y y thuật, nếu chính mình hoạn có bệnh về mắt, sao có thể liền cái này cũng không biết. Nói như vậy, ngươi cùng mẫu thân ngươi là lừa gạt chấm. Không, không phải. Tuyệt đối không phải. Hoàng thượng, thần thiếp ý tứ là nói, cho dù là thần thiếp vừa rồi nhất thời hồ đồ, không có có thể đem lục hạt trâu cùng hồng hạt châu phân rõ. kia cũng tuyệt đối không phải vậy vạn lịch ra ánh mắt đột nhiên là một túc phát ra một cổ hung quang đồng thời kia chỉ chân đột nhiên đá văng lý hoa ôm lấy hắn đuổi tay lý hoa một cái lăn long lóc trên mặt đất lăn lộn lăn hai vòng mới ngừng lại được đầy mặt tất cả đều là kinh hoàng thất thố chạy nhanh ôm lấy chính mình bụng lấy một bộ không thể tin tưởng biểu tình nhìn hoàng đế hoàng thượng hoàng thượng thân thiếp thân thiếp hoài hoàng thượng hài tử chấm hài tử có ngươi như vậy mẫu thân như vậy hài tử chấm dám lưu sao? vạn lịch ra gầm lên giận dữ, giống như sơn băng địa liệt. trên nóc nhà đường vàng quá một đạo ầm ầm ầm tiếng sấm. lý hoa chỉ bị này nói hoàng đế giống giận, cấp chấn một câu đều nói không nên lời, ngốc ngồi ở chỗ đó. đến nay khi nay khác, nàng còn không biết chính mình mới vừa nói sai rồi nói cái gì. chấm là hồ đồ, hồ đồ. ngươi như vậy hỗn trướng lời nói, cư nhiên có thể nói ra tới, phân không rõ hồng cùng lục, thế nhưng cũng dám nói không phải bệnh. này không phải bệnh là cái gì? Chẳng lẽ phân rõ hồng cùng lục mới là bệnh sao? Liên mười sáu đều có thể liếc mắt một cái phân ra hồng cùng lục. Ngươi cư nhiên phân biệt không được còn dám vu không đến những người khác trên đầu. Thật là dụng tâm hiểm ác nữ nhân. Thị phi hắc bạch đều là từ ngươi nói xem như không phải. Lý hoa một hơi một hơi mà thở gấp, nàng có thể thế nào? Nếu là bệnh nói, nàng làm sao bây giờ? Nàng tổng không thể thừa nhận này thật là bệnh đi. Muốn thật là bệnh nói, nàng trong bụng hài tử, hài tử. Về sau cả đời cùng nàng giống nhau, đều phân không rõ hồng cùng tái rồi. Chỉ cần nghĩ vậy nhi, nàng trong lòng run. Làm chấm nói cho ngươi, ngươi này rõ ràng chính là bệnh. Lệ Vương Phi nói, các ngươi loại này bệnh, sẽ thế thế đại đại truyền cho đời sau, vô pháp trị, bởi vì các ngươi trời sinh khuyết tật nào đó đủ vật đã sớm không phải khỏe mạnh người. Giống các ngươi loại người này, vốn dĩ liền heo chó đều không bằng, nô tài đều không bằng, sao lại có thể cho chấm đương phi tử, cho chấm sinh hải tử. Tinh phi là bụng dạ khó lường, mà ngươi, càng là ngu xuẩn đến cực điểm, liền chính mình có bệnh cũng không biết, còn vọng tưởng vu khống thiên hạ mọi người. Lý hoa nước mắt, giống như vỡ đê nước sông, xôn sao ngầm, hoàng thượng, dựa theo hoàng thượng cái này cách nói, có bệnh người đều không thể sống có phải hay không. Vạn lịch ra ngẩn ra, không sai, hắn vừa rồi là ở nổi nóng, có chút nói không lựa lời, nhân ra lý mẫn nói cho hắn này đó cũng không phải nguyên nhân này, nhân ra chỉ là nói cho hắn đây là sự thật chân tướng mà thôi. Nghĩ đến đây, vạn lịch ra ngực kia khẩu hờn rỗi nảy lên tới, sắp phun ra một ngụm máu tươi, thở sâu mới có thể tìm được thanh âm nói, "Chấm, chỉ là không nghĩ lại bị các ngươi chẳng hay biết gì mà thôi. Các ngươi sai, ở nơi nào các ngươi chính mình rất rõ ràng. Các ngươi cho chấm sinh hài tử, đồ chính là cái gì, chấm cũng rất rõ ràng. Cho nên, chấm mới như thế tức giận, phải biết rằng, chấm hài tử không thể so giống nhau hài tử, chấm hài tử là muốn gánh vác khởi thiên hạ. Các ngươi vào cung khi đều hẳn là biết cái này trách nhiệm chấm có thể gái các ngươi đáng thương các ngươi nhưng là trăm triệu không thể bị các ngươi như vậy cấp đùa bỡn chấm thiên hạ càng không thể bị các ngươi cấp đùa bỡn hoàng thất huyết mạch chu thị thiên thu vạn đại sao lại có thể bị các ngươi như vậy cấp làm bẩn lý hoa lập tức bị vạn lịch ra lời này cấp ngạch đến câu kia phía trước len ken hữu lực tận trung tân hiếu lòng son thiên địa chứng dám nói đều cũng không nói ra được nàng tưởng nói chính mình ái hoàng đế chính là lời này sợ là bị hoàng đế khinh thường nhìn lại đi ấn nàng chính mình lương tâm hỏi cũng biết câu này nói ra tới dữ dội buồn cười nàng dựa vào cái gì ái hoàng đế còn không phải ham hoàng đế vinh hoa phú quý cái gọi là nam nhẹ nữ ái hoàng đế tuổi đều có thể đương nàng ra ra. vạn lịch ra quay đầu lại nhìn nàng kia vẻ mặt tái nhợt vô huyết như là liếc mắt một cái có thể nhìn thấu nàng trong lòng suy nghĩ cái gì nguyên nhân chính là vì nàng không có cách nào nói ra câu kia ta thật sự ái ngươi cho nên chỉ có thể là đẩy mặt không có huyết sắc trong cung ba giai lệ Chân chính yêu hắn nữ nhân, lại có mấy cái. Vạn lịch ra trong lòng giống cục đá giống nhau trầm Đương nhiên, hắn trong lòng thật sự có từng yêu một nữ nhân sao. Chấm hy vọng, hoa huyển nghi từ nay về sau, rõ ràng chính mình tiến hậu cung là vì gánh vác khởi cái dạng gì trách nhiệm. Cho nên, Lý Hoa lập tức tỉnh lại, ở hoàng đế lời này không có nói xong phía trước, vội vội vàng vàng trên mặt đất khái nổi lên đầu nói, Hoàng thượng, vô luận như thế nào, đứa nhỏ này là hoàng thượng hài tử. Hoàng thượng ngươi không thể đem hắn vứt bỏ, đem hắn bỏ mặc. máu mủ tinh thâm, hoàng thượng làm sao có thể nhẫn tâm đem thân sinh cốt nhục giết hại. Như vậy, ngươi là muốn chấm nhìn hắn giống như tam hoàng tử giống nhau cả đời bị bệnh tật bối rối, bị người nhạo báng không nói, còn muốn tiếp tục chuyển cho chính mình hài tử. Nếu hoàng thượng có thể chịu đựng tam hoàng tử, hoàng thượng không phải ủy lấy tam hoàng tử trọng trách cùng mong đợi sao. Vì sao, hoàng thượng không thể tiếp tục chịu đựng đứa nhỏ này lưu tại trên đời này. lý hoa đậu đại nước mắt nhi nhất xuyên xuyến mà tạp rơi trên mặt đất thoạt nhìn thật là thực yêu quý chính mình hài tử từ mẫu vạn lịch ra lại chỉ là một đôi mắt lạnh lùng mà nhìn nàng giờ phút này chân tình biểu lộ nói hoa huyển nghi nếu thật là vì hài tử suy nghĩ sẽ không không rõ chấm nói tam hoàng tử đương nhiên là bất đồng tam hoàng tử tuổi lớn sớm đã thành nhân chính là hoa huyển nghi đứa nhỏ này tuổi quá nhỏ chấm tuổi tác chính là rất lớn sau này chỉ bằng hoa Huyền nghi Như thế nào cấp đứa nhỏ này che mưa chắn gió? Hoa huyển nghi có làm tốt vì cái này hài tử trả giá hết thể chuẩn bị sao? Lý Hoa kinh ngạc thân sắc, lập tức viết ở nước mắt chưa khô trên mặt. Chỉ xem nàng cái này biểu tình, hoàng đế đều có thể biết nàng tưởng cái gì. Nàng muốn đứa nhỏ này sinh ra tới, bất quá là tưởng giữ được chính mình tại hậu cung một phần địa vị, nơi nào có nghĩ đến hắn hoàng đế đã chết về sau. Nếu tân đăng cơ hoàng đế lấy đứa nhỏ này khai đao, nàng lại có thể như thế nào? Chỉ sợ đến lúc đó cái này hiểm ác nữ tử, cố đến chính mình lại sớm không rảnh lo chính mình hài tử, dù sao Hải tử là có tàn khuyết. Vạn Lịch ra bỗng nhiên phẩy tay háo một cái, tức giận hướng quan đi ra ngoài, truyền chấm chỉ lệnh, từ hôm nay trở đi, Hoa Uyển nghi đến tiêu tình nguyện tùy tính phi thủ kia khẩu giếng đi. Lãnh cung, nàng đây là phải bị xử lý đến Lãnh cung vượt qua chính mình kiếp sau sao? Lý Hoa toàn thân run giống như gà rớt vào nồi canh, khẩu nuôi khẽ nhếch, vừa muốn hô lên hoàng thượng khi vạn lịch ra lạnh băng như tuyết xương thanh âm lại lần nữa phiêu lại đây nếu hoa huyển nghi một hai phải đứa nhỏ này sinh hạ tới tình thương của mẹ tối thượng chấm bao dung đứa nhỏ này sinh hạ tới miễn cho trên đời nói chấm vô tình vô nghĩa liền một cái hải tử đều phóng bất quá nhưng là đứa nhỏ này thân phận không cần nhập tông tịch tùy hoa huyển nghi quá cả đời đi chấm muốn nhìn một chút hoa huyển nghi tình thương của mẹ tối thượng thiên địa chứng giám lý hoa bang ngồi ở trên mặt đất lòng bàn tay bỗng nhiên bưng kín chính mình cái bụng Mồ hôi lạnh chảy dòng. Nàng đống nhiên cảm thấy chính mình trong bụng hoài không phải cái hài tử, mà là cái yêu ma quỷ quái. Đứa nhỏ này một khi sinh ra tới, nếu là hưởng thụ không được hoàng thất vinh hoa phú quý, hơn nữa, phải bị người cười nhạo cả đời đều là hồng cùng lục phân không rõ quái vật. Ông trời! Nàng còn phải cung cấp môi dưỡng đứa nhỏ này cả đời. Nếu đứa nhỏ này không có sinh ra tới nói, có phải hay không càng tốt đâu. Nàng ít nhất còn trẻ mỹ mạo, luôn có cơ hội có thể chạy đi. vạn lịch ra đi nhanh vài bước vừa muốn ngồi trên cố kiệu khi mặt sau bỗng nhiên chuyển ra tới nói lý hoa thai nhi không xong tin tức vạn lịch ra tức lạnh lùng mà hừ một tiếng làm vương thái y tức khắc đến hàm phúc cung cấp hoa huyển nghi giữ thai nếu thai nhi giữ không nổi hoa huyển nghi cùng vương thái y lìa đầu đều có thể cho chấm hái được nghe ra hoàng đế lúc này nói đều là thật trương công công không dám chậm trễ chạy nhanh phái người khoái mã đi thỉnh vương triệu hùng lại đây vương triệu hùng vốn là nghe được trong cung không tốt tin tức sau từ muội muội bị trảo tiến tông nhân phủ về sau, vẫn luôn là không dám xuất đầu lộ diện, đều là dấu ở chính mình trong phòng không dám ra tới. Hắn đã sớm biết, đã sớm biết vừa ở vào cửa cung sâu như biển, đến cuối cùng, có thể hay không chỉnh thi ra tới đều khó nói. Hắn đều ở trong thư phòng nghĩ hảo cáo lao hồi hương đơn xin từ trước, chỉ chờ thích hợp cơ hội đến tới, tỷ như nói hắn cháu ngoại gái hoa Huyền nghi ngày nọ sinh hạ tiểu hoàng tử, hoàng thượng Long Tâm Đại Duyệt, từ đây hắn có thể nhân cơ hội vinh dự về quê. Hoàng thượng lúc ấy tám phần cũng đã quên nhạc mẫu phạm phải sai sự. Chính là, sự tình bỗng nhiên lại lần nữa biến cố, trong cung một đạo cấp lệnh truyền đến, nghe xong thánh chỉ Vương Triệu Hùng, đầu cũng nâng không đứng dậy, là tưởng trực tiếp té xỉu tài chết ở trên mặt đất. Vương Triệu Hùng mãn nhãn đen kịt mà đứng lên, dối tay tiếp nhận công công thánh chỉ, nhỏ giọng hỏi, công công biết, hoa huyển nghi là bị cái gì kích thích sao? Xem ra cái này Vương Triệu Hùng, là trốn đến cũng không biết hôm nay trong cung đều đã xảy ra cái gì đại sự. vì thế công công đôi mắt là bỗng nhiên hướng về phía hắn trong mắt nhìn lên mang theo một tia trào phúng ngự khí hỏi vương thai y ỉa đôi mắt có phải hay không cũng phân không rõ hồng cùng lục kia như thế nào thành liền chính mình quan mũ thượng mang chính là hồng hạt châu hoặc là lục hạt châu cũng không biết nói cái gì vương triệu hùng là sắp tới đều tránh ở trong nhà tránh họa chuyện gì nhi đều không nghị dính bởi vậy trong cung tin tức đều chậm nửa nhịp hôm nay mới vừa phát sinh chuyện này định không phải lập tức có thể chuyển tới hắn lỗ thai Công công cái kia đột nhiên hảo tâm trạng, dán hắn bên thay nói, tạp ra đây cũng là có điểm xem bất quá mắt, cảm thấy hoa huyển nghi cùng vương thái y ý y ý rõ ràng là bị người khi dễ tới. Thật không dám dâu dếm, đợi chút vương thái y ý y ý ý vào cung cấp hoa huyển nghi giữ thai, cũng không thể đi hàm phúc cùng đến đi tiêu tình nguyện Tiêu tình nguyện Chẳng phải là lãnh cung. Như thế nào một ngày chi gian, toàn thời tiết thay đổi. Vương Triệu Hùng không thể không đại kinh thất sắc, vội vàng làm người trong nhà lại lấy tới chút vàng bạc khơi thông công công. Làm công công lại cho hắn lộ ra một ít tình báo. Trong lòng bàn tay ước lượng vàng công công, lộ ra phân nghi hoặc tới, chất vấn hắn, Vương Thái Y là thật không hiểu tình, vẫn là giả không biết tình. Vương Triệu Hùng cười khổ không thôi, bản quan mấy ngày này bởi vì eo đau thật xấu, thật là chỗ nào đều không có đi, thật lâu không có đi trong cung phụ trước, như thế nào biết đâu. Không phải. Vương Thái Y hiểu lầm tạp ra ý tứ. Công công hư vừa nói. Vương Thái ý, ý thật là không nghe minh bạch Hồng Hạt Châu, Lục Hạt Châu chuyện xưa sao. Cái gì Hồng Hạt Châu? Lục Hạt Châu. Ngươi nhìn xem tạp ra này xuyến eo bài thượng tuệ Hạt Châu, nhìn xem, nào viên là lục. Vương Triệu Hùng tuy rằng nghe không ra nguyên cớ, nhưng vẫn là chiếu công công nói làm, đối với một chút ánh đến nhìn nhìn công công cho hắn xem kia chuối hạt xuyến nhi, nhìn một lát, nói, bản quan xem, cái này đệ tam viên là Lục Hạt Châu. Công công đột nhiên đánh cái dùng mình, kia ánh mắt. Lại nhìn đến Vương Triệu Hùng phía sau đứng nhi tử tôn tử, cơ hồ một câu đều cũng không nói ra được. Công công này chuối hạc nhi, nhan sắc khẳng định không có hoàng gia trang sức như vậy tươi đẹp, cho nên, hồng, lục, đều là nhan sắc tương đối ảm đạm Chính là, người bình thường, đều là có thể nhìn ra nào viên là lục, nào viên là hồng. Lục chính là đằng trước cuối cùng kia hai viên, trung gian, tất cả đều là hồng. Vương Triệu Hùng nói đệ tam viên là hồng, chẳng phải là thuyết minh cùng Lý Hoa giống nhau, hồng lục chẳng phân biệt Gia nhân này thật là đủ bi thôi, thế thế đại đại đều phải hồng lục chẳng phân biệt. Công Công cặp kia đáng thương ánh mắt bắn lại đây, Vương Triệu Hùng theo sát không thể hiểu được nổi ra gà đều đi lên, hỏi, Công Công, hay là bản quan nói không đúng? Lắc đầu Công Công, thận trọng mà lại lắc lắc đầu, sai rồi, này trôi hạt nhi, chỉ có đệ nhất viên cùng thứ sáu viên là lục. Vương Triệu Hùng trên mặt đột nhiên thoảng qua một tia trắng bệnh. Công Công nghĩ nếu sự tình đều như thế, không bằng nói càng minh bạch một ít, nói cho Vương Triệu Hùng. nếu không ngươi hỏi một chút ngươi tôn tử nào viên là lục hạt châu có lẽ công công chính mình đôi mắt hoa vương triệu hùng tưởng rốt cuộc công công tuổi cũng có chính là chính mình khi nào nhanh như vậy cũng đôi mắt lao hoa vương triệu hùng đều mau tưởng không rõ vì thế dựa theo công công nói đem chính mình kia bốn năm tuổi tiểu tôn tử kêu lên tới tiểu tôn tử nghe được ra ra mệnh lệnh đi lên tới nói là chọn lục châu nhi trò chơi cùng 16 như vậy thực hưng phấn thực cẩn thận mà chọn kết quả lấy ra tới hạt châu Làm Vương Triệu Hùng lớn hơn nữa ăn cả kinh. Ra ra, hạt châu này là lục đúng hay không? tiểu tôn tử lấy ra tới chính là thứ năm viên hạt châu Công công từ đây, đối bọn họ người một nhà biểu hiện chỉ có thể nói thương hại đến cực điểm tới hình dung. Đối Vương Triệu Hùng nói, không biết là ai vẫn là hạnh, tạp ra đều nói không rõ. Bất quá, sớm biết rằng việc này cũng hảo, đúng hay không? Vương Thái Y ỉ Đến tột cùng là chuyện như thế nào? Vương Triệu Hùng đều nhận thấy được chỗ nào khẳng định là không đúng rồi. kích động mà kê. Lệ Vương Phi đối Hoàng Thượng nói, nói đây là người đôi mắt trời sinh khuyết tật, có chút gia tộc thật đáng buồn một ít. Một thế hệ truyền một thế hệ, sợ là thiên thu vạn đại đều là hồng lục chẳng phân biệt. Công công nói đến nơi này, đối Vương Triệu Hùng vừa chắp tay, vốn dĩ Hoàng Thượng cùng với Tập Gia đều cảm thấy Lệ Vương Phi nói quá không thể tưởng tượng, đều nghe đều không có nghe nói qua, nào có như vậy mơ hồ chuyện này. Chính là Tập Gia hiện tại đối Lệ Vương Phi chỉ có thể tin phục đến ngũ thể đầu địa. nếu là vương thái Y để thông minh tập ra xem vẫn là học học tĩnh phi nương nương đi tốn nhiều điểm tâm tư giáo bọn nhỏ như thế nào che giấu cái này khuyết tật dù sao cũng là chị không được vương triệu hùng nếu là trang không do nói đứng ở vương triệu hùng bên người vương phu nhân định là nghe minh bạch vương phu nhân cặp kia giật mình ánh mắt giống muốn ăn chính mình lão công giống nhau không chờ công công rời đi lập tức hướng về phía trượng phu rít gào mang to ngươi đây là lừa gạt ta sao lừa gạt ta sao lừa gạt ngươi Ta lửa gạt ngươi cái gì? Vương triệu hùng riêng mép run run hai hạ, không dám nhìn thê tử đôi mắt. Vậy ngươi nói cho ta, ta này trên đỉnh đầu mang châu thoa, nào viên là lục, nào viên là hồng. Tiểu tôn tử thấy ra ra bị khi dễ, nhịn không được lại khai thành, nãi nãi, ngươi trên đầu mang hạt châu nơi nào là lục hồng, rõ ràng là hôi. Vương phu nhân nghe thấy tôn tử lời này, đột nhiên, hai mắt tối sầm, thẳng tắp mà một đầu ngã quỵ ở trên mặt đất. Nếu không phải Lý Mẫn nói lên, ai có thể nghĩ đến? Thế nhưng có người có liền hồng lục đều phân không rõ một đôi mắt. Thái y y viện chúng các thái y y giống sôi trào nổi to nghị luận chuyện này nhi. Rốt cuộc chuyện này nhi, so với lý mẫn phía trước lấy cái gì thần dược đi cấp đại hoàng tử chữa bệnh, là càng thần. Cứ nghe, hoàng hậu nương nương trong cung có người đã suy đoán lệ vương phi là thần tiên. Nếu lệ vương phi không phải thần tiên nói, sao có thể liền người, trời cao ban cho người hai mắt sẽ hồng lục chẳng phân biệt như vậy chuyện này đều có thể biết. Người cấp nói nói. Nếu là lệ vương phi thật là thần tiên nói, sẽ là cái dạng gì? Cái gì cái dạng gì? Ngươi không có nghe nói qua sao? Hoàng thượng hôm nay vốn định ban lệ vương phi y học Trung Quốc danh hiệu, chính là lệ vương phi cự tuyệt. Hơn nữa, nghe nói lệ vương muốn mang lệ vương phi hồi Bắc Kiến. Thái y kỳ viện lại là chịu hàn khí thanh âm. Thần tiên nếu theo lệ vương trở về Bắc Kiến, sẽ có cái dạng nào hậu quả có thể nghĩ? Lý Mẫn cùng trượng phu ngồi xe ngựa, một đường chiều hộ quốc công phủ chạy tới. bởi vì đi chính là đại đạo, vừa vặn, đường phố hai bên, một ít cửa hàng chợ đêm răng đèn kết hoa, đèn xanh đèn đỏ lung hoa quang lưu ly, mỹ lệ đường hoàng. Đại Minh Vương triều ở vạn lịch ra thống trị hạ quốc thái dân an nhiều năm, tạo thành kinh sư giờ này ngày này như thế phồn hoa. Bình tĩnh mà xem xét, cái này hoàng đế, làm chính là một thế hệ minh quân, ít nhất, kinh sư ba tánh đa số đều là ăn cư lạc nghiệp, có ăn có xuyên, mùa đông qua ấm áp. Lý Mẫn cực nhỏ có cơ hội như vậy ở trên xe ngựa thưởng thức kinh sư cảnh đêm. Quá mỹ phôn hoa cố đô những cái đó treo đèn lồng khách điếm tự lầu so cổ đại phim truyền hình cảnh tượng càng mỹ bởi vì chân thật những người này đều là chân thật mà sống ở trong thế giới này mặt vì một đấu gạo vất vả cần cù mệt nhọc không biết đêm nay thượng vì cái gì trượng phu đột nhiên là tâm tình hảo lên thế nhưng có mang theo nàng dạo chợ đêm ý tưởng vốn dĩ hắn rời đi cẩm nình cung thời điểm tâm tình giống như là áp suất thấp mây đen dày đặc chỉ sợ người nam nhân này kỳ thật cũng không biết chính mình khí cái gì Bởi vì, hắn là cái xưa nay bình tĩnh người, sẽ không làm chính mình dễ dàng phát giận. Xe ngựa đột nhiên ngừng ở một nhà tiểu lầu phía trước. Hắn dựa vào xe ngựa kia chỉ ra hổ thượng theo hai chỉ tiểu long gối mềm, hướng nàng lười biếng mà phóng tới một ánh mắt, nói, nghe nói, lần trước Vương Phi ở một chi hương ăn một cái gọi là bánh bao nhỏ từ đồ vật, cảm giác thập phần nhập khẩu, ăn nhiều vài cái. Lý Mẫn nghe nói hắn những lời này, chỉ kém không có cho hắn cái xem thường, này có cái gì hảo đố a Nàng bất quá là ngày đó ở 11 gia mạnh mẽ đón xe dưới tình huống, bị bắt cùng tiểu thúc thượng một chi hương ăn chút gì. Nhưng là nói trở về, một chi hương danh khí làm như vậy đại, nhân ra mời đỉnh cấp đầu bếp, xác thật cũng không phải cái. Ở một chi hương bên trong, nàng tìm được rồi mấy thứ ăn vặt, làm hương vị rất là chính tông, như nhau nàng ở hiện đại ăn một ít lao tổ tông lưu lại điểm tâm giống nhau hương vị. Đại khái là xúc cảnh hoài hương chi tình quay phá, nàng như vậy ăn nhiều mấy cái, nào biết đâu rằng như vậy một chút chi tiết nhỏ. đều có thể bị tiểu thúc cấp bắt được hướng hắn cao mật, cho rằng nàng thật hiếm lạ kia mấy cái hoàng tử thỉnh nàng ăn bữa tiệc lớn sao? Chu lệ nhìn trên mặt nàng kia ti buồn bực, liền biết nàng hiểu sai ý, từ dường nệm thượng ngồi dậy tới, đối với nàng đôi mắt, thâm say mê người thanh âm nói, tổng không thể làm vương phi cho rằng buồn vương thật là một cái keo kiệt đến cực điểm người. Dĩ vãng, nàng đều cũng không biết hắn từng có thượng tử lầu, lại nói, hắn từ trước đến nay đều cùng nàng càng thích ở nhà ăn nhiều một chút, hộ quốc công phủ tác phong thuộc về một mạc. Không thích phô trương lãng phí, nàng như vậy cho rằng hắn là luyến tiếp tiêu tiền thượng tiểu lầu xa xỉ. Kỳ thật nếu thật là như thế, vừa lúc nàng thích như vậy đơn giản nam nhân. Tuy rằng nhà mình có bạc, nhưng không đại biểu có thể không chỗ nào cố kỵ mà lãng phí. Thiên hạ có rất nhiều ăn không đủ no bần dân đâu, muốn nhiều suy nghĩ những người này. Điểm cằm, đối với hắn đôi mắt nói, thiếp thân là không yêu thượng tiểu lầu ăn cơm. Khả năng vương ra phía trước hiểu lầm, hắn kia chỉ trắng non xinh đẹp ngón tay tiêm nhi. Như là yêu nghiệt dường như, ở nàng tiểu trên cầm méo một chút, nói, "Bổn Vương tự nhiên là biết nhà mình phu nhân quản gia cần kiệm một mạc, kham vì lương thê. Nhưng mà, Bổn Vương dù sao cũng phải nhớ thương chính mình hài tử có thể ăn được hay không đến no đi. Vì hai từ bụng, vớt mấy viên vàng, Bổn Vương là ra khởi này bữa cơm làm hài tử ăn cơm. Đối với hắn cặp kia đen nhánh bên trong lại như là thả ra lang quang giống nhau đôi mắt, Lý Mẫn đột nhiên lông dựng đứng lên, khuôn mặt đỏ một nửa nhi. đồng thời là tìm không thấy lời nói tới bác bỏ hắn miệng. Hắn lo lắng nàng ăn không ngon, tiện đà ảnh hưởng đến hài tử phát dục là không có sai, hắn làm như vậy, làm phụ thân là hẳn là. Nàng nên cao hứng, hắn vì hài tử cùng vì hài tử nương suy nghĩ ý tưởng. Đi xuống đi, đi một chi hương. Sấn cơ hội này, buồn vương cũng có thể hiểu biết hiểu biết chính mình vương phi hăng mê. Nghe hắn lời này, rõ ràng là lại hiểu sai. Một mép nữa, Lý Mẫn không cấm trở về một câu cho hắn. Nào có bị hắn vẫn luôn khẩu phong chiếm thượng phong đạo lý, nói, tiểu lầu có gì. Tới khách nhân nhiều là công tử gia Đàn ông cái nào không phải thích nghe ca nữ sướng cái tiểu khúc nhi. Nghe nàng y tứ, phong lưu nam nhân vô luận là tiểu lầu hoặc là đi thanh lâu, đều là tìm nữ nhân tìm về vui. Lời này vốn là không có sai. Nhưng là, nhân gia ái phong lưu, không liên quan hắn hộ quốc công sự. Hắn hộ quốc công tác phong không phải như thế. Chu lệ bỗng nhiên đen mặt, đối phụ kiến nói, đi. tiến tiểu lầu nói cho trưởng quầy, ra đêm nay thượng muốn tìm mấy cái nam giác tiểu sinh, sướng đến tốt, sướng cho bổn vương cùng vương phi nghe. Lý Mẫn nhân hắn lời này hơi kém dưới chân vừa trượt. Ai nói ca hát hát tuồng thế nào cũng phải là nữ, sướng tốt rất nhi, nam chính là sẽ thiếu. Lý Mẫn mới vừa rồi biết chính mình dọn cục đá tạm chính mình chân, mắt thấy trưởng phu tới khí là chơi đại, biết tới khách quý, tiểu lầu chiêu đãi khách nhân gã sai vật nhóm tranh đoạt đi lên, cho bọn hắn hai cái dẫn đường. Cuối cùng. cùng loại hiện đại khách sạn giám đốc trưởng quay đi ra, tự mình mang theo bọn họ lên lầu tìm thích hợp nhã gian. Ban đêm nhìn không tới non xanh nước biếc nhưng thật ra do lớn, bởi vậy, tốt nhất tìm một gian tương đối an tĩnh hơn nữa ấm áp nhà ở. Đi ngang qua dưới lầu đại đường thời điểm, Lý Mẫn nhìn tới ăn cơm ăn khách nhóm, so với lần đó nàng ban ngày tới thời điểm là càng nhiều một ít, hơn nữa, bên trong pha nhiều một ít không phải người địa phương khách nhân. Nguyên lai, like, một chi hương bốn phía có rất nhiều khách điếm, Tới kinh sư làm mậu dịch người bên ngoài, ở phụ cận khách điếm lạc trụ, biết một chi hương là kinh sư nổi tiếng nhất mỹ thực tử lầu. Như vậy ban ngày vội xong sinh ý, ban đêm vì thù lao chính mình, tới một chi hương ăn đốn tốt, trở về, cũng có thể hướng quê nhà người khoe khoang ở kinh sư nơi nào nơi nào ăn qua đồ vật. trừ bỏ ăn cơm, một chi hương nghiêng đối diện cái kia mùi hoa mãn đường, đồng dạng là cái này kinh sư bên trong nổi tiếng nhất thanh lâu. Là nam nhân, nếu không đến mùi hoa mãn đường dạo một vòng lại đi. khẳng định sẽ cảm thấy tiếc với mùi hoa mãn lâu ban ngày buổi sáng là thưa thớt cơ hồ không có mở cửa buôn bán giống nhau qua giữa trưa tới rồi buổi tối chân chính rực rỡ cái kia ánh đèn là toàn kinh sư nhất sán lạn một nhà lý mẫn qua đường khi vừa vặn nghe thấy trong đại đường một ít ăn khách nghị luận đến đối diện mùi hoa mãn đường đêm nay ai ai ai nói là đệ nhất đêm đón khách kim chủ nhóm đều ở bên kia tiêu tiền như nước đâu tới cổ đại tới lâu rồi cả ngày vội vàng sinh kế cùng trong nhà sự Ở trong cung cùng ra hai điểm chạy, đối dân gian thế tục lại là hiểu biết rất ít. Lý Mẫn nghe chính là mùi ngon, tưởng kia sẽ là như thế nào một cái khuynh quốc khuynh thành yêu diệm mỹ nữ. Đi theo trượng Phu lên lầu hai thang lầu, một cái mắt lẻ, vọng đi xuống, bỗng nhiên cảm thấy trung gian một cái bàn bên cạnh ngồi nam nhân có chút thuộc mắt bộ dáng, cẩn thận tưởng tượng, nguyên lai like là bởi vì đối phương trong mắt là lam, là đồng hồ nhân. Đồng hồ nhân tuy rằng cùng Đại Minh Vương triều trở mặt, chính là biên cương mậu dịch lại không có hoàn toàn đình chỉ. cái gọi là chỉ cần có nhu cầu liền có thị trường, có đông hồ thương nhân tự xưng không phải cùng Đại Minh Vương triều đánh giặc cái kia bộ lạc, làm theo mang theo hàng hóa lướt qua biên cương, lặn lội đường xa đi vào Đại Minh thành trấn bán thổ đặc sản, kiếm lời không ít ngân lượng, lại thay đổi Đại Minh nổi danh tơ lụa la lủa chờ đồ vật mang về, lại kiếm hồi trong bộ lạc người một nhà tiền, có thể nói hai đầu kiếm hảo sinh ý, ai không nghĩ bí quá hóa liều? Thương nhân đều là duy lợi là đồ, Đại Minh Vương triều thương nhân đồng dạng như thế, nói như vậy. nơi nào có thể lo lắng cái gì quốc gia tình cảm dân tộc cân đoán không có hết thẻ chiều tiền xem ngồi ở trên bàn dẫn theo bầu rượu đem chính mình chén rượu rót mãn dâu sồm đông hồ nhân thô ách giọng nói dùng một bộ thực không thể tin tưởng khẩu khí hỏi ngươi nói cái gì ở bên cạnh hắn ngồi mặt khác một người đông hồ nhân lưu chính là trên môi hai phiết tiểu dâu dê giống tiểu hệ phẽn đi dường như vóc dáng so dâu sồm nhỏ một đám đầu ngón tay xoa xoa bị đông lạnh hồng đỏ rực cái mùi nói thời tiết lạnh, nếu lần này đi nói Đi trở về phía Bắc, năm nay có thể là cuối cùng một chuyến. Dùng đến suy nghĩ sao? Dâu sùm nói, mỗi năm không phải lúc này trở về, sang năm đầu xuân lại đến. Nhưng là, ta nghe nói, kinh sư có người bệnh tật. Bệnh tật? Dâu sùm trong tay bầu rượu thả xuống dưới. Là, ta nghe này kinh sư người ta nói. Nói là trong Hoàng cung nháo ra tới. Mấy ngày trước đây, lý trưởng quay rượu già rắc trẻ, nói là hạ lưu trường Giang Hoài đi, sợ cấp những bệnh. Tiểu dâu dê nói đến nơi này mánh đánh thanh hát xì, ngươi nhìn xem, cái này quỷ thời tiết, lạnh hay không, nhiệt không nhiệt, nghe nói này hai ngày thượng dược cửa hàng bốt thuốc người nhiều không ít. Ngươi ý tứ là, chúng ta mang điểm dược trở về, mang chút dược liệu trở về, khả hãn khả năng cũng sẽ mua đâu. Tiểu dâu dê nói đến nơi này, túi đầu, hướng khắp nơi xem xét hạ không có nhìn thấy người lưu ý, chạy nhanh cùng dâu sổm thương lượng, kinh sư ra cái thần tiên. Cái gì thần tiên không thần tiên? Phía trước cái kia nữ Bồ Tát đều nói là giả, làm hại ta hảo thảm, ta còn mua nàng thần thổ, đang định vận trở về đại bán một bút, kết quả. Dâu xồm nắm tay hung hăng mà tạp hạ cái bàn. Bốn phía người nghe thấy thanh âm nhìn qua, thấy là đông hồ nhân, đều không để bụng, ai không biết đại minh bá cánh tính tình tương đối ôn nhu mà đông hổ nhân phần lớn tính tình hòa bạo. Người cái này cũng không biết. Nghe nói vị này thần tiên, đúng là vạch trần nữ Bồ Tát là giả vị nào thần nhân. Hiện tại, kinh sư có bệnh gì? Dựa vào đều là cái này nữ thần tiên. Như vậy thần. Dâu sồn mở to hai mắt. Nữ thần tiên khai dược đường, hiện tại cái kia dược liệu nghe nói là cùng không đủ cầu trạng thái. Nếu không, chúng ta mua điểm nhị nữ thần tiên dược liệu trở về, xem có thể hay không hông chúng ta khả hãn vui vẻ. Dâu sồn ngón tay nắm lên lông mày tóc, sẽ không bị lừa đi. Không quá khả năng. Nghe nói nhị hãn lại tới nữa. Nhị hãn như thế nào tới? Dâu sồn như là bị dọa một cú sốc bộ dáng Đại khái là bởi vì nữ thần tiên chuyện này nháo rất lớn đi. Tiểu dâu dê dầu dĩ mà ăn khẩu rượu. la hắn, đều muốn nhìn một chút cái kia trong truyền thuyết nữ thần tiên trưởng bộ giá gì. Lý mẫn nào biết đâu rằng chính mình ở Đông Hồ Nhân trong miệng giống nhau biến thành nữ thần tiên. Nàng chỉ cân nhắc, cái này Đông Hồ Nhân, đảo thật sự không thể cơ đũa cả nắm. Trước kia chỉ cho rằng này đó dã man người chỉ biết đốt giết cướp đoạt, Nhưng là, trên thực tế, người cùng người, cũng không sẽ bởi vì màu da chờ có quá lớn khác nhau. đông hồ nhân cùng đại minh vương triều người giống nhau đều là có duy lợi là đồ thương nhân. tư trưởng quầy giống như lần trước có hỏi qua nàng có thể hay không bán dược liệu cấp đông hồ nhân. nghe nói kinh sư kia mấy đại dược đường đều có làm ông chủ người hồ sinh ý hành y lý tế thế dược đường vốn là không nên đem người phân loại, huống chi không cần cùng bạc không qua được. chỉ là cùng đông hồ nhân làm buôn bán có thể hay không có cái gì nguy hiểm, nàng chỉ làm tư trưởng quầy đối cái này lại hỏi thăm rõ ràng một chút. trước sau như một. Gã sai Vật phần đỉnh khai vị rau trộn thượng bàn. Nàng đối lanh hưng thú thiếu thiếu, chính mình trượng phu chân càng có hàng chứng, càng không thích hợp ăn lãnh. ngay sau đó làm người đem rau trộn thay đổi đi xuống, thượng một hồ nhiệt Quốc hoa, thanh gan lạnh mục. Chu lệ tự mình sách đấm trả cho nàng đảo trà hoa Quốc khi, hỏi tiểu lầu gã sai Vật có hay không phỉ thúy sủi cảo, Bánh bao nhỏ tử. Phù dung trên bao. Có, có, đều có. Các đoan một mâm đi lên. Lại đến hai chén lẩu niêu cháo. Lẩu niêu cháo? Là cái gì? Một ba tám làm thiếp thân cùng vương ra hồi bắc kiến đi. Lẩu niêu cháo còn không phải là lẩu niêu cháo sao? Bị gã sai vặt câu này hỏi lại cơ hồ cấp đưa vào lương sơn chu lệ, đột nhiên nghe thấy một tiếng cười khẽ từ chính mình bên cạnh truyền ra tới, quay đầu nhìn đến cái kia che miệng cười nữ nhân, mới vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ, phất tay khiển gã sai vặt, cấp ra tới hai chén gạo trăng cháo, lao hỏa, là La, ra. Gã sai vật tiếp thực đơn tử mới vừa xoay người phải đi, thật sự nhịn không được khi bỏ thêm một câu, ra, Thảo Dân ở Kinh Sư nhiều năm, chưa bao giờ có nghe nói qua cái gì tiêu lẩu niêu cháo. Hành, ra đã biết, chu lệ cơ hồ là đốt hỏa, hướng kia đang thương gã sai vật trứng mắt nhìn trứng mắt. Lại nói tiếp, hắn đây là nhất thời phạm vào hồ đồ, ở trong vương phủ bị chính mình vương phi cấp dưỡng điêu ăn uống, luôn cho rằng chính mình vương phi cho hắn điểm đồ ăn, ở bên ngoài tùy ý đều có thể ăn đến. Nơi nào nghĩ vậy đều là hắn vương phi phát minh độc quyền, chỉ hắn vương phi một nhà tuyệt vô cẩn hữu. hắn nội từ nào ngăn là thần ý gì mà thôi, là thần biết. An buồn mà nhìn chính mình trước mắt tràn nóng, ngay bên người tiếng cười có chút liên tục không ngừng, luôn là bực mà quay đầu nhìn về phía nàng. Lại chỉ thấy nàng tập trung tinh thần là sớm bị cửa sổ phía dưới ngựa xe như nước hấp dẫn ở kia một khắc, hắc hát, hát sắc mặt một phóng nhẹ nhàng, mang theo phân mềm mại đối với nàng hỏi, nhìn cái gì? Phía dưới một đội đi cà kheo. Ta tưởng đây là cái gì ngày hội, như thế nào có đi cà kheo. Lý mẫn nhìn ra xa cửa sổ hạ mặt đường thượng náo nhiệt đám người, có cảm mà phát mà nói. Quá náo nhiệt, như vậy náo nhiệt chợ đêm, là nàng ở hiện đại đều rất khó nhìn thấy. Có lẽ ở hiện đại nông thôn làm ngày hội khi có thể nhìn thấy. Nhưng là, bình thường như vậy mỗi ngày ban đêm đều có hoạt động, thượng nơi nào tìm. Kinh sư mỗi đêm, đại khái canh giờ này, đều có du xe hoa hoạt động, đặc biệt tới rồi mùng 1 hoặc là 15 thời điểm. Mùi hoa mãn lâu đẹp nhất cô nương sẽ ngồi ở mười người nâng tiệu hoa thượng, mang khăn che mặt, cùng các du khách chỉ nghe hương khi không nghe thấy mặt. Hắn cuối cùng là nghe minh bạch nàng lời nói, rôi tay một ôm, đặt ở nàng bên hương thượng, nói, thích nói, buồn vương có thời gian bồi người nhiều ra tới đi dạo. Chỉ là lần trước ra tới chính là ban ngày, buồn vương xem ngươi hứng thú thiếu thiếu. Lần trước cùng hắn ra tới du ngoạn thời điểm, vừa vận đụng tới kia đối sát nam sát nữ, cái gì hảo ngoạn tâm tư đều không có. Ban đêm đi. Lý mẫn không làm nũng, ban ngày chuyện này nhiều, vương Gia muốn bận rộn công sự, buổi tối, không có việc gì thời điểm, một khối ngồi ngồi uống uống trà, cũng không tồi. Hai người kỳ thật ở chung thời gian man đoản, Chủ yếu là hai người đều vội, chuyện gì đều phải bọn họ đi bận rộn. Có đôi khi, một ngày xuống dưới, nàng đều không có nhìn thấy hắn một mặt. Hắn nhìn thấy nàng thời điểm, nàng thường xuyên đều đã ngủ. Trên cầm hồ cha, không khỏi ở nàng trên chán gián. Lại trường dâu. Nàng giật mình mà nói. không phải mới vừa thổi qua không lâu sao đại thúc chính là đại thúc chu lệ rỗi tay đem nàng nắm chặt thân mình cảm giác nàng thân mình ấm áp ấm áp giống thơm ngào ngạt gối đầu giống nhau thấp giọng nói không giải dâu có thể là nam nhi sao nói cũng là trường dâu là nam nhân độc quyền nếu không biến đẻo lạ như vậy nghịch ngậm mà vươn đầu ngón tay ở hắn trên cằm cào ngứa tựa mà nhéo nhéo chờ cái kia trường quầy tự mình đem sướng khúc tiểu sinh mang tiến vào khi hai người mới vừa rồi tách ra Quy quy củ củ mà ngồi. Chu lệ ho nhẹ một tiếng, dương mắt nhìn trưởng quầy, vị này chính là. Kinh sư tứ đại danh đán, sướng biển cả minh châu vị kia thanh y hề, Lam ngạn phương. Còn có hắn tân thu đồ đệ, tê hoa nhi hồng, thân tinh hoa đán. Kinh trưởng quầy giới thiệu về sau, kia thanh niên nam tử mang theo một cái bảy tám tuổi nam đồng, hướng chu lệ bọn họ vợ chồng hai chắp tay không lưng, thảo dân bái kiến đại nhân cùng phu nhân. Không nghĩ tới trượng phu là tới thật sự. Có cơ hội nghe một chút cổ đại hí khúc cũng không tồi, nhớ rõ lần trước cái kia lão bắt tuy rằng làm người chán ghét, chính là mời đến tỷ bà nữ sắc thật giọng hát nhất tuyệt. Cấp hoa đang kéo khúc lão nhân đi vào tới về sau, đồng dạng không lưng, tiếp theo, ngồi ở một phen băng ghế thượng, trên đùi thả đem nhị hồ, hê hey hê hey a a mà kéo lên. Đầu tiên là thanh niên nam tử tới một khúc chứ danh hí khúc du viên kinh ngộng Lại có kia 8 tuổi nam đồng tiểu tướng ở bên hợp thanh, lại đến một đầu phóng như ca, tính trẻ con giọng trẻ con nghe giống như ở rét lạnh trong phòng quát tới một trận xuân phong ấm áp lý mẫn nghe lâu rồi đều cảm thấy có chút mê say kia đầu gã sai vặt xuyên qua rèm châu bưng lên đồ ăn tới có là lướt phỉ thúy sủi cảo long hoàng trên bao lại đến hai chén lao hỏa cháo trắng cái này nhật tử quá thật là xa xỉ làm nàng trong nháy mắt đều mau nghĩ lầm chính mình thật là xuyên tới cổ đại hưởng thụ phú thái thái sinh hoạt tường năng ở hiện đại làm bác sĩ nghề quá cũng liền bất quá là cái kia cần kiệm tiết kiệm tiền lương tộc xem diễn còn phải tiết kiệm hạ mấy trăm đồng tiền ở quốc gia đại dạp hát mua một chương hẻo lánh chỗ ngồi vé vào cửa xa xa mà nhìn sân khấu kịch thượng diễn viên xem một hồi xuống dưới liền sân khấu thượng những cái đó diễn viên lông mày đôi mắt đều thấy không rõ nơi nào giống như bây giờ gần gũi tên giác nhi cho chính mình sướng cái gì đều được trực tiếp điểm ca hán chết giống như ở hiện đại tổng thống đều không có cái này đặc quyền đi bên cạnh nam nhân nghiễm nhiên sớm thói quen loại này phúc hậu sinh hoạt bộ dáng từ nhỏ sống trong nhung lụa vương công quý tộc tất nhiên là không bình thường. tưởng kia lần trước cùng kia mấy cái hoàng tử chạm mặt, thì bà ca nữ giọng hát giống như tiếng trời, lại chỉ có cái kia kiểu ra say mê trong đó bộ dáng, còn lại người đều là các hoài tâm tư, ngầm có lẽ đều sẽ bức mà không biết đại chiến nhiều ít hồi bộ dáng nhi. cái nào thật nghe tiếng kia tiếng ca, khả năng thật không có. vinh hoa phú quý cùng quyền thế cùng một nhịp thở, một khi mất đi quyền thế, trước mắt này đó đặc quyền đơn giản giống phụ dung sớm nở tối tàn. Một ngộng tỉnh lại, người, hoặc là là ở lao ngục chung vượt qua, hoặc là là trực tiếp bị áp lên đoạn đầu đài. trộm mà ở bên người nam nhân kia trương cao thâm khó đoán mặt nghiêng thượng nhìn lướt qua, nghĩ thầm hắn này nghe du viên kinh ngộng thời điểm, hay không cũng là nghĩ đến chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Một khúc xong, hắn đuôi với phía dưới người, nhẹ nhàng bâng cơ ngữ khí, nói, cấp thường đi. Ra cấp bạc thật là sảng khoái giống ma đao, xôn xao mấy lượng bạc như vậy giải đi ra ngoài. Sướng khúc người. Vội vội vàng vàng công hạ thân tử nhặt lên bạc, đôi tay phủng, quỳ xuống câu ân. Phu nhân, ăn một chút gì lại nghe, như thế nào? Hắn đồng nhiên quay đầu tới, đối mặt nàng nói. Lý mẫn phảng phất mới từ trong ngộng tỉnh lại, chính mình trong chén đồ vật giống nhau đều không có dính. Khó trách hắn không cao hứng, hắn hoa bạc là muốn cho chính mình hài tử ăn cơm. Kết quả nào biết hắn đứa nhỏ này mẹ thế nhưng nghe khúc nghe được như đi vào coi thần tiên, đã quên cấp hài tử vì cơm. Này nam nhân! quả nhiên là vừa mới căn bản tâm tư đều không ở khúc trên người lấy chiếc đua gắp một con sủi cảo một ngụm một ngụm chậm rãi cắn nói vương ra vừa rồi nghe cái kia du viên kinh ngộng cảm thấy như thế nào không sai biệt lắm vẫn là kia không chút để ý ba chữ trang bức rõ ràng không có nghe thấy nàng rốt cuộc ăn cơm ăn cái sủi cảo so với giữa trưa kia nửa chén cháo có chút tiến bộ hắn vừa lòng gật gật đầu không sợ đối nàng nói thật bổn vương kỳ thật đối cao nhã đổ vật rốt đặc cắn mai Người kêu ta nghe, ta cũng nghe không hiểu hắn sướng cái gì. Khi còn nhỏ nhất đau khổ sự, bất quá với bồi phụ thân vào cung bồi Hoàng thượng Thái Hậu xem diễn. Sân khấu kịch thượng sướng nghe không hiểu, võ ta cũng xem không hiểu. Vương gia không phải thiện võ sao. Như thế nào sẽ liền vai đảo võ diễn đều xem không hiểu. Những cái đó giả. Muốn thật là đặt ở trên chiến trường đánh, ta xem chết quá sức. Lý mẫn cười đến đau suốt hông tâm tư đều có, bất quá nhìn hắn cái này vẻ mặt buồn bực. Lại là khó có thể giáp mặt phun hắn vẻ mặt nước trà. Hắn là đùi buồn bực, chỉ biết đánh đánh giết giết quê mùa, đối với làm ra vẻ đồ vật trước nay đều là không có nhìn. Thế nhưng đem xem diễn hình dung vì thiên hạ nhất đau khổ sự, khả năng thiên hạ cũng duy độc người nam nhân này có thể nói ra tới nói. Bất quá, hắn có biết hay không hắn gương mặt này, kỳ thật đứng ở sân khấu kịch thượng hát tuồng, đảo cũng không sợ bị người nổ nước miếng phạm hoa si. Phòng trong sáng quắc ánh đèn phát hỏa hắn hoàn mỹ mặt nghiêng. Hắn kêu một bàn tay vê trên cổ treo tới buông xuống ở trước ngực chiều châu, ngón tay trắng non xinh đẹp, vài phần đùa bỡn tư thế, là chơi phong lưu tự nhiên, tôn quý, độc tôn khí chất, không ước mà nhiên mà toát ra tới. Quý tộc tức là quý tộc, trời sinh, không cần bất luận cái gì hoa văn trang sức, thiên nhiên mà thành. Nhìn buồn vương làm cái gì? Hắn một cái tay khác chống đỡ ở trên mặt bàn, vốn lượn tư thế như là ưu nhã cao quý thiên nga cổ, giá hắn kia đầu mỹ lệ tóc đen cùng bạch ngọc giống nhau mặt. vương gia ngọc quan thượng đối không được phát lũ vung xuống đến gương mặt hai sườn theo gió một phiêu tựa như ban đêm bay tới yêu nghiệt vai hùng hàng mi dài dưới cặp kia thâm vũ như hắc cám chi cốc trong mắt như là ánh nàng người lý mẫn ngực đột nhiên chi gian mất mát một tiếng bộ dáng rũ mi cúi đầu ăn trong chén cháo nói vương gia như thế nào không ăn bổn vương đã ăn qua hai đĩa sủi cảo cùng trên bao ngươi lại cố xem cái kia kinh sư danh đán cho nên đương nhiên là không biết bổn vương ăn nhiều ít khoe miệng bên dùng khăn lau lau vương ra hay là đây là ghen Buồn vương đêm nay nghe thấy được dấm hương từ xa đến gần cảm giác hắn kia nùng liệt giống như núi lửa dung nham hơi thở đều mau bổ nhào vào chính mình chóp mũi đi lên khi bên ngoài hành lang đột nhiên gây mất hứng chuyển đến vài đạo điều ngữ nói là điều ngữ đó chính là trên cơ bản đại minh vương triều người đều nghe không hiểu dịu dít giống như chim sẻ dường như nàng rõ ràng mà thấy hắn tuấn lạng ánh mắt giống như dạo ti giống nhau ninh thành cái tiểu ngật đáp nghe không hiểu nhưng là không thể nói hoàn toàn đoán không được nhận được hắn một cái ánh mắt phục biến, ngay sau đó xốc lên rèm châu cùng miên trướng hướng ra phía ngoài thật cẩn thận mà nhìn trộm liếc mắt một cái lúc sau quay đầu lại đối bọn họ vợ chồng hai nói vương ra là kêu mấy cái cung đình giáo sĩ cung đình giáo sĩ ở trong cung đối với hoàng đế sắm vai cao lớn thượng nhân vật ban đêm đến một chi hương hưởng lạc đảo cũng là chưa chắc không thể vấn đề là này đó nói điều ngữ người truyền giáo díu rít ở bên ngoài xảo cái gì thanh âm Kỳ thật sớm truyền tiến Nhã gian, những cái đó nói điểu ngữ, tự cho là không có người nghe hiểu bọn họ điểu lời nói, làm càn không cố kỵ, kết quả, bốn phương tám hướng người đều có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện, đều biết bọn họ giống chim sẻ ẩm ý không thôi. Lý mẫn ăn xong trong chén kia cuối cùng một ngụm cháo, lau khỏe miệng lại nói, bọn họ là nói, bọn họ hoàng đế, cùng nơi này hoàng đế một so, quả nhiên cao lớn thượng rất nhiều. Ở chỗ này, đồng lộc lấy thiếu, còn phải bị nơi này người xảo trá, thực không căm lòng. Phúc kiến vừa nghe, ăn trước kinh mà nhìn nàng, Vương Phi nghe hiểu được bọn họ nói cái gì. Bọn họ nói cái gì, không cần nghe, đều có thể đoán được đi. Lý Mẫn bán cái cái nút. Chính là, hai người, đều cảm giác được nàng là nghe hiểu được điểu ngữ, như nhau lúc trước nàng nghe hiểu Đông hồ nhân nói chuyện giống nhau nhất mình kinh nhân. Nhã gian bên ngoài kia mấy cái người truyền giáo, có lẽ là nghe thấy nàng thanh âm, một trận kinh nghi thanh từ bên ngoài tức truyền tiến vào, hay là nơi này có bọn họ cố hương đồng bạn. tiếng bước chân sông thẳng bọn họ cái này nhã gian lại đây gã sai vật đứng ở cửa chống đỡ đều mau ngăn không được nàng trượng phu mày sắp vận thành cái đại ngật đáp nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh đột nhiên một đạo gió lạnh từ cửa sổ khẩu đánh thẳng mà nhập phúc Yến đứng ở cửa vốn là phụ trách giám sát những cái đó người truyền giáo động tĩnh vừa nghe tiếng do không đúng bà nháy mắt rút ra bên hông bội đao ở cửa sổ bắn vào tới hắc ảnh sông thẳng chính mình chủ tử bề mặt mà đi thời điểm phi thân mà ra Nhất thanh nhất hắc lưỡng đạo phi ảnh ở không trung đan sen, ánh đao chà lao, len ken thanh âm bén nhọn trói thai. Trong tay cái muông không có siết chặt mấy mắt, theo tiếng rơi xuống đất khi, thân mình một chút bị bên cạnh bàn tay to ôm lên. Mắt thấy, hắn ôm nàng, nửa bước chi gian, tức chuyển qua trong phòng an toàn mảnh đất. Hắn đôi tay ôm nàng, không dám đem nàng buông xuống. Phía dưới hộ quốc công phủ người, đang nghe thấy trên lầu chính mình chủ tử phòng phát ra động tĩnh thời điểm, một tổ hông mà thao đao hướng lên trên chạy. Từ cửa sổ bắn vào tới mấy cái hắc y rẻ nhân, ở nhân số thượng chiếm thượng phong bất quá một lát sau, tức khắc gian, lập tức biến thành hạ phòng, bị trên dưới thị vệ cầm đao vây đổ. Phục Yến kia thanh trường kiếm, một đao cắm vào ám sát giả ngực. Kia hắc y rẻ nhân ngã xuống đất lúc sau, hai mắt bạch phiên, một câu đều không nói. Phục Yến lập tức thay đổi sắc mặt, têu, là tử sĩ. Thề sống chết hộ tống vương gia vương phi hồi phủ. Còn lại bọn thị vệ hô to một tiếng đúng vậy. Lý mẫn ngay từ đầu còn không quá minh bạch cái này tử sĩ cùng cái khác hành hung kẻ ám sát có cái gì bất đồng. Chỉ chờ đến thấy những cái đó hộ quốc công phủ thị vệ giống giết đỏ cả mắt rồi giống nhau, đối những cái đó hắc y hề nhân một cái không lưu mà từng bước từng bước chọc chết ở hiện trường khi mới bỗng nhiên ý thức được này đàn người tới, vừa không là lỗ ra cái loại này kỳ thật tham sống sợ chết giá phỉ, cũng không phải phía trước những cái đó đã từng ý đồ chảo nàng người sống trong cung phái ra hắc y hề -E nhân. Sợ hay sao? Hắn trầm trọng thanh âm, ở nàng bên thai văng lên. Giống như lúc trước, hắn lần đầu tiên lấy trượng phu gương mặt ở nàng trước mặt hiện thân thời điểm. Khi đó, nhớ rõ hắn cũng là như thế này hỏi nàng, sợ sao? Biết nàng gả chính là cái cái dạng gì nam nhân sao? Là nàng sơ xuất quá, ở tao nộ bắt cóc được cứu vớt lúc sau, bởi vì giống như lúc sau nhật tử đều gió êm sóng lặng dường như, không có tái ngộ đến kiếp sát, kết quả bị an nhàn cấp ma cảnh giác, quên mất, kỳ thật, giết chóc chưa từng có rời đi qua hắn cũng không có rời đi quá nàng có bao nhiêu người muốn giết hắn liền có bao nhiêu người muốn giết nàng chỉ vì hắn địa vị thân phận của hắn hắn trên đầu vai gánh vác rất nhiều rất nhiều gã như vậy một người nam nhân cùng hắn cộng mưa gió nhiều quá cộng vinh hoa có hại đâu sợ đều sợ xong rồi lý mẫn nói sợ cũng không làm nên chuyện gì lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó gả cho vương ra ngày đầu tiên thiếp thân biết sớm như vậy lời này dẫn tới hắn chợt cao giọng cười to Tùy theo, đem nàng một phen ôm lên, đi ra nhã gian. Làm cho mọi người mặt, làm cho trên hành lang đám kia kinh hoàng thất sắc cứng họng người nước ngoài nhóm. Tương phong hộ thân sắc, giống như sắc bén dao nhỏ, ở những cái đó người nước ngoài trên mặt một loạt đảo qua. Người nước ngoài nhóm đó là một đám đều kinh ngạc mà nhìn hai người bọn họ, sau đó, đang nhìn đến trong phòng chuyển ra tới mùi máu tươi khi, những cái đó màu trắng làn da mặt, toàn bộ soát, biến thành hoàng thổ thái sắc. Mau ra cửa khi. Hắn đông nhiên quay đầu lại đối kia tiễn đưa trưởng quầy nói, đêm nay cho các ngươi thêm phiền thoái, buồn vương này liền cấp cái tạ lễ cho các ngươi. Nói, hắn rán ở trưởng quầy kia chốc mũi thượng nói, đám kia người nước ngoài, nói các ngươi xảo trá bọn họ. Một chi hương trưởng quay mặt, đông nhiên trướng thành gan heo màu đỏ, tức giận mà dậm chân mắng, ở chỗ này ăn sung mặc sướng, nợ trướng không biết bao nhiêu lần, còn nói chính mình là mệnh quan triều đình. Mũ nội nó. Về sau thảo dân không hầu hạ này đàn giả người. lý mẫn than thở một tiếng nghĩ thầm chính mình tới cái này cổ đại gặp được kỳ nhân dị sĩ không có một cái có thể so sánh được với chính mình lão công ở trải qua một hồi giết chóc về sau cư nhiên còn không quên đùa giỡn đám kia người nước ngoài tiến khách cho ta tiến khách khi ở vào đầu trường quay hướng chính mình đám kia thủ hạ hô to thét to thế tất muốn đem này đàn người nước ngoài toàn đuổi ra đi nhảy lên xe ngựa hắn áo choàng phất một cái nghiêng nằm ở bên người nàng giường nệm thượng Rồi tay bắt viên trên bàn bãi hạt dưa trong bùn hạt dưa đặt ở hàm răng răng cắn ngẫu nhiên một cái phóng đạng ánh mắt dừng ở trên mặt nàng lý mẫn lập tức cái kia xấu hổ hắn ngẫu nhiên giả đừng đắn đó là tuyệt đối không sai chỉ có trước mắt bộ dáng này mới là hắn gương mặt thật hắn ở mùng bên trong khi trước nay đều là như thế này phóng đạng ánh mắt nhìn nàng xe ngựa bánh xe thanh ở cái này phồn hoa huyên náo trần chợ đêm tựa như trần viên như vậy tiểu căn bản không đáng giá nhắc tới Những cái đó người nước ngoài nhóm chật vật mà bị một chi hương người đuổi ra tiểu lầu khi, một đám biểu tình hoảng loạn, đều còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy trong đó một cái, đột nhiên nhớ tới cái gì, chẳng lẽ là vừa rồi thực sự có người nghe hiểu chúng ta nói cái gì. Còn lại đồng bạn đống nhiên nhớ tới vừa rồi kia đối tôn quý đại minh vương triều vợ chồng, đều nhíu chặt mày, suy nghĩ, hai người kia là ai. Như thế nào sẽ nghe hiểu được chúng ta nói. Người nước ngoài lúc này tiếng lòng rối loạn, nói không lựa lời. Là tiếng Anh hồn hán ngữ đang nói chuyện. Hai cái đông hồ nhân, tiểu dâu dê cùng dâu sồm, buồn ở dưới lầu đại đường uống rượu, nhìn kia động tinh cùng rối loạn một đường từ trên lầu nháo tới rồi dưới lầu. Hộ quốc công ôm chính mình lão bà xuống lầu cảnh tượng bọn họ tê ở vây xem trong đám người đều thấy, mơ mơ hồ hồ mà xa xem, xem không rõ lắm. Duy nhất có thể xác định chính là nghe nói nữ thần tiên có thể nghe hiểu chúng ta đông hồ nhân nói chuyện. Tiểu dâu dê sờ sờ chính mình hai phiết tiểu trong dâu, hay là Nữ thần tiên giống nhau có thể nghe hiểu người nước ngoài nhóm lời nói. Dâu xồm rất là giật mình, có thể nghe hiểu người nước ngoài nói. Người nói ai? Trên đời có người như vậy sao? Mặc kệ là Đại Minh Vương Triều, vẫn là Đông Hồ, chưa bao giờ có nghe nói qua có có thể nghe hiểu người nước ngoài người nói chuyện. Ngoan ngoan đu. Tiểu dâu dê lắc đầu thở dài mà nói, nay đàn người nước ngoài cũng xứng đáng, đại khái còn không biết chính mình thua tại trong tay ai. Bọn họ phía sau một đám kinh sư người Hán, nghị luận sôi nổi. là lại có người muốn giết bọn họ lệ vương sao đại minh vương triều hiện tại thật là lệ vương nhất chi độc tú liền kinh sư ba thánh đều biết nếu không có lệ vương quân đội biên cương một khi bị đông hồ tiến nhanh mà nhập bọn họ thái bình tình thế cũng muốn hủy chi nhất đán tiểu dâu dê cùng dâu xồm thấy thế vội vội vàng vàng ôm chính mình đổ tế nhuyễn cùng tay mải, từ hỗn loạn trong đám người chạy khó bảo toàn này đó người hán nhóm ái quốc cảm xúc bạo trướng thời điểm nhìn thấy đông hồ nhân loạn tấu loạn đánh hộ quốc công phủ xe ngựa Lục Cục cấp tốc ở ban đêm quay trở về hộ quốc công phủ. Người trong phủ đã trước tiên đều nghe nói hai cái chủ tử tao ngộ ám sát sự. Một đám đầy mặt lo lắng, thần xác nghiêm nghị mà ở cửa chờ. Hứa Phi Vân kia chỉ tiêu không có thổi, lướt qua tường cao, một cái phi thân bay thẳng tới rồi chính mình đương thị vệ Đồ Nhi trước mặt. Phục biến nhìn thấy chính mình sư phó, vội vàng thít chặt vó ngựa. Sao lại thế này? Hứa Phi Vân cặp kia băng như sương tuyết trong mắt, ở ban đêm sâu kín lóe ngân quang. Nhìn chính mình đồ đệ, không biết là từ đâu tới Nhưng là, ở kinh sư nhưng thật ra lần đầu tiên đụng tới Phục Yến càng rơi xuống mà nói, phóng nhãn vọng qua đi Thấy công tôn lương sinh đứng ở cửa, vừa lúc nghe bọn họ hai cái nói chuyện Chu lệ dẫm lên ghế nhỏ xuống xe ngựa, đối người trong phủ nói Chiếu cố hảo vương phi Đúng vậy, vương gia Một đám bà tử nha hoàn, vội vội vàng vàng tiến lên chuẩn bị hầu hạ nữ chủ tử Chu lệ đi rồi hai bước Thấy ở ven đường trong đám người vẻ mặt khẩn trương đệ đệ, mỹ mắt nói, "Lý Nhi đến thư phòng tới." Chu Lý cầu mà không được, ai một tiếng, đi theo hắn phía sau. Thư phòng môn mở ra, Chu Lệ đi đến kia phó rủ xuống miêu tả tự quải khổ trước, xoay người, ý bảo mặt sau người đóng cửa. Khẩn tiếp, Chu Lý cái thứ nhất đi lên trước, biểu tình nôn nóng hỏi, "Đại ca là gặp gỡ người nào?" "Đại ca ngươi gặp gỡ người sẽ thiếu sao?" Kia phó trầm ổn đại khí giọng nói, làm nôn nóng người đều không trố dung thân bộ dáng. Chu lý hút khẩu đại khí, đột nhiên là trầm trụ khí. Chu lệ duỗi tay tiếp nhận công tôn lương sinh đưa qua giấy viết thư, mở ra sau, ở ánh nến hạ tinh tế nhìn nhìn. Công tôn lương sinh thấp giọng nói, vương gia lần này tao ngộ người trên, chỉ sợ là hướng về phía vương gia tới. ân Hướng về phía ta tới còn hảo. Chu lệ đối này cũng không phủ nhận, kia thanh đao vào cửa sổ về sau, là đối với ta tới. Buồn vương xem rất rõ ràng. Nhưng thật ra kia phủ kiến nóng nổi Ta là làm hắn không cần lưu người sống, nhưng là, cho bổn vương chừa chút thời gian xem những người này muốn làm sao cũng hảo. Phục Yến nghe thấy hắn những lời này, hắn tử mặt thang đỏ hơn phân nửa tiện, lắp bắp mà nói, nô tài là thấy những người đó một câu không phát, lập tức nóng nảy, sợ là gặp đám kia giết người không chấp mắt. Đều nói hắn lệ vương cùng lệ vương người, là giết người không chớp mắt giả xoa bộ đội, chính là, luật lên, giả xoa là có đầu óc, sẽ tưởng, không phải lung tung giết người. Phục kiến trong miệng nói những cái đó giết người không chớp mắt, chân chính là giống cương thi giống nhau, chỉ đối với mục tiêu tàn sát người, là không có đầu góc bị gen luyện thành không có đầu góc chỉ biết giết người người, gọi là tử sĩ. Nổi tiếng nhất tử sĩ tổ chức gọi là mãn huyết sống, tương đương với tà giáo giống nhau lý niệm, cho rằng mỗi giết chết một mục tiêu, có thể cho chính mình thêm một cái mệnh. Trên thực tế, mãn huyết sống tử sĩ, ra tới nếu hoàn thành không được nhiệm vụ, trở về giống nhau là mất mạng, cho nên... dứt khoát liều chết đều phải đem đối phương giết chết bởi vì trốn nói cũng đừng nghĩ trốn rớt theo lý thuyết tử sĩ là cực nhỏ trộn lẫn đến chiều đình tranh đấu nguyên nhân rất đơn giản sợ một không cẩn thận đấu tranh nội bộ tiếp khách hàng vừa vặn là đối địch nhưng là này không phải tuyệt đối nếu khách hàng ra tiền cũng đủ cũng đủ điếu khởi tử sĩ tổ chức ăn uống vì bạc liều mạng bỏ mạng đồ từ xưa đến nay trước nay đều không kém sẽ không có hành hung ám sát vương ra người trên người có lưu lại tiêu chí sao công tôn lương sinh hỏi phúc kiến gật đầu từ trong lòng ngực móc ra một khối từ hắc y nhân trên người sẽ xuống tới đồ vật chỉ thấy là một khối ống quần thượng băng vải mặt trên dùng cơ hồ vô sắc chỉ bạc theo chỉ con bò cạp công tôn lương sinh cầm lấy kêu miếng vải đối với ánh nến cẩn thận nghiên cứu thời điểm không biết khi nào vào phòng ngồi ở cửa sổ thượng hứa phi vân híp hai mắt đồng thời liếc nhìn kêu miếng vải con bò cạp là hắc bò cạp đường sao hứa phi vân đang xem rõ ràng là chỉ con bò cạp đồ án khi Phun ra một tiếng, hắc bò cặp đường, đồng dạng là giang hồ nổi danh tử sĩ tổ chức, chỉ là thanh danh không có mãn huyết sống đại. Không biết, công tôn lương sinh cẩn thận thanh âm, ở thư phòng nội có vẻ đặc biệt trầm trọng, rất nhiều người, ra tới chấp hành nhiệm vụ thời điểm, là sẽ không mang tự thân tổ chức tiêu chí, sẽ dùng cái khác tổ chức tiêu chí mang ở trên người, lẫn lộn người khác tầm mắt. Chỉ dựa điểm này đồ vật, không đủ để có thể xưng là manh mối, duy nhất có thể xác định chính là, là cái gì. Công tôn Lương Sinh nhìn phía Chu Lệ trong tay lấy lá thư kia, trầm giọng nói, khả năng cùng mấy ngày trước đây ở Bắc Yến thương tổn tiểu ngụy tướng quân nhân vi một đường người. Tiểu ngụy tướng quân, chỉ chính là ngụy lao cái thứ ba nhi tử. Đồng thời, là phụ kiến bái kết huynh đệ. Phụ kiến vừa nghe cái này thình lình xảy ra tin tức, sắc mặt soát một bạch, kích động hỏi, chuyện khi nào? Mấy ngày trước đây, nếu không phải sự tình có chút nghiêm trọng, quân doanh sẽ không ra roi thuốc ngựa làm người phát tới thư từ cấp vương gia. Công Tôn Lương sinh thật sâu mà tiếng thở dài, thuyết minh chuyện này thật sự có điểm nghiêm trọng. Thứ nhất, ở Bắc Yến động thủ người, đồng thời bất quá mấy ngày, ở Kinh sư đồng thời động thủ, thuyết minh, đối phương là có kế hoạch mà đến, hơn nữa thiết chính là đại Cục bao. Thứ hai, cái này ở Kinh sư động thủ người, nhưng thật ra không có ở Bắc Yến như vậy dễ như trở bàn tay mà lộ ra âm hiểm chiêu số, chỉ sợ chỉ là phía trước đội quân mũi nhọn tới dò đường mà thôi. Điểm này căn cứ, chủ yếu là xem ở phụ kiến đám người không hề phát tổn hại. dễ như chở bàn tay đánh lui địch nhân kết quả thượng ở bắc kiến bị này đám người động thủ tiểu ngụy tướng quân xa không có bọn họ như vậy may mắn những người này vì sao chỉ phái đội quân mũi nhọn do hỏi khả năng có hai cái mục đích một cái là sợ bác kiến tiếng gió đã truyền tới trong kinh nếu phái tinh anh ra tới nói không chừng ngược lại sẽ thượng bọn họ thiết hạ cục cho nên bảo tồn thực lực rất quan trọng bọn họ đại khái là sợ công tôn tiên sinh lưu lược chu lệ trầm thấp thanh âm nói công tôn lương sinh ở hắn quân doanh đã giúp hắn thiết quá rất nhiều lần kinh tâm động phách cục, mỗi một lần, đều làm địch nhân quân sư tâm kinh đảm hàn. Người khác sợ hãi, kính sợ công tôn lương sinh, cần thiết ở công tôn lương sinh ở địa phương cẩn thận ra chiêu, này cũng không kỳ quái. Vương ra, công tôn lương sinh lại không dám đem công lao toàn ôm đến trên người mình, nói, thần tưởng, địch nhân chỉ sợ nhất sợ hãi đảo không phải thần, mà là Vương Phi. Vương Phi y thề thuật, hiện giờ là thiên hạ nổi tiếng. Bọn họ nếu dễ dàng ra chiêu, Nhưng là đánh không lại vương phi y hệ thuật, đây mới là đáng sợ nhất. Này đem ý vị bọn họ nhất lệnh địch nhân sợ hai dẫn lấy tự hào vũ khí toàn quân bị diệt. ngươi lời này là không có sai. Bùn vương cũng là như thế này nghĩ. Trong phòng còn lại người nghe chu lệ này nói trầm trọng nói thành đôi mắt đều nhìn không chấp mắt mà dừng ở trong tay hắn giấy viết thứ thượng. Có thể thấy được đến, tiểu ngụy tướng quân thương tình, so đại gia sở tưởng tượng, khả năng có trọng nhiều. Chúng chính là ám chiêu, nếu là chính diện đánh đánh giết giết Tiểu Ngụy sao có thể bại bởi người khác? Phục Kiến tức giận mà một quyền tạp đến bên cạnh trên mặt đất, Tiện Đà lòng nóng như lửa đốt hỏi, Vương ra, đến tuột cùng Ngụy tướng quân thương thế nào? Tam Lang thương, quân y không có cách nào, Ngụy Lao cũng là bị buộc bất đắc dĩ, mới lập tức tu thư một phòng, hỏi trong phủ có vô biện pháp xem có thể hay không kéo dài tới Vương phi trở lại Bắc Kiến. Trong phòng mọi người nghe thấy hắn những lời này, không khỏi chịu khẩu khí lạnh. Công tôn lương sinh mặt, giống nhau ở ánh đến mặt trái trầm xuống dưới. Tuy rằng này phong thư hắn phía trước trước thay thế chu lệ xem qua, nhưng là, thân là lược hiểu ý nghệ thuật người, không thể nghi ngờ là so những người khác xem rõ ràng hơn. Tiểu ngụy cái này thường thật sự rất nghiêm trọng. Một đao cắm ở trong bụng, ruột đều hư thối. Đó là ngụy lao nhi tử, ngụy gia tử trên xuống dưới đều là hộ quốc công nhất chi kỷ trung thần, nhất nguyện trung thành thần tử. Hộ quốc công đối đai chính mình người, đối đãi trung thần, kia càng là nghĩa vô phản cố, không chối tử. Cho nên... Chu lệ khẳng định sẽ vì ngụy lao nhi tử, chính mình thần tử kết thúc sở hữu, nhất định sẽ không mang tất cả, dẫn người mang dược trở về. Hiện tại duy nhất vấn đề là, tiểu ngụy tướng quân có thể hay không ngao đến bọn họ trở về. Chu lý đột nhiên nhớ tới cái gì, một cái kích động, ở mọi người nặng nghề nôn nóng thời điểm ra tiếng nói, đại ca, kỳ thật, đại tẩu người, vâng theo đại tẩu mệnh lệnh đã xuất phát. Nói chính là những cái đó từ xưởng dược lui lại lấy từ tam cứu cầm đầu chế dược nhân. lý mẫn làm từ tam cứu bọn họ lui lại về sau một phương diện để ngừa vẹn nín xlin bị trong hoàng cung người theo dõi một phương diện đương nhiên là vì lão công làm này nhóm người trước tiên xuất phát đi trước bắc kiến vì lão công quân đội chữa bệnh hệ thống trước tiên làm chuẩn bị đây cũng là vì cái gì phía trước lý mẫn tự mình mang tiểu thúc đi xưởng dược xem xét hơn nữa ủy thác tiểu thúc trọng trách nguyên nhân chu lý nhất thời kích động đem lý mẫn nói là bí mật sự toàn bộ nói ra cái tia dược đúng là chưa khỏi đại hoàng tử thần dược Đại tẩu đối này cũng là làm đủ bảo mật công phu, sợ bị trong hoàng cung người đã biết, cái này dược chân chính tác dụng. Cho nên, đại tẩu làm ta tổ chức người, hộ tống này chi dược đội xuất phát. Nói xong lời này, Chu lý nhìn trong phòng người, đặc biệt là đại ca khi, đột nhiên khuôn mặt một quẫn. Hắn này không phải vô nghĩa sao? Hắn đại ca sao có thể thật sự không biết chính mình lao bà làm chút cái gì? Khẳng định là biết đến, cho nên, khi đó hắn ở trong phủ tổ chức hộ vệ đội thời điểm. Nói không chừng hắn ca hướng trong đầu đều xếp vào chính mình người, kết quả cùng hắn dự đoán giống nhau. Chu lệ đối với hắn này phiên góp lời, gợn sóng bất kinh gật gật đầu. Ngươi có thể tận lực phụ tá ngươi đại tẩu. Vi huynh nghe xong thực vui mừng. Dự đội là 10 ngày trước xuất phát, vương ra. công tôn lương sinh lập tức tiếp thượng nói. Những người khác nghe vậy, toàn bộ vây tới rồi cái bàn trước. Công tôn lương sinh từ trong ngăn kéo lấy ra họa có địa hình bản đồ bản vẽ, mở ra lúc sau bình đặt ở trên mặt bàn. bản vẽ là tấm da dê làm mặt trên địa hình miêu tả tinh tế thành trấn cho dù là không người hương lạc đều dùng đánh dấu rõ ràng điểm ra là một chương dụng tâm lương khổ mới chế tạo ra tới quân sự bản đồ vài người có thể rõ ràng mà nhìn đến từ kinh sư đến bắc kiến mấy cái lộ tuyến có trèo đèo lội suối có xuyên qua bình nguyên cùng rừng tây còn có vòng qua núi cao hòa bình nguyên tử trên biển đi hiện tại phương bắc lục tục kết băng phiên sơn không thể nghi ngờ là nhất khó khăn trên biển đi hướng tới không phải điều tốt nhất lộ tuyến Bởi vì Bắc Yến cùng Kinh Sư đều là thuộc về mà chỗ trung nguyên mảnh đất, ly hải xa xôi, là điều đường vòng đường xa, vạn bất đắc dĩ, không có người sẽ lựa chọn con đường này. Cái này, chỉ còn lại có cái kia, người bình thường cái nào mùa sẽ lựa chọn đi lộ, bình nguyên. Chính là, bình nguyên mở mang, thế phân lộ tuyên nói, ít nhất có 5 con đường có thể đi. Nếu hơn nữa nửa đường có thể lựa chọn tiểu đạo, càng nhiều lựa chọn, không dưới 7 chục cái lựa chọn. Phân đội nhỏ nếu là xuất phát về sau. tuy rằng có đã định lộ tuyến có thể đi nhưng là khó bảo toàn trên đường phát sinh cái gì biến cố nói sẽ lâm thời thay đổi lộ tuyến công tôn lương sinh đầu ngón tay chọc chúng bản đồ một cái địa điểm nói ba ngày trước nô trung lang cấp thần phát tới thư từ nói bọn họ đang muốn quá hát phong bảo nô trung lang tức nô trung lang tướng là chu lệ bộ đội quan quân chi nhất thuộc về trung cấp quan quân so tướng quân chỉ thấp một bậc người như vậy đều bị phái đi ra ngoài xếp và ở lý mẫn dược trong đội mặt Thuyết Minh Chu Lệ bản thân đối với nội tử dược đội xem so cái gì đều quan trọng. Chỉ tiếp trong phủ không có gì tướng quân ở. Vì cái gì là đi Hát Phong Bảo. Hứa Phi Vân nghe thấy cái này tin tức lập tức nhíu mày. Mày chậm thâm khóa. Hát Phong Bảo, nếu kêu được với Hát Phong Bảo, khẳng định không phải cái gì hảo địa phương. Trên thực tế cũng là như thế. Đó là một cái có sơn tặc lui tới thường xuyên phát sinh thương đội bị kiếp bị giết địa phương. Đi như vậy địa phương, ngược lại tương đối an toàn đi. Công tôn lương sinh nhàn nhạt mà nói. tổng so đi bình thường đại đạo bị hoàng đế quan sai chặn lại muốn hảo nghe lời vài người sôi nổi gật đầu sơn tặc dù sao cũng là đám ô hợp so với hoàng đế tinh binh mà nói là dễ đối phó nhiều nếu đều đi tới hát phóng bảo nếu không làm trong quân đội phái binh ra tới ngành đón có phải hay không càng an toàn càng mau một ít chu lý nhịn không được chân thuật chu lệ nghe được đệ đệ lời này chỉ là dương mắt quét mắt công tôn ngươi có thể bảo đảm tin tức tới rồi quân doanh sẽ không tiết lộ sao công tôn lương sinh lắc đầu nói vương gia băn khoăn đúng là thần băn khoăn nếu phía trước quân doanh bắc kiến đều ra nội quỷ hơn nữa tiểu ngụy tướng quân đều bị an toán thần cho rằng cẩn thận vì thế, nếu dược đội tới rồi quân doanh có chúng ta người ở đảo cũng không sợ nếu là dược đội còn ở trên đường bị nhận được tin tức người bốn phương tám hướng vây quanh vậy nguy ngập nguy cơ kia phải làm sao bây giờ chu lý hỏi đúng là trong phòng những người khác sở sốt ruột công tôn lương sinh nhìn phía chính mình chủ tử Nếu vương gia cho phép nói, thần tưởng, là thời điểm mượn vương gia kỳ chủ. Hắc Tiêu Kỳ là hộ quốc công tinh nhuệ nhất bộ đội, nhưng là, không thuộc về đại minh vương triều biên chế, tương đương với hộ quốc công tự thân thị vệ đội. Cho nên, nói chung, đối với Hắc Tiêu Kỳ, triều đình quân lệnh là vô dụng, chỉ có hộ quốc công nói xem như lời nói. Đối với ngoại giới mà nói, thậm chí đối với hoàng đế mà nói, Hắc Tiêu Kỳ đều là một cái thực thần bí tồn tại, cực nhỏ người, biết nó bên trong cụ thể biên chế là cái dạng gì. chu lệ đó là không cần hai lời trực tiếp đôi quân sư hạ lệnh lập tức tu thư một phòng thả ra ưng duệ đưa đến 12 kỳ chủ trong tay làm 12 kỳ bí ẩn phát binh đến hát phong bảo tiếp ứng dược đội cùng ngô trung lang tướng hội hợp cũng hộ tống dược đội mau chóng chạy về quân doanh công tôn lương sinh đang nghe hắn lời này thời điểm đã một mặt mở ra giấy viết thư cầm lấy viết văn trên giấy múa bút thành văn phục yến tắc đi đến hậu viện đi lấy truyền tin diều hầu này đó đều là bọn họ tỉ mỉ đào tạo ra tới người mang tin tức Gọi là ưng, duệ, so với khoái mã, như vậy diều hầu, không cần hai ngày công phu, đều có thể bay đến 12 kỳ nơi địa điểm. Hiện tại đại gia chỉ hy vọng tới kịp, cứu tiểu ngụy một mạng. Ở chuẩn bị thư từ phát thời điểm, công tôn lương sinh nhỏ giọng bắt đầu đối với Chu Lệ nói, Vương Phi cái này dược, thần phía trước lược có nghe Vương Phi đề cập, đối với Tam Lang mà nói, có lẽ có chút tác dụng. Nhưng là, cụ thể, còn phải Vương ra hỏi lại hỏi Vương Phi. Chu Lệ gật gật đầu. ta việc này là muốn cùng nàng thương lượng một đám người làm việc làm việc bận rộn bận rộn chu lệ một người đi đến sưng phòng đi tới cửa thấy cửa sổ đèn sáng lên nội tử không có ngủ chỉ sợ cũng là đang chờ hắn không có do dự hắn đẩy cửa đi vào lý mẫn ăn viên quả mơ ngăn nôn có chút lười biếng mà ngồi ở trên giường niệm hạ cho nàng trên người khoác một kiện chăn. nàng ngại trọng nhẹ nhàng đẩy ra chăn. nhìn thấy này mạc, hắn ngay sau đó phân phó sẽ không đem hỏa thang lớn một chút sao không cần lý mẫn mở mắt ra nhìn hắn hỏa đại đối hô hấp không tốt hắn như vậy ngồi ở nàng bên cạnh nắm lấy nàng tay như là cho nàng giáo huấn nhiệt lượng giống nhau như thế nào nhìn ra được hắn trong lòng có việc chỉ thấy tử sĩ đều tự mình tới cửa muốn lấy tánh mạng của hắn chỉ sợ bác hiến bên kia hẳn là cũng ra cái gì vấn đề nghe nàng là một ngữ mệnh trung chu lệ lộ ra một tia dở khóc dở cười một tia cảm khái nói không có gì có thể giấu được ngươi Thiếp thân cũng không có gì có thể giấu được vương gia. Chu lệ vươn đầu ngón tay, điểm ở nàng môi thượng, ta đều biết. Nói đi, phu thê chi gian, nào có cái gì bí mật? Nếu là phu thê chi gian còn có quá nhiều bí mật, là đồng sàng dị mộng, so cho nhau vì địch nhân còn đáng sợ. Hắn nhìn nàng đôi mắt, như là ở nàng một đôi quả hạnh mắt đẹp tìm cái gì dường như, mới nói, buồn vương ngẫu nhiên tưởng, chính mình chẳng lẽ cưới không phải cá nhân? Không phải người, chẳng lẽ thiếp thân là quỷ? Vương ra là tưởng bắt quỷ sao? Nàng rũ mi cười duyên, hắn bắt được nàng tay, nếu là quỷ, bổn vương cũng cam tâm tình nguyện cưới trở về đương lão bà. Đến tột cùng là chuyện gì? Chỉ thấy hắn chậm chạp không chịu mở miệng, kia định là càng nghiêm trọng sự tình. Lý Mẫn túc khởi mi sắc hỏi, bổn vương có cái huynh đệ ở quân doanh bị người cắm một đao, ruột nở hoa, quân doanh quân y lìa nhóm bó tay không biện pháp, bởi vì là ngụy lao nhi tử, bổn vương đem hắn xem thành là huyết nhục của chính mình giống nhau, đau lòng không thôi. Nguyên lai là nghiêm trọng ngoại thương. Đã sớm biết hắn bộ đội sớm hay muộn khẳng định sẽ ra như vậy sự. Đỡ cánh tay hắn, nàng ngồi dậy, chân mày hơi nắm, như là đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nghiêm túc cẩn thận mà cân nhắc, nói, hiện giờ thiếp thân dược đội mang theo dược vội vàng đến vương gia quân doanh, vương gia đây là biết đến. Nếu cái kia dược có thể kịp thời đến người bệnh trên người, có lẽ có thể kéo thượng nửa cái một tháng. Trung quy, vẫn là yêu cầu khai đao, giải phẫu trị liệu, đem ô chàng cắt bỏ. miệng vết thương làm khâu lại. Bổn vương lo lắng cho mình quân ý gì làm không được vương phi diệu thủ nhân tâm. Vậy làm tiếp thân tùy vương ra hồi Bắc kiến đi. Một ba chín người nào đó nhận tài. Hộ quốc công phủ trong thư phòng, trên mặt bàn thả bốn chản cây đèn, đem ra dê bản đồ chiếu sáng trưng, như là sẽ sáng lên giống nhau. Dựa bàn công tôn lương sinh, là cầm tiểu bút lông sói, một chút một chút mà ở làm trên bản đồ đánh dấu. Vội xong rồi gửi thư tín phục kiến lộn trở lại tới, thấy chính mình sư phó không có đi. Dựa vào ghế bành ngủ gà ngủ gật, không khỏi hô thanh, sư phó, ngươi trở về phòng ngủ đi. Hứa phi vân mở mắt ra, thấy rõ ràng là chính mình đổ như sau, mắng câu, ngươi buồn sao. Vương gia không có trở về, ta mấy vấn đề muốn hỏi hắn, không có cái giải thích như thế nào trở về phòng ngủ. Phục Yến bị chính mình sư phó mắng chính là không hiểu ra sao, như thế nào chính mình liền buồn. Mười kỳ chủ mạnh Hạo minh đi vào tới khi, nghe thấy bọn họ hai cái đối thoại, phổi khó nén một tiếng ý cười, ho khan vài tiếng. bay đầu nhìn đến tiến vào người, Phục Yến khỏe miệng treo lên tặc cười, nghe nói Vương ra ngầm thăm hỏi nhà ngươi sự. Gia sự, Mạnh hạo minh lăng là không có nghe minh bạch hắn lời này. Không phải sao? Vương Phi nói là cố ý cho ngươi làm ngôi. Nghe thấy là chuyện này, Mạnh hạo minh như là không có việc gì người dường như đi đến băng ghế trước, đem một chân thả đi lên, chậm rãi sửa sang lại trên chân dây cột. uy, Phục Yến một bàn tay đáp chủ hắn bả vai, không cho hắn chạy, ngươi là nam nhân có phải hay không? Như thế nào nghe thấy cái này giống cô nương dường như ngượng ngùng. Hứa phi vân cái kia buồn ngủ lập tức cũng chưa, mở to hai mắt nghe bọn hắn hai nói chuyện. Mạnh hạo minh khỏe mắt quét bọn họ thầy trò hai người, giống nhau bắt quái, giống nhau thích xen vào việc người khác. Có cái gì hào hỏi? Nhà ta lại không có lão mẫu. Mạnh hạo minh như là bị buộc bất đắc dĩ, quăng câu nói cho bọn hắn. kia cũng là. Phục Yến một kia cảm khái. Giống hắn sư mội Lan yến, cũng là cái cô nhi. cho nên mới sẽ khi còn nhỏ bị người Giang Hồ nhận nuôi, cuối cùng bái tới rồi Bắc Phong lão quái môn hạ. Mạnh Hạo Minh không phải cô nhi, trong nhà cha mẹ tuy rằng đều không ở, chính là ca tẩu ở, bất quá ca tẩu cũng không biết hắn hiện tại đều vào Hộ Quốc công phủ quân đội, hơn nữa thành tiếng tâm lừng lây tướng quân. Nếu thật muốn cưới vợ, Vương gia nói, có thể đem thân nhân đưa tới quân doanh tới, làm cái thực diệu. Ta nói không cần, ca tẩu đều ở tại Giang Hoài, từ Trung Nguyên bụng đến Bắc Kiến dễ dàng sao? Mạnh Hạo Minh nói xong lời này. Đem sát sáng như tuyết chủy thủ cắm vào dây cột, một bên cắm một con, đôi mắt mở to sáng như tuyết mà nói, lại nói, hiện tại không phải nói việc này thời điểm. Người nói cái gì? Người hỏi một chút công tôn tiên sinh, hiện tại là tình huống như thế nào? Công tôn lương sinh nghe thấy vấn đề đều chỉ đến chính mình nơi này tới, bất đắc dĩ, nghỉ ngơi bút, quay đầu đối bọn họ đám người nói, nên chuẩn bị sẵn sàng chuẩn bị sẵn sàng, sợ là có một hồi ác chiến không thể tránh được. Bởi vì hoàng đế không cho vương ra hồi bắc kiến sao. Hứa phi vân giống như vẫn luôn chờ chính là cái này lời nói, đầu ngón tay lót mi rắc dương hạng nhất cái cách nói. Công tôn lương sinh thở dài, này không phải rõ ràng. Mùa đông ra. Mùa đông đều không cho vương ra trở về yên ổn quân tâm. Hứa phi vân là không thể lý giải. Dựa theo di vãng, mỗi phùng mùa đông, hộ quốc công đều là hồi chính mình lãnh địa, hoàng đế cũng chưa từng có ngăn cản quá. Không phải tường an không có việc gì qua nhiều năm như vậy sao? Đó là không có lòng nghi ngờ thời điểm. lòng nghi ngờ cùng nhau, khi nào vương gia trở về đều sẽ phạm vào thánh thượng trong lòng bệnh nặng. Hoàng thượng sinh ra nghi ngờ, cho người ta ấn bất luận cái gì tội danh đều là có thể. Mùa đông là tu sinh dưỡng tính mùa, nhưng là cũng có thể biến thành xuân quân chuẩn bị khởi nghĩa lấy cớ. Một câu làm trong phòng người bỗng nhiên đều á khẩu không trả lời được. Phục kiến tùy theo dán ở mạnh hạo minh bên thay nói, cho nên nói giao cái gì bằng hữu đều hảo, ngàn vạn không cần giao thư sinh. Mạnh hạo minh ách cười. Công tôn tiên sinh đảo không phải cái người xấu, không phải người xấu, nhưng là, cũng đủ để cho người cả ngày lo lắng đề phòng. Công tôn lương sinh từ trước đến nay bất hòa bọn họ này đàn binh nghị luận, dù sao, này cũng không phải hắn chủ yếu công tác. Hắn chủ yếu công tác là hầu hạ chủ công, đương hảo chủ tử phụ tá. Chỉ cần chủ tử nguyện ý nghe từ hắn khuyên đủ, hắn kiến nghị, không cần đi nhầm lộ, gánh vác khởi thiên hạ đại trách, hắn làm trung thực thần tử kết thúc nguyện trung thành, viên mãn nhân cách. Bất quá! Này đàn binh lại giống như cùng hắn phân cao thấp thượng, liên tiếp mà truy vấn hắn, chính là, Hoàng thượng vì cái gì đột nhiên đối vương gia sinh ra nghi ngờ. Công tôn lương sinh chịu đựng vô dụng xem thường tới đối phó bọn họ mấy cái, thong thả ung dung kiên nhẫn mà giải thích nói, Hoàng thượng đối hộ quốc công phủ lòng nghi ngờ khi nào chưa từng có. Trước kia các ngươi hầu hạ chủ tử, hoài thánh công, cuối cùng mệt nhọc chết bệnh, còn không phải bởi vì Hoàng thượng đột nhiên ba đạo cấp lệnh làm hoài thánh công qua lại buôn ba. Những cái đó biết chu lệ phụ thân thần tử thần trong ngáy mắt toàn mặc. Mỗi người, suy nghĩ khởi Chu Hoài Thánh nằm ở quân doanh án thượng cầm bút chết tình cảnh, đều đau lòng giống như đau dạo. phụ Yến nhịn không được quay người đi, nhịn xuống nước nở. Hứa phi vân đối Chu Hoài Thánh không quen thuộc, hắn là ở Chu Lệ kế nhiệm về sau, bởi vì đồ đệ phụ Yến giật dây, mới cùng Chu Lệ giao hảo. Bất quá như vậy vừa nói, giống như Chu Lệ cùng chính mình phụ thân còn không quá giống nhau. Là rất nhiều không giống nhau địa phương. phụ Yến đều tưởng, chính mình tuy rằng từ nhỏ là đi theo Chu Lệ người, nhưng là cùng Chu Lệ một khối ở hộ quốc công phủ lớn lên, cùng Chu Hoài Thánh tiếp xúc cũng rất nhiều. Đối Chu Hoài Thánh là người phẩm tính tắc phong, giống nhau đều thực hiểu biết. Chu Hoài Thánh, tựa hồ so Chu Lệ càng trung thành và tận tâm với triều đình, công tác thượng không chút cầu thả, cúc cung tận tụy, cho nên cuối cùng mới có thể chết ở làm công văn án thượng. Chu Lệ tắc không phải. Triều đình rất nhiều đủ loại con lại, đều cho rằng Chu Lệ tâm tính chưa định, rốt cuộc kế thừa phụ nghiệp thời điểm Tuổi thương ấu, bất quá 16 bảy. Chu lệ mang binh đánh giặc dũng khí tuy rằng có, có dũng có mưu, cũng đánh không ít thắng trận. Nhưng mọi người đều cho rằng, nay chẳng qua là bởi vì Chu lệ từ nhỏ cùng phụ thân ở quân doanh lớn lên, thâm đến quân doanh các trong quân trưởng bối chăm sóc, công tích kỳ thật không tính là Chu lệ. Sự thật như thế sao? phụ Yến chỉ biết, chính mình cái này tiểu chủ tử, ở phụ thân sau khi chết bất quá nửa năm, bắt đầu chiêu mộ phụ tá, trừ bỏ công tôn lương sinh bên ngoài, quảng chiêu lương thần hiền đem. phong phú trong quân mặc trướng. Đồng thời, làm hắn mang theo lên núi giật dây, cùng hắn sư phó như vậy giang hồ quái nhân kết bái huynh đệ. Giống mạnh hạo minh như vậy tuổi trẻ tướng lãnh, đã văn có thể võ, đều là chu lệ một tay tự mình để bạn bồi dưỡng ra tới. Bởi vậy, những người này tuy rằng đều nói chính mình quê mùa, chính là, cũng không phải chân chính quê mùa, tự đều là nhận được, binh thư thường bối, không chỉ có như thế, chu lệ làm những người này, còn muốn tập đọc nông thư chờ quản lý chính vụ thư tịch. trong quân một sửa trước kia hộ quốc công dẫn quân tất cả đều là hào phong thậm chí có thể nói phong túng giống như thảo phỉ phong cách nay đó biến hóa hoàng đế có thể không biết có lẽ hoàng đế ngay từ đầu chỉ cho rằng chu lệ tuổi còn nhỏ căn bản không kịp trước hộ quốc công nửa phần đều là bị quân doanh những cái đó lao nhân quản dưỡng chỉ chờ một thời cơ đi vào trừ chi vì mau đem quân quyền lấy về đến trung ương sắp tới nhưng dần dần đương chu lệ tuổi một năm so một năm đại từ từ đầy đặn mũi nhọn thật sự không lấn át được thời điểm Hoàng đế có thể cảm nhận được có lẽ là xưa nay chưa từng có nguy cơ. Trước kia hộ quốc công đều không có có thể cho đến hoàng đế nguy cơ, hiện tại, một chút một chút. Liên ý đồ ở hộ quốc công phủ tạo phản biểu thị, khả năng chân chính trở lại Bắc Yến thời điểm sẽ càng giật mình đi. Bởi vì quân doanh binh quyền, đã không bao giờ ở nàng lão công lưu lại đám kia nhân thủ, mà là toàn thay đổi nhóm người. Phục Yến trong lòng đột nhiên mãnh đánh cái dùng mình. Hay là, chủ tử từ lúc bắt đầu sớm đoán được sẽ có như vậy một ngày. Công tôn lương sinh quét quét bọn họ ba người biểu tình. Chứ bỏ Phục Yến, mặt khác hai người, lại là đều không có bất luận cái gì yêu cầu do dự cùng tự hỏi, bởi vì bọn họ từ lúc bắt đầu cùng chính là Chu Lệ. Cho nên Chu Lệ từ lúc bắt đầu mưu hoa chính là đối, cho dù là chính mình phụ thân lưu lại người đều không được, cần thiết đổi. Cái này đổi, một đuổi nhiều năm như vậy, như là Việt Vương Câu Tiễn, nằm gai nếm mật, nhiều ít năm, đều sẽ không tiếc, Nhẫn nhất thời, có thể được đại thế. Hứa Phi Vân từ ghế dựa nhảy xuống tới, nói: "Xem ra Vương ra thật là muốn làm đại sự người." Thảo dân cũng coi như là tam sinh hữu hạnh, cư nhiên theo một cái tuyệt đại kiêu hùng. Dứt lời, trong tay Ngọc Tiêu, ở Đồ Nhi phát ngốc sọ não thượng gõ một phen, nói: "Ta phải về phòng đi ngủ, ngươi giúp ta lộng buồn nước rửa chân." Trong lòng cuối cùng kia một tia nghi hoặc giải, có thể đi ngủ ngon. Phục Yến lại cảm thấy chính mình đêm nay thượng khẳng định là ngủ không được. Phía trước có lẽ có sở ngờ vực, chính là Trong lòng tất nhiên là tồn một loại băn khoăn, khả năng không phải thật sự, rốt cuộc phía trước nhiều như vậy đại hộ quốc công, đều không có một cái dám làm như vậy. Hán chủ tử làm như vậy, không sợ sao? Là nam nhân đều sẽ sợ, huống chi nữ nhân? Hứa phi vân đột nhiên từ chính mình đồ đệ kia trương lo lắng sốt ruột mặt, nghĩ tới lý mẫn kia trường chỗ kinh không loạn giống như vĩnh viễn đều không nhanh không chậm tú nhan, vì thế trong nháy mắt than này khẩu đại khí, chỉ nói cái này đồ nhi không nên thân, liền nữ nhân đều so bất quá. Không thể nói Lý Mẫn không vì chính mình lão công như đồ mơ hồ sở yêu sầu lo lắng, chính là, Lý Mẫn càng tin tưởng tới đâu hay tới đó. Nàng tuyệt đối sẽ không giống vưu thị đi ngăn cản chính mình nhi tử hoàn thành to lớn nghiệp lớn. Huống hồ, bọn họ hộ quốc công phủ không động thủ, hoàng đế, chỉ sợ sớm hay muộn cây đao này sẽ trước đối với hộ quốc công phủ huy hạ. Hiện giờ, hoàng đế chần chờ, bất quá là nghĩ, trước lấy ai khai đao tương đối hảo, là lấy hộ quốc công phủ, vẫn là lấy chính mình nhi tử. đại hoàng tử buổi chiều đã tới hộ quốc công phủ không biết vương già có hay không nghe nói nếu quyết định cùng lão công hồi bắc kiến kia không thể không suy xét càng thực tế vấn đề lý mẫn ý bảo niệm hạ đem đèn dầu bắc đèn chọn càng lượng một ít để cùng hắn xúc đầu gối trường đàm bổn vương lược có điều nghe nghe nói là vương phi cấp đại hoàng tử thượng một khóa nghe thấy hắn lời này lý mẫn cười hai cái khỏe môi má lún đồng tiền phụ tiềm mỉm cười nói thiếp thân nào có bản lĩnh cấp đại hoàng tử đi học mặc kệ như thế nào chu vấn nghe xong nàng lời nói đến tột cùng có cái dạng nào ý tưởng nàng không phải chu vấn khẳng định không biết duy nhất có thể xác định chính là nếu là cái này đại hoàng tử trở về về sau có thể nhân nàng một phen lời nói giải trừ sở hữu băn khoăn cùng hoàng đế toàn tâm toàn ý làm phụ tử kia thật là không cần lan lộn các hoàng tử những cái đó lo lắng băn khoăn chỉ cần là tự nàng xuyên tới về sau thấy mỗi cái hoàng tử đều mặt mang ưu sầu đều có thể đã biết không có một cái hoàng tử tin tưởng đầu mình là nắm giữ ở chính mình trong tay Mỗi người đều càng tin tưởng, chính mình đầu là nắm giữ ở hoàng đế trong tay. Sau đó, nếu bọn họ thỉnh cầu hoàng đế đem bọn họ đầu thả lại đến chính bọn họ trong tay, hoàng đế khẳng định là sẽ không đáp ứng. Huống chi, giống chu vấn loại này hiển nhiên là bị hoàng đế tối cao quyền lực từ nhỏ cấp khi dễ qua, chịu quá nghiêm trọng thương tổn, có thể nói, chu vấn đánh chỗ đó khởi, là ai đều sẽ không tin tưởng. Thiếp thân bất quá là phụng mệnh cứu người, kế tiếp là hoàng thượng hai cha con chi gian chuyện này. Cũng xa xa không tới phiên tiếp thân soi mói. Lý Mẫn nói đến nơi này trong mắt lộ ra một mặt mũi nhọn, chỉ tiếp đại hoàng tử đánh sai bản tính, luôn cho rằng, thiếp thân cứu hắn, là phụng vương ra mệnh lệnh, Kỳ thật bằng không. Chu vấn cho rằng hộ quốc công phủ cứu hắn, là vì cùng hắn kết minh, kết quả không phải. Vốn dĩ liền không khả năng là. Bất quá, nàng lao công hiện tại thoạt nhìn, là cô ý cứu chu vấn một mạng, lý do đúng là, cấp hoàng đế trong lòng thêm điểm do dự thêm điểm đổ. Hoàng đế không phải đối hộ quốc công nghi ngờ tâm sao. Vậy làm hoàng đế trong lòng càng nhiều mấy phân lòng nghi ngờ, không ngừng nhằm vào hắn hộ quốc công. Lý Mẫn nghĩ vậy nhi, nhìn liếc mắt một cái bên người nam nhân. Nàng cái này sống trong nung lụa, lòng mang mơ hồ nam nhân, giờ này khắc này hóa thân trở thành mát xa sư, tự cấp nàng một đôi cẳng chân mát xa xoa bóp, một bên giống như mát xa trong tiệm tiểu ca nói ôn nhu mê người nói nhi, công tôn nói, có nữ tử chân, tới rồi ban đêm sẽ run rẩy nhi, ngủ phía trước cấn một chút. Trước thời gian dự phòng tương đối hảo, công tôn tiên sinh thoạt nhìn thực thích hù dọa vương gia. Lý mẫn vươn đi lòng bàn tay, chụp hạ hắn kia không quy củ tay, như vậy, công tôn tiên sinh có hay không hù dọa quá vương gia nói, nếu được rồi chuyện phòng the chi nhạc, cái này hậu quả càng nghiêm trọng hơn nữa không phải vương gia có thể gánh vác đến khởi. Có. Đáp ứng lời này khi, hắn biểu tình nghiêm nghị, không chút cầu thả, nắm lên nàng thủ đoạn, ngón tay ở nàng trên cổ tay mạch đập thượng méo, Lý mẫn bị hắn cái này hành động hoảng sợ vẫn luôn bang nhân bắt mạch nhiều bị người bắt mạch cơ hội cơ hồ không có lúc này bị hắn sờ trụ mạch không biết chỗ nào lập tức không đúng rồi quả nhiên sờ trụ nàng mạch đập chu lệ sẽ không nhi con ngựa như là lộ ra một tia kinh dị đối với trên mặt nàng kinh ngạc nói vương phi này đây vì bổn vương sẽ không cho người ta bắt mạch sao vương ra khi nào học tập ít nhất phải học được như thế nào biết người sống hay chết đi lý mẫn hơi kém hướng hắn kia trương cố ý trêu đùa khuôn mặt tuấn tú thượng quét một cái tác Nhân gia học bắt mạch là cho người chữa bệnh, hắn khen ngược, học chính là như thế nào biết chính mình giết người là đã chết không có. Đương nhiên, hắn này nói chính là lời nói thật, đánh giặc vì tránh cho chúng kế, làm quan quân, học tập một chút ý ý lý là cần thiết. Nguyên nhân chính là vì biết hắn lời này nói có lý, nàng ngực khẩu khí này buồn buồn, biết hắn đây là ý định đậu nàng. Sinh khí, hắn tới gần nàng mặt, như là tiểu tâm nhìn hiếp tỏa sáng tối tâm con người, buồn vương có thể sờ đến vương phi tim đập thật nhanh. Hải tử tim đập cũng mau. Hải tử tim đập. Nàng mau hết trôi nói rồi, hắn như thế nào sờ đến thai tâm, hiện tại cái này giai đoạn có thể sờ đến thai tâm sao? Cho hắn hảo hảo thượng một khóa trước, muốn sờ thai tâm, không phải lúc này, hơn nữa, cũng không phải sờ mạch đập có thể sờ đến. Chỉ nghe nàng tay cầm tay giáo khởi hắn y gì học thượng sai lầm khi, Chu Lệ ngây ngẩn cả người. Hắn căn bản không phải ý tứ này. Nhưng là, nghe nàng giáo hăng say, hai mắt tỏa sáng, tinh thần tỏa sáng, vinh quang đầy mặt khi Đảo cũng cam tâm tình nguyện vui lương nàng học sinh. Hắn vương phi, thật sự như là cái thần tiên đâu, sự tình gì đều biết đến bộ dáng. Dưới tình huống như thế, đừng nói hắn, hoàng đế cùng những người khác, sẽ nguyện ý phóng một cái thần tiên tùy hắn hồi bắc kiến sao. Đông nhiên vài tiếng gõ cửa, đem chu lệ thần kéo lại, cũng làm hắn nhăn lại mày rậm. Ai? Hắn quát khẽ một tiếng. Ngoài cửa quản gia cái chán treo đổ mồ hôi, hiện ra là không thể nề hà mới đến gõ cái này môn ngự khi nói. Thượng thư phủ Lý Đại Nhân tới chơi, nói là nhất định phải nhìn thấy đại thiếu nãi nãi cùng đại thiếu gia. Nàng phụ thân tới. Không tới mới kỳ quái. Lý Đại Đồng chính mình lớn nhất chỗ dựa, ở trong cung đại nữ nhi đều xảy ra chuyện, nguyên nhân lại là ra ở chính mình nhị nữ nhi cáo trạng. Lý Đại Đồng sao có thể trước tiên không chạy tới nàng nơi này tìm nàng tính sổ. Nhìn đến trượng phu sắc mặt trầm xuống, Lý Mẫn rôi tay chụp hạ lao công cánh tay, phóng nhẹ nhàng. Đối với cái này nhạc phụ, Chu Lệ chưa từng có một chút ấn tượng tốt. Chủ yếu là hiểu biết Lý Đại Đồng người này càng nhiều, sẽ chỉ là đối Lý Đại Đồng người này càng thất vọng. Lý Đại Đồng nếu là cái hoàn toàn người xấu đảo cũng coi như, Lý Đại Đồng không phải, Lý Đại Đồng là cái người nhu nhược, là cái ngu xuẩn. Nhạc phụ tới cửa, nếu cử chi ngoài cửa, sẽ ảnh hưởng danh dự, đành phải trước hết mời Lý Đại Đồng đến đại đường ngồi xuống, nhìn xem Lý Đại Đồng đến tuột cùng muốn làm gì. Lý Đại Đồng rốt cuộc đạt được đồng ý bị cho phép bước vào hộ quốc công phủ, ban đêm đen như mực, đều thấy không rõ. hắn một đường đi theo quản gia tiểu bước vùi đầu đi đường đi đến đại đường ngồi xuống lúc sau thấp đầu chỗ nào cũng không dám xem chờ nghe được tiếng bước chân xuất hiện ở hành lang lý đại đồng ngừng đầu thấy thân xuyên áo đen hộ quốc công một cái lăn long lóc từ ghế dựa nhảy dựng lên tiếp theo trên mặt đất quỳ xuống ê thần khấu kiến hộ quốc công lý đại nhân mau khởi bổn vương nhận không nổi cái này chu lệ một tiếng quát bảo ngưng lại hắn xông tới muốn ôm lấy hắn đùi khóc lóc kể lể hành động lý đại đồng phất đầu gối lên thói quen tính mà nhìn mắt chu lệ phía sau không thấy lý mẫn như vậy nhỏ giọng hỏi câu vương ra nhà ta mẫn nhi không ở sao nội tử thân mình ôm bệnh nhẹ bổn vương không dám làm nàng ra tới gặp khách bị bệnh không phải vừa đến trong hoàng cung cáo trạng bẩm báo chính mình đại tỷ đều bị phát tới rồi lãnh cung đi nghe nói chính mình đại cứu vương thái y thì quan mũ khả năng cũng là khó giữ được lý đại đồng cái này nơm nớp lo sợ nói là tới tìm nhị nữ nhi tính sổ không bằng nói là tới ôm nhị nữ nhi này cây đại thụ Chu lệ làm người cho hắn thượng ly trà. Lý đại đồng đôi tay phủng chung trà tay vẫn luôn run run cái không ngừng. Đột nhiên nghĩ đến, nếu là chính mình con rể biết lần trước hắn đối hắn nữ nhi làm được sự, quay đầu lại tìm hắn tính sổ làm sao bây giờ. Bất quá chuyện đó nhi thật là không thể đoán hắn, nếu không phải bởi vì Lý Hoa ở trong cung thả ra tin tức, hơn nữa hứa hẹn nói, đây là vị nào đại nhân lời nói. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng đột nhiên một cái qua đăng, lần trước hắn lừa ở Lý Mẫn, chỉ nói là Lý Hoa nói. Lý Mẫn không biết có phải hay không toàn bộ đều tin. Người tới bổn vương trong phủ, có những người khác biết không? Chu lệ đột nhiên khai câu này thanh âm, làm Lý Đại Đồng tựa như bị quát một trận gió lạnh giống nhau đánh cái run run lúc sau ngẩng đầu lên, trong tay nước chả vì thế bắt một nửa đi ra ngoài. Lý Đại Đồng hoang mang rối loạn mà đứng lên, nuốt nước miếng một cái nói, ta chính mình một người tới, không ai biết, không dám nói cho những người khác. Lần trước, Mẫn Nhi cùng ta ước hảo. Nếu ta lại tin vào những người khác hồ ngôn loạn ngữ, sẽ không còn ta ta không dám chu lệ chỉ quét hắn liếc mắt một cái trên mặt hắn kia ti thỏ con giống nhau hoảng loạn biểu tình trên tay trung trà bỗng nhiên phóng tới trên mặt bàn nói tiễn khách lý đại đồng chấn động thấy hắn đứng dậy phải đi Têu thiên a địa a rốt cuộc là nhịn không được qua hoa khóc lớn lại lần nữa hai cái đầu gối rơi xuống đất quỳ xuống tới nói vương ra ngươi không thể thấy chết mà không cứu hoa nhi nàng trung quy là mẫn nhi đại tỷ nàng đại tỷ lại có cái gì sai đều hảo nàng đại tỷ dù sao cũng là người một nhà từ đâu ra người một nhà chu lệ lạnh lùng một tiếng lý đại đồng cảm giác là một viên thật lớn mưa đá tạp đến chính mình trên đỉnh đầu Kia khẩu khí hút sau khi trở về đông nhiên nước mắt cũng không chảy, khóc cũng không khóc trầm khuôn mặt nói vương ra chẳng lẽ là tin vào mẫn nhi nói những cái đó mê sảng buồn vương nhưng thật ra không biết chính mình nội tử nói cái gì mê sảng mẫn nhi có phải hay không nói nàng không phải ta thân sinh nàng có phải như vậy hay không nói chính là Vương ra, nàng chỗ nào tới chưng cứ có thể nói nàng không phải ta thân sinh nữ nhi. Thật là đáng sợ đến cực điểm một con ngu xuẩn, lật lọng, chuyện thường ngày, vì ích lợi, đến cuối cùng cái gì thủ đoạn đều khiến cho ra tới. Lý Mẫn lúc ấy nghe xong hắn nói những lời này đó khi, không phải không có nghĩ tới hắn lời này đến tột cùng là thật là giả, rốt cuộc, sự tình gì đều hảo, muốn chú ý chứng cứ. Đặc biệt người nhà họ Lý đều là loại này chó điên, khó bảo toàn chó điên quính lên lên, chó cùng dứt dẫu. Lấy chuyện này tới nói, có lẽ rất nhiều người, đều cho rằng xuyên qua không thể tưởng tượng. Lý mẫn xuyên tới lúc ấy, bởi vì chính mình là đại phu, y học gia, nhà khoa học, đối với xuyên qua chuyện này, trừ bỏ không thể tin tưởng bên ngoài, đồng thời là bắt đầu lý trí phân tích, nghĩ tới lấy các loại khoa học phương thức tới suy luận xuyên qua khả năng tính. Trong đó một cái quan trọng nhất địa phương là, có phải hay không, người nào đều có thể chơi xuyên qua. Đáp án 8 phần không phải. Dựa theo khoa học lý luận. như là người máu chảy vào một cái khắc máu, tất nhiên là yêu cầu có thể phù hợp nhân tố tồn tại. Cho nên, nàng có thể suy luận ra, nàng nhóm máu, trong cơ thể một ít yếu tố đồ vật khẳng định cùng vị này thượng thư phủ nhị tiểu thư là nhất trí. tỷ như, nàng ở hiện đại tên, cùng thượng thư phủ nhị tiểu thư tên, bản thân chính là giống nhau như lúc, không có bất luận cái gì khác nhau. Hiện tại, nàng có đôi khi chiếu gương, đều sẽ phát hiện, chính mình này trương thượng thư phủ nhị tiểu thư khuôn mặt. là cùng hiện đại lý mẫn càng ngày càng giống. Thân cao, tỷ lệ, tùy theo thượng thư phủ nhị tiểu thư tuổi tác thượng tăng trưởng, biến càng ngày càng tiếp cận hiện đại lý mẫn. Thậm chí nàng có thể sinh ra một cái suy đoán, hay là chính mình căn bản không phải hồn xuyên, mà là thân xuyên. Nguyên nhân chính là vì như thế, nàng có thể lớn mật mà suy đoán thượng thư phủ nhị tiểu thư nhóm máu đúng là chính mình ở hiện đại thân thể, vì họ hình huyết. Kết quả, không có sai. Phải biết rằng, Nàng phía trước lấy chính mình huyết tới nghiệm chứng thế tử nhóm máu khi, ở sửng dược, là dùng rất nhiều người huyết tới nghiệm chứng quá chính mình huyết hay không vì ho hình huyết. Vừa vặn lần trước, Lý Đại Đồng không phải ở nàng trước mặt giả ngu, té ngã một cái sao, vỡ đầu chảy máu. Lúc ấy, nàng lấy ra Lý Đại Đồng huyết, trở lại hộ quốc công phủ, lấy A, B hình huyết nhóm máu người nghiệp qua, là AB hình huyết. Lý Đại Đồng nếu là AB hình huyết, sinh ra tới hải tử, còn muốn xem hải tử mẫu thân là cái gì nhóm máu. Nay khẳng định là Lý Đại Đồng không thể tưởng được, cái này vài phần chi nhất cơ hội sẽ bị hắn gặp phải, nếu tử tình là A hình huyết B hình huyết O hình huyết, đều có khả năng sinh ra nàng Lý Mẫn là O hình huyết hài tử, chính là, cố tình tử tình là AB hình huyết. Vì cái gì tử tình là AB hình huyết? Tử tình không phải đã chết sao? Như thế nào biết tử tình là AB hình huyết? Kia muốn nói đến từ Tam cứu vừa mới bắt đầu xem nàng Lý Mẫn làm cái này nhóm máu thực nghiệm khi, hướng Lý Mẫn hỏi rất nhiều vấn đề. Lý Mẫn cảm thấy từ Tam cứu hỏi cẩn thận giống như có khác duyên cớ, mới biết được nguyên lai cổ nhân không chỉ là đối nhóm máu nhận thức chỉ dừng lại ở lấy máu nhận thân phương diện, kỳ thật từ ra năm đó đã từng từng có mạo hiểm dùng truyền máu phương thức cứu chính mình người trong nhà trải qua. Bởi vì, trước kia từ ra lão tổ mẫu, dưỡng quá một con chó, có một lần kêu cậu không cẩn thận bị thương chân, mất rất nhiều huyết, sắp chết, lão tổ mẫu không thể nề hà thời điểm, nghĩ tới dùng này chỉ cậu tạ họa, họa giạt ti huyết, cấp này cậu lấy máu. Từ tam cứu nói lên chuyện xưa thời điểm, dùng lấy máu, mà không phải truyền máu, thuyết minh người nhà họ từ kỳ thật đối nhân thể máu hệ thống tuần hoàn cũng không hiểu, nhưng là, cái kia bị dự vì từ ra dược mẫu tổ mẫu sắc thật là cái y học kỳ tài, từ Cẩu nhận chi thượng, để cao đến người, cho rằng huyết là ở cái ống lưu thông, cho nên, có thể đem một cái đối tượng huyết phóng tới một cái khác đối tượng huyết. Từ lần đó về sau, từ ra bắt đầu nếm thử quá, cấp đủ loại động vật chi gian truyền máu, có chết có không chết, đương nhiên. người nhà họ Từ cũng không biết vì cái gì có chút đối tượng truyền máu sau sẽ chết có chút lại không có chết duyên cớ nhưng là có một lần trong nhà đại cứu tức tử hưu trinh phụ thân cũng là ngoài ý muốn bị thương suốt huyết nhiều yêu cầu truyền máu người nhà họ Từ cả nhà đều ra tới đưa huyết người nhà họ Từ thông minh ở trải qua nhiều như vậy thực nghiệm về sau biết một thứ phải cho người truyền máu trước tốt nhất đem hai người huyết đặt ở cùng nhau trước thử một chút chỉ có dung hợp không có xuất hiện kết nối mới có thể dùng Từ tam cứu đối chuyện này nhớ rất rõ ràng, nhất nhất cùng Lý Mẫn nói đến, Lý Mẫn trải qua suy đoán, đã biết từ ra ra là A hình huyết, từ đại cứu là B hình huyết, từ hưu trinh là O hình huyết, từ tam cứu là AB hình huyết, từ nắng ấm từ tam cứu giống nhau là AB hình huyết. Thử hỏi một đôi AB hình huyết cha mẹ, sao có thể sinh ra một cái O hình huyết hải tử? Ngươi xác thật không phải ta thân sinh phụ thân. Lý Mẫn từ hành lang bị niệm hạ nâng, đi vào đại đường. Lý đại đồng mị khẩn hai mắt. Lộ ra chút lang giống nhau hung ác ánh mắt nhìn nàng, ngươi như thế nào biết không phải. Lần trước nếu không phải ngươi cái này bất hiếu nữ nhi, thiết ta hạ bộ, bước bách ta, uy hiếp ta, vi phụ hà tất nói dối lửa gạt ngươi ngươi không phải ta thân sinh nữ nhi. Phụ thân, ngươi cho rằng nữ nhi không biết ngươi là người phương nào sai xử, lần trước dục đối ta phóng độc. Đến nỗi ta có phải hay không ngươi nữ nhi, kỳ thật, cái kia hiện tại hơi thở thoi thoát, làm ngươi lại lần nữa đến hộ quốc công phủ tìm ta người. trong lòng có lẽ có thể rõ ràng hơn là chuyện như thế nào ngươi ngươi lý đại đồng đột nhiên chừng lớn trong mắt sở trường chỉ vào nàng ngươi lần trước là cố ý thả ta ngươi ngươi không phải nói chỉ cần ta ngoan ngoãn nghe lời liền liền hai nghe cái này lý đại đồng đều nói năng lộn xộn hiển nhiên là không nghĩ tới lý mẫn lần trước thả hắn là tin hắn nói đôi hắn thả lỏng đề phòng tâm không phải lý mẫn là biết chỉ có hắn có thể dẫn ra người kia Cái kia hiện tại nằm ở trên giường hơi thở thoi thóp người, là khẳng định càng muốn không đến. Nàng cấp thế tử làm nhóm máu giám định khi làm một ít trừ bỏ nàng có lẽ những người khác đều không hiểu động tác bên trong, bao hàm càng sâu tầng ý tứ. Tuy rằng nàng không biết chính mình cấp hứa nhân khang nói những lời này đó, hứa nhân khang có hay không đối vệ lập quân nói, nhưng là có thể khẳng định chính là hai người kia, hai người kia chủ tử sau lưng đều cuối cùng đi rồi bí quá hóa liều kia viên hiểm cờ. Kết quả có người may mắn. có người bất hạnh vận không sai lúc ấy nàng vì an toàn khởi kiến cấp thế tử làm nhóm máu giám định thời điểm hao phí thời gian là nhiều nhất hứa nhân khang chỉ thấy nàng cấp lan yến chữ huyết lại không biết nàng lúc sau lấy lan yến huyết cấp thế tử làm phúc chai nhóm máu lan yến huyết là b hình huyết nàng không thuốc còn mang đến từ trưởng quầy a hình huyết để ngừa ngoài ý muốn vì cái gì còn muốn bắt thế tử huyết cùng nàng ó hình huyết làm thực nghiệm đâu đó là nàng lý mẫn muốn để ngừa vào nhất nàng lý mẫn dùng thế tử huyết trước cho chính mình thân mình đánh dự phòng rốt cuộc nàng trong bụng có hộ quốc công hài tử sớm làm dự phòng là đúng lại có nàng là o hình huyết nếu là có cái vạn nhất tốt xấu đều có thể lấy nàng huyết cứu những người khác thế tử huyết xác định là o hình huyết nhưng là không phải khẳng định có thể cho sở hữu nhóm máu người thua huyết về sau đều không sinh ra phản ứng rốt cuộc nhân thể nhóm máu hệ thống nhiều như vậy không ngừng á bờ o nhóm máu mà thôi á bờ o nhóm máu chỉ là cơ sở vì thế có hai cái bất đồng ngoài ý muốn kết quả. Người nào đó may mắn một ít, giống Thái tử Phi, bởi vì Hoàng hậu nương nương chậm chạp không dám làm quyết định này, đến bây giờ, khả năng đều còn không có trăm phần trăm hạ quyết tâm cấp Thái tử Phi dùng thế tử huyết cứu người. Cũng có lẽ, cái kêu kêu vệ lập quân nam nhân, ở mấu chốt nhất thời điểm, đống nhiên nhiều một phần lòng nghi ngờ, cho rằng, nàng không phải phòng hán mà là phòng hứa nhân khang. Cái này hảo, Hoàng hậu nương nương quyết định, cùng trong cung vị kia vẫn luôn đẻ ở chính mình trên đỉnh đầu người tới một hồi quyết chiến, trước nhìn xem, ông trời là đứng ở nàng hoàng hậu bên này, vẫn là đối phương bên này. Mắt thấy, ông trời cái này thiên bình, là hướng hoàng hậu nương nương nghiêng. Phúc lộc cung đã xảy ra chuyện. Cấp người già truyền máu, vốn dĩ liền so cấp người trẻ tuổi truyền máu tính nguy hiểm đại, bởi vì, người già thân thể không thể so người trẻ tuổi, lại có lao nhân này, nếu là phía trước vẫn luôn dùng dược, dùng một ít có thể làm người mạn tính trúng độc dược. Không thể nghi ngờ này, đó đều gia tăng rồi trị liệu nguy hiểm. Nàng cùng hứa nhân khang lời nói, hứa nhân khang nghiễm nhiên chỉ nghe xong cái da lông không biết này ý, nhưng là, bởi vì nhà mình chủ tử cái kia mệnh lệnh không thể cùng nàng nói những cái đó nguy hiểm so sánh với, làm người thần tử chính là như thế thật đáng buồn. Chủ tử nói cái gì, cần thiết làm cái gì, kỳ thật biết rõ nguy hiểm, biết rõ không thể làm, nhưng là, nhân gia chủ tử bất chấp tất cả, dù sao, sự tình làm tạp nói, toàn biến thành người sai. Làm như vậy sự phong cách một cái chủ tử, vừa vặn là phía trước cùng nàng Lý Mẫn cao điệu làm trái lại lao nhân kia. Cho nên, nàng Lý Mẫn lúc ấy mới một hơi kết luận, tuyệt đối không bước vào vũng nước đục này, loại này người bệnh chết cũng không thể lại tiếp. Bởi vậy có thể thấy được, kia chỉ lỗ trọng dương cáo giả thật là cáo giả, tình nguyện cấp vạn lịch ra xem bệnh, cũng tuyệt không cấp phúc lộc cùng chủ tử xem bệnh, nói vậy sớm đã thăm dò Thái hậu nương nương cái kia xú tính tình. Nơi này còn có một người, nghe nói. Là Thái Hậu nương nương duy nhất ngự dụng Thái ý Đề, Trương Điểm Sĩ, lại là cả ngày xuất quỷ nhập thần, làm Thái Hậu đều rất là đau đầu, bởi vì cả ngày tìm không thấy người này. Nhưng là, trung quy là làm người thân tử, Trương Điểm Sĩ không thể không cho Thái Hậu một công đạo, chính mình thường xuyên tiêu giao bên ngoài, không màng Thái Hậu bán trách. Trương Điểm Sĩ là người ở nơi nào? Bí mật này, khẳng định rất ít người biết, chính là, cố tình người nhà họ từ biết. Bởi vì Trương Điểm Sĩ ở từ gia quê quán. là mọi người đều biết quan làm lớn nhất một vị hứa nhân khang tới tìm nàng khi nói là người nhà họ từ đồng hương không có sai nàng hỏi qua chính mình biểu ca biểu ca nói là có người này hơn nữa phía trước cũng có bái phỏng quá chính mình nhưng là chỉ cần ngẫm lại hứa nhân khang y lý thuật ở quê hương có lẽ có chút danh khí nhưng là ở kinh sư một chút danh khí đều không có như thế nào có thể lướt qua như vậy nhiều dân gian danh y ỉa nhất cử trở thành thái y viện ngoại xính vì thế hứa nhân khang trong miệng theo như lời Chính mình là bởi vì 11 gia mẫu thân quan hệ mới có thể đi vào thái y hề viện sự, kỳ thật giống như có chút gợi ép. Phải biết rằng, 11 gia mẫu thân, liền cái phi đều không phải. Năm đó Tĩnh phi muốn cho nàng mẫu thân từ tỉnh vì chính mình giữ thai, đến sau lại trở thành phi tử, làm từ tình tiến cung vì tam hoàng tử trị đôi mắt, vẫn luôn đều chỉ có thể trộm cắp giống nhau trông tới, đủ để thuyết minh, muốn cho thái y hề viện ngoại sinh cái chính mình ái mộ đại phu vào cung phụ trước, kỳ thật không phải hậu cung phi tử có thể nói tính. Ai có thể nói tính? Hoàng đế, Thái Hậu. Chứ này hai người, không còn mặt khác. Thái Hậu nương nương quyền kỳ thật man đại, chỉ cần xem Hoàng đế lần trước đối Thái Hậu cùng nàng Lý Mẫn làm trái lại sự đều không nói một lời, đủ để thấy được vạn lịch ra đối chính mình mẫu thân hoài một loại kỳ quái phức tạp cảm tình. Hứa Nhân Khang là người nhà họ từ Đồng Hương, Trương Điểm Sĩ là người nhà họ từ Đồng Hương, Hứa Nhân Khang, đương nhiên là Trương Điểm Sĩ Đồng Hương. kỳ thật là trương điềm sĩ từ chính mình quê nhà tìm tới một viên dùng để có lệ thái hậu quân cờ nàng lý mẫn đều có thể phỏng đoán đến trương điềm sĩ là như thế này an ủi thái hậu nương nương không quan hệ cái này hứa nhân khang là nàng lý mẫn đồng hương chỉ cần hứa nhân khang lấy tầng này quan hệ tiếp cận lý mẫn từ lý mẫn chỗ đó thâu sư hết thể đều biến thành thái hậu nương nương nay muốn nói đến nàng lý mẫn là khi nào nhận thấy được chuyện này phong ngươi chi tâm không thể vô nàng lý đại phu đương như vậy nhiều năm đại phu Cùng đồng hành giao tiếp nhiều nhất, sao có thể dễ dàng tin tưởng một cái thình lình xảy ra người xa lạ? Chẳng sợ người này cử ra cái gì đồng hương quan hệ? Chẳng lẽ không biết, đồng hương thấy đồng hương, tuy rằng hai mắt nước mắt lương trọng, chính là, nhất hố cha cũng chính là đồng hương. Bất quá, nàng lý đại phu tuyệt đối không phải tùy tiện dễ dàng hoài nghi người. Thấy cái này hứa nhân khang thực sự có chút nghiêm túc học tập ý niệm, cho nên, giống tiểu lý tử giống nhau, ủy lấy trọng trách. Nói tới đây hẳn là Minh bạch chưa. tiểu lý tử ở nhận được nàng ủy thác trọng trách lúc sau lòi hứa nhân khang cũng giống nhau người nhất lập tức lơi lòng phòng bị tâm thời điểm đúng là ở cho rằng đối phương hoàn toàn tín nhiệm ngươi thời điểm hứa nhân khang lòi ở lý đại đồng hiện tại thượng nàng nơi này tìm nàng thời điểm nàng liền có thể đã biết hứa nhân khang là thái hậu nương nương người không có khả năng là hoàng hậu nương nương làm phụ thân đối ta hạ độc bởi vì hoàng hậu nương nương phía trước lại nhiều lần chẳng sợ gần đây một lần đều đối ta liên tiếp vây tay kỳ hảo Không phải hoàng hậu nương nương, đại tỷ, khẳng định không có năng lực này có thể mệnh lệnh đến phụ thân đối ta hạ độc. Hậu cung cái khác nương nương, nếu phải đối ta cái này hộ quốc công phi tử xuống tay, cần thiết suy xét luôn mãi, khẳng định không dám. Duy nhất chỉ còn lại có, hoàng thượng hoặc là thái hậu nương nương. Lý Mẫn nói đến này, ở lý đại đồng kia trương mặt như màu đất trên mặt thật sâu mà thoáng nhìn, là thái hậu nương nương làm phụ thân làm như vậy. Chính là, cho tới bây giờ... Phụ thân vẫn như cũ không biết Thái hậu nương nương vì cái gì đối ta làm như vậy đúng hay không. Phụ thân, chỉ biết một chút, lúc trước, làm ta mâu thân, đi cấp hiếu đức hoàng hậu chữa bệnh, cuối cùng làm ta mâu thân nhiễm bệnh mà chết người, đúng là Thái hậu nương nương. Lý đại đồng một ngụm đại khí cũng không dám xuyễn. Hắn chỉ biết một chút, nếu lần trước Lý Mẫn là vì phóng trường tuyến câu cá lớn, mới để lại hắn này mạng cho nói, lúc này đây, Lý Mẫn có cái gì lý do lại buông tha hắn? Không có. Bởi vì. Lý Mẫn đều làm trò hộ quốc công mặt, nói ra hắn tưởng độc hại chuyện của nàng. Phụ thân kỳ thật không nên tới cửa tới, nhưng là, không thể không tới. Bởi vì phụ thân không tới cũng là chết, tới cũng là chết. Cho nên, không bằng tới nơi này, có lẽ Nghị có thể bắc đến một con đường sống, cũng có lẽ phụ thân cần thiết đến niệm chính mình những cái đó nhi tử, mà không phải nữ nhi. nghĩ nếu làm Thái Hậu nương nương vừa lòng nói, có lẽ, chính mình quan chức không đến mức không có tin tức, chính mình nhi tử, tương lai cũng không giống nhau. Lý mẫn thở dài, không biết tam Muội Muội ở trong phủ, biết phụ thân thẳng đến giờ khắc này đều chỉ nhớ thương chính mình nhi tử, sẽ nghĩ như thế nào. Lý đại đồng cảm giác chính mình kia tầng ra một tầng tầng đều bị nữ nhi cấp lột đến không còn một mảnh, thẹn quá thành giận, ngươi, ta. Có lẽ tam Muội sẽ không oán trách phụ thân, bởi vì, phụ thân quan chức nếu có thể giữ được nói, nàng rốt cuộc còn có mấy ngày phải gả đi tam hoàng tử phủ. Đúng rồi, phụ thân muốn dĩ cầu ta cùng vương ra cứu đại tỷ nói không cần đi xuống nói. ta nếu lên tiếng nói qua sẽ không cho thái hậu nương nương chữa bệnh, liền tuyệt đối sẽ không. lý đại đồng quanh thân đánh bệnh sốt rét, mặt một trận thanh một trận đất chống nói, nếu ngươi cãi lời thái hậu ý chỉ, chẳng lẽ ngươi không sợ vương gia sẽ bởi vậy chịu ngươi liên lụy sao? vương gia mang binh đánh giặc người, toa ủng trăm vạn đại quân người, hoàng đế đều phải lễ nhượng ba phần người, thái hậu nương nương nguyên nhân chính là vì băn khoăn tại đây, phía trước tưởng tấn biện pháp cùng tĩnh vương phi giao hảo. đương nhiên thái hậu vốn là muốn cùng ta giao hảo, chỉ tiếp. Một không cẩn thận chứ tiểu nhân nói. Cái gì tiểu nhân nói? Phụ thân chẳng lẽ không biết sao? Thượng thư phủ chung rơi xuống giờ này, ngày này kết quả này, cũng không phải là ta duyên cớ, đều là đại tỷ cùng mẫu thân duyên cớ. Lý đại đồng trên mặt cơ bắp run rẩy không phải ngươi cáo trạng Ngươi đại tỷ sẽ rơi vào lãnh cung sao? Đại tỷ sự, nói ra thì rất dài, chính là ta có thể thành thật nói cho phụ thân, hoàng thượng không buông tha đại tỷ, nhưng tuyệt đối không phải bởi vì ta nói về điểm này chuyện này Ta nếu là thực sự có năng lực này có thể cho Hoàng thượng dễ dàng xử trí đại tỷ, hà tất chờ tới bây giờ. Lý Đại Đồng bỗng nhiên cả kinh, tiếp theo, sau này lào đảo vài bước, một ngông ngồi xuống trên mặt đất, kêu biểu tình, là muốn miệng sùi bập mép. Lý mẫn biết hắn trong lòng giờ khắc này khủng hoảng là chuyện như thế nào, có lý do có thể tin tưởng chính là, Lý Đại Đồng, kỳ thật thời khắc này thật hận không thể không có nghe được nàng nói những lời này, bởi vì, này đó, đều không phải hắn nên có thể nghe thấy bí mật, không nên. nghe xong về sau, thương đương ly chết không sai biệt lắm. Hoàng đế tưởng xử trí Lý Hoa, bất quá là tưởng giải quyết tốt hậu quả thôi, sau đó mượn nàng Lý Mẫn Vạch Trần Chân tướng cái này thời cơ. Kỳ thật tưởng phỏng đoán hoàng đế xử trí Lý Hoa động cơ cũng không khó, chỉ xem hoàng đế lấy Lý Hoa đưa dược, đưa cho thái hậu hưởng dụng sẽ biết. Mắt thấy, chuyện này đều mau sự việc đã bại lộ. Hoàng đế kia một khắc cùng nàng Lý đại phu ăn cơm khi, đối với thái hậu cùng nàng làm trái lại sự, muốn nói lại thôi biểu tình hết thể có nhất hợp tình hợp lý giải thích một bốn không chân tướng đại bạch ngọc thanh cung trương công công bưng hai ly nhiệt canh thông qua tiểu thái giám nhấc lên miên mảnh đi vào hoàng đế trong phòng sau đem mâm bạc phóng tới hoàng đế trong tầm tay án kỷ thượng lui một bước nói hoàng thượng sấn nhiệt uống đi nơi này một chén là chấm nói cho ai vạn lịch ra nhìn nhìn trên bàn phóng hai chén bánh trôi hỏi cấp lỗ đại nhân lỗ trọng dương đứng ở hoàng đế phòng trong nghe được lời này Vội vàng chắp tay cảm ơn nói, thần tạ chủ lòng ân Nói cái gì khách khí lời nói, không phải một chén bánh trôi. Vạn lịch ra cười cười, phất tay làm trương công công đem bánh trôi đoan qua đi cấp thần tử. Lỗ trọng dương tiếp nhận bánh trôi chén, bên trong kia bánh trôi một đám tròn xoe, là quả quýt cùng cục bột xoa hợp chế thành kim ra, thả khương đổi hẳn, nghe là phát mũi mùi hương. Muốn nói cái này vững chắc viên, bên trong huyền cơ lớn hơn nữa, bao nhân là kim lưu sa nhân, loại này bánh trôi. Chỉ có hoàng thượng ngự chủ sẽ làm. Dân gian sẽ làm người cũng không dám làm, bởi vì cái này bánh trôi ở trong hoàng cung gọi là long đầu phun châu viên, chuyên môn đem một khối khương điêu thành cái long đầu hình dạng xứng ở canh, như vậy tượng trưng hoàng đế bánh trôi, bình thường dân chúng người ăn là phải bị chém đầu. Lỗ trọng dương cẩn thận hồi tưởng, có bao nhiêu năm trước, là ai có cái này phúc khí tiếp nhận hoàng đế ban cho như vậy một chén long đầu bánh trôi. Giống như cùng hắn đồng kỳ người bên trong, đều không có một cái. Cái kia trương điểm sĩ, cùng hắn đấu lâu như vậy, quan chức làm so với hắn đại, cuối cùng đều không có ăn qua như vậy một chén long đầu bánh trôi, miệng xúc tinh tế, suýt một ngụm trẻ, đầy miệng đều là hương khí, trong chén tổng cộng 6 viên bánh trôi, hắn chính là một viên đều không bỏ được ăn. Tưởng ngày này, thật là đợi hơn phân nửa đời, hắn năm nay cũng không biết nhiều ít tuổi. Vạn Lịch ra bên kia, là cầm lấy cái thìa một ngụm trước múc viên bánh trôi bỏ vào trong miệng ngai, sư phó làm cục bột hảo, nhai kim ra đặc biệt nhai rất ngon, mềm mụ quả kim quất mùi hương ngọt nào giống như mùa đông kẹo bông gòn ăn một cái rất muốn lại ăn một cái vạn lịch ra ngón tay méo nuông sứ ở trong chén trộn lẫn canh hỏi lỗ đại nhân bảy mươi đại thọ cứ nghe là đại an bài hảo hồi hoàng thượng thần đang định hướng hoàng thượng đánh một phần giấy xin phép nghỉ thần kia quê quán các hương thân thịnh tình không thể chối từ, tính toán ở quê hương cấp thần chuẩn bị tiệc thọ yến lỗ trọng dương hai tay bưng bánh trôi tất cung tất kính mà trả lời trâm từng có ý tưởng tưởng ở trâm sáu đại thọ thời điểm Ở trong cung mở tiệc chiêu đãi cả nước trăm tuổi trở lên láo nhân tiến cung, gọi là trăm lão yến. lỗ Đại Nhân nghĩ như thế nào? Rốt cuộc người này muốn sống đến trăm tuổi, không phải một việc dễ dàng. Thần cho rằng, Hoàng thượng cùng dân cùng nhạc, có phúc cùng hưởng, mại ba tánh chi phúc, Hoàng thượng giai thoại sẽ lưu danh muôn đời. Ha ha ha, vạn lịch ra một trận vui sướng cười to, bàn tay vô đuổi, hảo, nói rất đúng. lỗ Đại Nhân nói, châm thích. Trong phòng không khí chính náo nhiệt. Mắt thấy hoàng đế tâm tình giống như tàu lượn siêu tốc, trong chốc lát cao trong chốc lát thấp, trước mắt đúng là ở cao phong thời điểm. Ai đều biết, lúc này xông vào hoàng đế nhà ở, đều là tìm tra, tìm chết. Vì thế, ngoài phòng cái kia bồi hồi thái giám, tới tới lui lui ở hoàng đế trong viện đi tới, chính là không dám đi vào. Nếu bàn về là bình thường, hắn khẳng định là lập tức vọt vào đi. Lại nói tiếp, đều là bởi vì nhà mình chủ tử đều ném không dậy nổi cái này mặt ra. Trương Công Công Bạch Mi hạ cặp kia sắc bén lao mắt, chỉ cần ở môn khe hở ra bên ngoài liếc liếc mắt một cái, có thể rõ ràng mà thấy ở bên ngoài bồi hồi cái kia phúc lộc cung người. Trương Công Công, có ai tới sao? Vạn Lịch ra nhíu một chút mày, đối thuộc hạ nếu ở chính mình dưới mí mắt nhìn đông nhìn tây hành vi thực không cao hứng. Trương Công Công đi đến hoàng đế bên người, nhẹ giọng thì thầm, giống như là thái hậu nương nương người. Thái hậu nương nương người, vì sao không tiến vào cùng chấm nói chuyện? Vạn Lịch ra trên mặt càng không cao hứng. Chẳng lẽ là chính mình đã làm sai chuyện, không dám chính mình cùng Thái Hậu nói, chạy chấm nơi này tới. Nghe thấy hoàng đế những lời này, lỗ trọng dương kia viên mới ăn được trong miệng bánh trôi như là có ti năng miệng, năng tới rồi đầu lưỡi, không dám nhận hoàng đế mặt đem hoàng đế ban cho bánh trôi nổ ra, chỉ có thể là nỗ lực mà nghẹn đỏ mặt đem bánh trôi nuốt vào đi. Hảo đang tiếp, đệ nhất viên long đầu bánh trôi như vậy nuốt, liền nhai không có nhai đến. Lỗ trọng dương trong lòng tiếc hận, nghĩ sớm biết rằng, lại chờ bánh trôi lạnh một lát lại ăn. vạn lịch ra là nghe thấy được hắn lộc cộc một tiếng thật lớn nuốt bánh trôi thanh kinh ngạc mà quay đầu lại lỗ đại nhân là nghẹn chứ sao không có thần thần hàm răng già rồi có chút cắn bất động lỗ trọng dương mặt đỏ hồng mặt già có chút không chỗ dung thân mà nói vạn lịch ra nghe chi híp mắt hơi hơi lộ ra ý cười chấm hàm răng còn hảo nói như vậy là chấm phúc khí đó là thần làm sao có thể cùng vạn tuế ra so sánh với chấm nhưng không nhớ rõ lô đại nhân là cái sẽ vớt mông ngựa Thần không dám, thần nói những câu là lời nói thật. Quân thần hai người ngươi tới ta đi, nói một đống, cho nhau như là chạm vào hạ ánh mắt, lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng bộ dáng. Vạn lịch ra hơi chút chầm ánh mắt, đối trương công công nói, chấm địa bàn, không nhớ rõ tùy tiện người nào đều có thể ở chỗ này ra ra vào vào, huống chi đem chấm địa bàn đương hoa viên dạo. trương công công vừa nghe vội vàng khái đầu tạ tội, tiếp theo, chạy ra đi làm người vành người, đem không tương con người, toàn bộ vanh ra viên ngoại. Lỗ trọng dương thừa dịp trương công công đuổi người cơ hội, vội vàng cầm chén còn lại năm cái bánh trôi ăn ngấu nghiến, nuốt cả quả táo giống nhau, toàn thu vào trong bụng, liền kia chén canh, đều uống sạch sẽ, một chút không dư thừa Bởi vì kế tiếp đã có thể không có thời gian có thể ăn bánh trôi. Hoàng đế đó là dựa vào giường nệm thượng, dày cởi, bạch vỡ chân gác ở trên giường, một cái tiểu thái dám đi lên tới, cho hắn hai cái đuổi thượng khinh khinh nhu nhu, cương nhu cũng tê mà ấn. một bên quan sát hoàng đế biểu tình kia lực đạo là nhẹ vẫn là trọng hoàng đế trong chốc lát thoải mái mà là muốn ngủ gật nhi híp lao mắt đối lỗ trọng dương gây tay đem ăn xong bánh trôi chén giao cho trương công công trong tay lỗ trọng dương dựa theo hoàng đế chỉ thị đi tới hoàng đế bên người nhỏ giọng đáp ứng hoàng thượng trâm biết trâm tất cả đều biết vạn lịch ra thanh âm như là vân gian trôi nổi như vậy một tia xa xôi không biết có phải hay không đang nằm mơ lỗ trọng dương trên trán rõ ràng mà dính thượng một viên tròn vo mồ hôi hoàng đế đột nhiên mở to đôi mắt vọng đến ngoài cửa sổ kia một mảnh đen nhánh bóng đêm mày nhăn chặt tiếp theo một chân đẩy ra cho chính mình mát xa chân tiểu thái giám tiểu thái giám kinh sợ lui xuống đi quỳ trên mặt đất không dám động trương công công tiến vào vừa thấy trực tiếp đem kia tiểu thái giám đuổi ra môn lại đi đến hoàng đế bên người nói hoàng thượng Lý đại nhân đi hộ quốc công phủ giờ nào đi hoàng đế hỏi ước nửa canh giờ trước trương công công cẩn thận mà đáp giống như không có bị hộ quốc công phủ đuổi ra tới Lý đại nhân một người đi. Hoàng đế hỏi lại, trương công công đáp, Lý đại nhân hình như là vì Hoa tuyển nghi chuyện này đến hộ quốc công phủ tìm lệ vương phi cầu tình. Lý đại đồng có phải hay không vì cấp Lý Hoa tìm cứu binh đi hộ quốc công phủ? Nay trong phòng người cơ hồ đều trong lòng biết rõ ràng. Hoàng đế phát ra một tia không rõ này ý mông lung ý cười, hai chỉ mắt thấy lô trọng dương mặt giả, nói, lệ vương phi thật là một cái thú vị người, có phải hay không, lô trọng dương, thân bất quá là cái quan. Không dám tùy ý mà nói hộ Quốc công phu nhân nói. lỗ Trọng Dương thập phần cẩn thận mà nói, "Vậy ngươi cùng châm nói nói, ngươi cùng Lệ Vương phi cùng là đại phu, ngươi cho rằng Lệ Vương phi y y thuật như thế nào?" "Lệ Vương phi y y thuật, tự nhiên là ở thần phía trên. Chỉ cần xem Lệ Vương phi cấp đại hoàng tử trị hết thần đều bó tay không biện pháp bệnh." "Cũng đúng." Vạn Lịch ra điểm hạ đầu, "Lệ Vương phi chưa từng có làm chấm thất vọng quá." Mặt sau những lời này ý vị thâm trường, những người khác đều không dám trả lời. Trong cung gõ mô cầm canh tử thanh, như là ở thanh minh đã đến vài giờ chung. Kính sự phòng thái giám, bưng mâm bạc tiến vào, như nhau lệ thường, là quy xuống khẩn cầu hoàng đế phiên thẻ bài. Vạn lịch ra tâm tình, tựa hồ ở nhìn đến mâm thượng những cái đó thẻ bài trong ngáy mắt, tâm tình không tốt lắm. Nếu mày nói, chấm đêm nay chỗ nào đều không đi, làm hậu cung đêm nay toàn bản thân nghỉ ngơi đi. Hoàng thượng, kính sự phòng đại tổng quản đành phải căng ra đầu, lời lẽ tầm thường mà khuyên đủ, Hoàng thượng. Hoàng thượng chỗ nào đều không đi nói, quay đầu lại nô tài cũng rất khó hồi phục Phúc Lộc Cung. Phúc Lộc Cung chính mình sự đều lo liệu không hết quá nhiều việc, chỗ nào có thể quản được đến chấm nơi này. Vạn lịch ra nhất thời khí lời nói, lộ ra manh mối. Kính sự phòng người trong nháy mắt ngây người. Trương công công chạy nhanh nâng dậy kia đại tổng quản, đỡ đến ngoài cửa nhỏ giọng nói, người là ngốc sao. Không nghe thấy hoàng thượng vừa rồi kia lời nói nhi. Hoàng thượng còn ở bực tĩnh phi cùng hoa Thuyền nghi sự, một chốc là khẳng định tiêu không được. Này, này, ta biết, kính sự phòng người, một chốc, giống nhau là không có có thể từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại. Hoàng thượng vừa rồi nói cái gì? Không phải đối hậu cung phát giận, là đối thái hậu phát giận đi. Lại có, Phúc lộc cung đã xảy ra chuyện. Vạn lịch ra một hơi lên, sở hữu sự tình dung ở trong lòng thượng, là rất khó bình ổn, lòng bàn tay che lại ngược ho khan. Lộ trọng dương chạy nhanh đi lên tới cấp hắn chụp bối thuận khí. Quá một lát, vạn lịch ra hoán khẩu khí, nói. Châm cái này tính tình, nhiều ít có điểm giống Thái Hậu, cho nên, từ nhỏ, tiên đế vẫn luôn làm châm chú trọng tu thân dưỡng tính. Châm phế qua Thái tử, không có sai, nhưng đó là tình phi đắc dĩ. Châm vẫn luôn là đối Thái tử nói, đọc sách vì trước, dưỡng tính là quan trọng nhất. Lỗ Trọng Dương từng câu từng chữ nghe hắn nói, bạn quân nhiều năm như vậy, tuy rằng nói gần vua như gần cộng, bất quá làm hắn thản ngôn nói, hắn sẽ nói, kỳ thật vạn lịch ra xem như thực tốt một cái quân vương, đối đãi người nhà thần tử đều đã đủ phúc hậu. Thái hổ cái kia tính tình, vạn lịch ra nói vừa mở ra cháp lại nhải mà đi xuống nói, chấm vẫn luôn báo cho quá thái hổ, không thể cấp, không thể cấp, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ. Lúc ấy, những lời này, ngược lại chấm đăng cơ trước, thái hổ vẫn luôn báo cho chấm. Nhưng là, thái hổ chờ chấm đăng cơ về sau, ngược lại vẫn luôn nóng vội. Rõ ràng ngẫu nhiên cảm phong hàn bệnh, muốn dưỡng một tuần mới có thể tốt bệnh, thái hổ một hai phải mánh dược trọng dược, ba ngày trong vòng tất nhiên muốn hảo. Chấm đều biết. Nguyên nhân chính là vì như thế, thái y y viện, trừ bỏ lưu thái y y, trương viện sử, cho dù là người lỗ trọng dương, đều là không nghĩ hầu hạ thái hậu. Lỗ trọng dương trong cổ họng nghẹn ngào một tiếng, khó được có hoàng đế như thế thông cảm thần tử. Ngày đó, lệ vương phi đối thái hậu trần thuật thời điểm, ngươi ở đây, cũng nghe thấy lệ vương phi nói, là, thần đều nghe thấy được. Thần cho rằng, lệ vương phi nói không phải không thể thực hiện. Bất quá, thần cũng có nghĩ tới, thái hậu vẫn luôn thích cố chấp một ít. chỉ sợ lệ vương phi trần thuật không thấy được so dược hữu hiệu là dược ba phần độc lệ vương phi là cái có lương tâm đại phu lỗ trọng dương bỗng nhiên mánh đánh cái dùng mình đương hắn kia con mắt ngẩng đầu khi vừa vặn có thể thấy hoàng đế đôi mắt đột nhiên giống phát ra sói chu quang giống nhau hắn manh lui một bước quỳ xuống vạn lịch ra đem đầu trực tiếp gối lên ngọc gối thượng lạnh lạnh thanh âm phu nói ngươi cho chấm nói nói nàng là biết nhiều ít sự tình thân tưởng lỗ trọng dương nói thần tưởng Khả năng nàng sẽ từ lần trước hộ quốc công cấp thần chuyển cái kia lời nhắn bắt đầu suy đoán. Không biết có bao nhiêu người nhớ rõ, kia vẫn là ở vạn thọ đồ ăn thi đấu thời điểm, Lý Mẫn từ từ trưởng quậy nơi đó biết được, chỉ sợ có một đám dược liệu cá long hôn trâu, trà trộn vào trong hoàng cung dược phòng. Việc này khả đại khả tiểu. Căn cứ vào này, Lý Mẫn nói cho chính mình trợ phu. Chu lệ lựa chọn nói cho lỗ trọng dương. Chính là, nay đối vợ chồng khẳng định lúc ấy không nghĩ tới, kia phê dược, là lỗ trọng dương tiến hơn nữa ở sớm phía trước loại sự tình này thái ý liệt viện trải qua rất nhiều lần không phải đương sự không biết điểm này khẳng định bởi vì thái ý liệt viện tuy rằng nói là mệnh quan triều đình vì triều đình làm việc quan viên chính là nói đến cùng đều là hoàng đế thần tử hoàng đế chó săn. hoàng đế gọi bọn hắn làm cái gì bọn họ chỉ có thể làm cái gì như vậy sự kỳ thật mỗi người đều đoán được đồng thời mỗi người lại dễ dàng nhất sơ xảy rất như vậy đương nhiên kết quả bởi vì ở đại gia ý tưởng cái này trị bệnh cứu người cơ cấu vốn là nên là thuần khiết nhất nhất công chính ai có thể nghĩ đến sẽ biến thành bị hoàng đế sai sử hạ chế tác độc giữa người đánh ngay từ đầu vương triệu hùng tự mình vì chính mình cháu ngoại gái mưu hoa cho thái hậu làm an thần hoàn chuyện này Lô trọng dương đã sớm biết bởi vì vương triệu hùng vì để người ván nhất lấy chính là thái y yểm viện dược liệu làm thái y yểm viện chế dược sư phó tới làm đúng là lý hoa này phân ngu xuẩn kiến nghị cho hoàng đế một cái khả thừa chi cơ vạn lịch ra sớm chờ lý hoa đem an thần hoàn chế tác đưa cho thái hậu thái hậu có lẽ không tin lý hoa nhưng là trung Phi sẽ tin hắn hoàng đế chính là một khi xảy ra chuyện nói vô luận thái hậu hoặc là những người khác đều chỉ biết đem nghi ngờ đầu mâu đối hướng lý hoa mà không phải hắn hoàng đế bởi vì nói đến cùng an thần hoàn là lý hoa làm hiến không phải hắn hoàng đế đối lao mâu thân hạ độc thủ loại này bất kính hiếu chuyện này hắn vạn lịch ra sao lại có thể làm ra tới chẳng sợ làm được lời nói Cũng cần thiết là, lén lút, ai cũng không biết, liền đầu sỏ gây tội thế thân đều cùng nhau trước chuẩn bị tốt. Muốn nói vạn lịch ra đối Thái Hậu một chút cảm tình đều không có, đó là không có khả năng. Nhìn, phía trước, Lý Mẫn kiến nghị Thái Hậu không cần ăn an thần hoàn, sửa ăn thịt đi. Hắn vạn lịch ra không phải ở bên cạnh phụ họa nói tốt sao. Cái này, vạn lịch ra cho Thái Hậu hạ độc muốn hại chết Thái Hậu tội danh lại có thể tẩy không còn một mảnh. Cho nên... Nếu không phải đã biết này hết thảy sau lưng cái kia trùng cực bí mật người, ai có thể nghĩ đến, này hết thảy đều là hoàng đế việc làm. Hộ quốc công phủ đại đường. Lý đại đồng ngồi dưới đất giống như ngốc đầu ngông giống nhau, vẫn luôn phát ngốc, hắn như là sờ đến hoàng đế cái gì bí mật, nhưng là, lại tưởng không rõ ràng lắm, vì cái gì hoàng đế muốn giết Thái Hậu. Vì cái gì? Vạn lịch gia đối Thái Hậu vẫn luôn thực tôn kính. Vì cái gì muốn sát Thái Hậu? Quá kỳ quái. Muốn giết Thái Hậu nói. Vạn lịch gia có thể đã sớm động thủ, hà tất chờ tới bây giờ. Lý đại đồng nghĩ như vậy, đó chính là quá coi thường việc này nhi. Hoàng đế sát mô như vậy đại sự, nếu bị lịch sử học giả đã biết, ghi tạc sách sử thượng, đó là để tiếng xấu muôn đời, vạn lịch gia cả đời danh dự nhất định hủy hoại. Như thế trọng đại chuyện này, chỉ có thể là lựa chọn thiên thời địa lợi nhân hòa, cần thiết bảo đảm vạn vô nhất thất tới tiến hành. Bởi vậy, hoàng đế đi bước một tỉ mỉ thiết kế, chuẩn bị sát lao mô ý niệm. Tuyệt đối không phải nhất thời xúc động hạ mới có, là dự mưu hồi lâu. Như vậy, hoàng đế vì cái gì đột nhiên tưởng đối chính mình thân sinh mâu thân hạ độc thủ đâu. Nói đến hoàng thượng giết người, nói đến nói đi chỉ có một mục đích, đó chính là đương hoàng đế ngôi vị hoàng đế đã chịu uy hiếp thời điểm. Chỉ cần nhớ kỹ điểm này, hoàng thượng sát người nào đều hảo, đều là có lý nhưng đẩy. Cho nên ngàn vạn đừng nói hoàng đế đó là có hoàng quyền về sau có thể giết lung tung người. Rốt cuộc, hoàng đế giết người là nhất không dễ dàng. Bởi vì thiên hạ sở hữu đôi mắt đều nhìn Hoàng đế vì cái gì giết người. Hoàng đế giết người nếu là không thể nào nói nổi, bị thiên hạ lên án, biến thành hôn quân, nhẹ thì ký lục ở sử sách, nặng thì khiến cho dân chúng phản kháng, triều đình hủy diệt. Đạo lý như vậy đầy, phía trước Lý Mẫn cùng Đại Hoàng tử Chu vẫn nói những lời này đó, đúng là sự thật. Hoàng đế không có lý do gì đi sát Đại Hoàng tử thân sinh mẫu thân Hiếu Đức Hoàng hậu. Bởi vì Hiếu Đức Hoàng hậu là bệnh chết. Chỉ cần ngắm lại. Hoàng đế kỳ thật muốn giết chính mình hoàng hậu là dễ như trở bàn tay sự tình, tùy tiện một cái cơ cấp hiếu đức hoàng hậu an cái tội danh, phế hậu, bắt lại, hành hình, hết thể đương nhiên, kết thúc. Hà tất như vậy mất công, đi làm hiếu đức hoàng hậu nhiễm bệnh cuối cùng mới đem hiếu đức hoàng hậu lộc chết. Không, làm như vậy không phải hoàng đế tác phong, hoàng đế căn bản không cần như vậy phiền thoái đi làm như vậy sự. Vạn lịch ra có lẽ không phải một kẻ lãnh khốc, nhưng là, hậu cùng nữ nhân đông đảo, lại là thân là đế vương. Trung quy chú định là cái bạc tình người Phế hậu, không phế hậu Chỉ ở nhất niệm chi gian Hà tất tưởng nhiều như vậy Cho nên, làm được ra đâu một vòng tử mới đem hiếu đức hoàng hậu hại chết chuyện này Chỉ có thể là hậu cung bên trong nữ nhân làm Chỉ có nữ nhân Sẽ khiến cho ra như vậy âm hiểm vòng quanh thủ đoạn Đơn giản là Các nàng quyền lực không đủ hoàng đế đại Không thể tùy tiện nói sắt liền dễ hay, Cho dù là thái hậu đều là như thế Ai làm các nàng thân là nữ nhân là đang ở nam quyền xã hội Nói như vậy nói, hại chết hiếu đức hoàng hậu người, là đương kim hoàng hậu tôn thị sao? Không sai. Tôn thị vốn là mọi người nghĩ đối hiếu đức hoàng hậu xuống tay số một người bị tình nghi. Rốt cuộc lúc ấy, trừ bỏ đại hoàng tử, nhị hoàng tử Chu Minh là đệ nhị hào ngôi vị hoàng đế người thừa kế, đại hoàng tử một suy sụp đến lợi, khẳng định là tôn thị cùng Chu Minh. Có lẽ đặt ở trước kia, Lý Mẫn khẳng định sẽ cùng mọi người đều nghĩ như vậy. Chính là, ở tôn thị lặp đi lặp lại nhiều lần đối nàng Lý Mẫn kỳ hảo Hơn nữa tỏ vẻ ra căn bản cùng nàng Lý mẫn không có ân thù mâu thuẫn thời điểm, lại cẩn thận tưởng tượng, giống tôn thị như vậy thông minh tuyệt đỉnh làm việc cẩn thận người, sao có thể làm ra đi mưu hại hiếu đức hoàng hậu làm.